chưa cực kỳ cá biệt giao lộ, đường đi như cũ có thể nhìn thấy huyện binh bên ngoài, còn lại địa phương đều đã khôi phục bình thường. Vì vậy, ăn dưa còn chúng bọn họ lá gan cũng liền lớn lên. Một đám lại một đám ăn dưa còn chúng, cầm quả dưa, hoặc là cầm bánh mì, đứng tại huyện nha phụ cận, ở đây chỉ điểm Giang Sơn, sôi sục văn tử. A, các ngươi nhìn đó là ai? Nhìn Liễn Oai hùng bất phàm, rất không bình thường. Vị này, à, ta đã biết, hắn là Trương gia con trai trưởng, cũng là Trương gia buôn bán trên biển sinh ý người tổng phụ trách. Nghe nói chính là đời tiếp theo gia chủ hữu lực người thừa kế một trong. Rùa rùa, đây là cái thứ mấy con trai trưởng? Hiện tại thế ra con trai trưởng đều không đáng giá như vậy sao? Từng cái cùng đi chợ đồng dạng, tranh cấp giành giật đến tìm huyện quân tạc lễ. Thời điểm trước kia, nơi nào có loại cảnh tượng này? Thế đạo này, thật là thay đổi. Đó là dĩ nhiên, trong truyền thuyết, vị này huyện quân chính là chân tiên chuyển thế. Chân tiên đi đi. Trong truyền thuyết trường sinh bất tử, không gì làm không được chân tiên, cũng không biết, huyện quân kiếp trước đến cùng là thiên đỉnh chân tiên, vẫn là nhân tộc chân tiên. A đã không gì làm không được, cái kia còn vì sao muốn chuyển thế a? Đi đi đi, lão tử không biết ngươi, đây đều là người nào à, có như thế nói chuyện trời đất sao? Bọn này ăn dưa còn chúng, tiếng nói mặc dù không tính lớn, nhưng lại cũng không có tận lực che lấp. Vì vậy, bọn hắn, thế gia tử đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, cũng không có nổi giận, vẹn vẹn chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới chân bộ pháp lại nhanh mấy phần. Trong đầu thì là hồi tưởng lại phụ thân ăn bài. Lần này, sự tình có chút không bình thường. Quá nhiều không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần ghi nhớ, đến Hồng Đào huyện về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm, nghe nhiều nhiều nhớ liền có thể. Về phần còn lại, cũng đừng có quản. Thời khắc này Hồng Đào huyện có chút loạn, ta cũng có chút lo lắng sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Mặt khác, tại mang theo những cao thủ này, đầu nhập huyện quân về sau, ngươi cũng phải phục tùng huyện quân mệnh lệnh. Nói không chừng, tiếp xuống chính là một cơ duyên to lớn. Nhớ tới những lời phụ thân dặn dò lời nói, thế ra tử cũng nghĩ không thông. Bất quá, có một chút là rõ ràng bây giờ Hồng Đào huyện, thời đại thật không đồng dạng. Vị này huyện quân, bản lĩnh quá lớn, quá sẽ dạng đạo lý. Nhìn trước mắt vị này thế gia tử, cùng phía sau hắn mấy vị âm thần chân nhân, hơn 10 vị tử phụ cảnh đạo sĩ, Hùng Nam cũng tránh không được nho nhỏ kinh ngạc một chút. Mấy ngày nay đến nay, thế gia bọn họ phần lớn tương đối phối hợp, nhưng là, lại đều chỉ là điều động mấy vị tiên thiên cao thủ, đến một chút số mà thôi. Giống trước mắt dạng này, trực tiếp liên âm thần chân nhân đều tới, cũng chỉ có cái này một nhà. Ân, ta đã biết, triều đình sẽ không quên các ngươi cống hiến. Nếu có cái gì muốn phân phó, còn xin huyện quân nói thẳng chính là. Tốt. Lại qua mấy ngày, thế gia, Hào Cường, Thương Hội Đông phái bọn họ rốt cục đứng đội hoàn tất. Nên tới, đều tới. Giờ phút này còn chưa tới, đoán chừng cũng sẽ không lại đến đây. Đã bằng hưu cùng địch nhân, đều đã xác định. Như vậy, tiếp xuống chính là động thủ thời điểm. Huyện binh xuất động, từng vị thế gia điều động tới tiên thiên cao thủ thậm chí cả tông sư cao thủ, xung làm tiên phong, công phá cái này đến cái khác bang phái tổng bộ. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, Hồng Đào huyện phía dưới 16 cái hương, 300 cái thôn, đều triển khai một trận nghiêm trị. Tất cả phạm qua sự tình, tất cả bang phái phần tử, đều bị một mẹ hốt gọn. Tri An Trước nay chưa từng có tốt. Ngoài ra, trong quá trình này, tất cả cùng Lâm gia có quan hệ, đã từng nhận qua Lâm gia ân huệ, đều bị bắt, nghiêm ngặt thẩm tra xử lý. Về phần lúc nào thả bọn họ ra, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Tại Lâm gia thời khắc cũng có thể tạo phản tình huống giới, bọn hắn những này có hiểm nghi, cũng chỉ đành trước tiên ở trong đại lao đợi một thời gian ngắn. Hung nha mấy ngày nay đến nay, lớn nhỏ động tác không ngừng, rõ ràng là muốn làm một kiện đại sự. Lâm gia, tự nhiên cũng không đốc. Lâm Khôn, Lâm Dương, Tô Hi Hi, Ngưu đạo nhân, bốn người tề tụ ở nhà trong miếu trao đổi lấy thời khắc này thế cục. Thế cục đã rất nguy hiểm, vị này nguy quân, lúc nào cũng có thể trực tiếp mang theo binh mã xông vào lâm ra. Lâm Khôn thản như nói, lần này lại là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Tôi Hi Hi một bên vuốt vuốt cái đuôi, trực tiếp hỏi, thất bại liền thất bại đi, không quan trọng, liền xem như là tích lũy kinh nghiệm. Ân, nàng thật là nghĩ như vậy. Dù sao, cùng loại quân cờ, lại không chỉ một viên. Đối với Lâm ra mà nói, thất bại chính là trời sập. Thế nhưng là đối với nàng mà nói, thất bại bất quá là tích lũy kinh nghiệm mà thôi chỉ cần trong cần, qua cái mấy chục trên trăm năm, liền có thể đổi chỗ khác, tiếp tục tạo phản. Ta cũng không biết, trước mắt xem ra, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng sơ hở. Các loại chứng cứ cũng đã sớm thu thập sạch sẽ. Thế nhưng là, ai lại dám nói, vị này huyện lệnh thật hoàn toàn không biết gì cả đâu. Mấy năm trước đó, hồ gia thôn sự tỉnh, chính là bị vị này huyện lệnh phá hư. Về sau, Thanh Sơn đạo cũng bị hắn tiêu diệt. Bây giờ, trở thành huyện lệnh, ngắn ngủi trong vòng 5 năm, gia tộc bên ngoài thế lực liền bị hắn giày vò, chỉ còn lại trước đó một nửa. Mà bây giờ Mặc dù hắn như cũng không hề phát hiện thứ gì, nhưng trong lòng cũng hẳn là đã sớm có hoài nghi. Nếu không, một đoạn thời gian trước cũng sẽ không để ra phong thanh muốn trọng chỉnh buôn bán trên biển. Mà bây giờ, mượn đại yêu công thành cơ hội, quân quản toàn huyện, lớn nhất cái biến, không phải liền là buôn bán trên biển. Toàn bộ bến cảng đều đã tại hắn nắm giữ bên trong, buôn lẩu độ khó, cùng lúc trước so ra, quả thực là cách biệt một trời. Như thế, cho dù hắn không đối gia tộc động thủ, cũng không có hoài nghi gia tộc, gia tộc cũng không chống được bao lâu. Không có tiền, chuyện gì đều không làm được. Thế cục như thế, Lâm Dương cũng rất bất đắc dĩ. Trên thực tế, thật sự nếu không động thủ, đợi đến bến cảnh trọng chỉnh hoàn tất, vốn lậu độ khó tăng lên rất nhiều về sau, toàn cả gia tộc thực lực sẽ chỉ chậm rãi giảm xuống. Không có tiền, lấy cái gì nuôi quân? Không có tiền, lấy cái gì kết giao hào kiệt? Không có tiền, lấy cái gì thu mua hào hãn? Không có tiền, lấy cái gì tăng thực lực lên? Không có tiền, ngươi dựa vào cái gì tạo phản? Tạo mẹ ngươi số phản. Tóm lại, tiền không phải tạo phản bên trong vấn đề trọng yếu nhất, nhưng trọng yếu là giờ phút này thật không có tiền chỉ dựa vào gia tộc Tích Lũy, lại có thể chống bao lâu? Bất quá là cây không dễ, nước không nguồn mà thôi. Thật sự là thấy rõ ràng điểm này, Lâm Dương mới có thể lúc trước, Hùng Nam thả ra phong thanh thời điểm, trực tiếp muốn tạo phản phàn. Chỉ tiếc, lúc kia, Lâm Khôn đã sớm bị triều đỉnh ký vận sở mê. Ân, Lâm Dương là nghĩ như vậy. Thế cục chính là như vậy, bây giờ, cũng xác thực đến khó lường không phát thời khắc, hai vị, thấy thế nào? Lâm Khôn trực tiếp hỏi. Không có vấn đề, trong tộc vì một ngày này, đã chuẩn bị rất lâu. Thất bại cũng không có gì, dù sao Đường lui không phải đã sớm chuẩn bị xong chưa? Mà lại, nói thật, đại sở cường đại như vậy, chúng ta ban đầu kế hoạch không phải liền là tiến về Hải ngoại, bền bị tác chiến, tiêu hao đại sở quốc lực sao? Cho nên, giờ phút này khởi binh ta là đồng ý Tô Hihi Hi cười nói. Chương 21, truyền thừa vấn đề lớn hơn tiên. Tô Hihi Hi mỉm cười, bị lực vi phạm, mù đạo nhân thần sắc tỉnh táo, giống như bình thường. Nhìn xem một màn này, Lâm Khôn không nói gì, chỉ là lặng lặng mang theo Lâm Dương rời đi. Hai người một đường hành tẩu, tuyệt không đình chỉ, đi thẳng tới Lâm Khôn trong thư phòng. Thấy thế, thế Lâm Quân Khôn cũng không nói nhiều, trực tiếp khép cửa phòng lại, đồng thời mở ra phòng hội trận pháp. Đã gia tộc sắp khởi sự, như vậy rất nhiều chuyện, rất nhiều mưu đồ cũng có cần phải cùng ngươi từng cái nói rõ. Ta biết những năm gần đây, ngươi có thật nhiều nghi vấn, hôm nay ta sẽ nhất nhất nói cho ngươi. Nói chuyện đồng thời, hai người thì là đối lập mà ngồi, Lâm Khôn nằm tại trên ghế nằm, tựa hồ có loại buông lòng cảm giác, mà Lâm Dương thì là cảm thấy rất hứng thú. Kia là rất nhiều năm trước, chuẩn xác mà nói, là năm đó tổ tiên làm giàu thời điểm, kỳ thật không hề giống gia tộc trong lịch sử, kể ra như vậy qua mình nhưng thật ra là có quý nhân tương trợ. Đi chép bên trong, tổ tiên vốn là thế gia hảo cường gia sinh tử, nhưng về sau, thế gia xảy ra vấn đề, tổ tiên mới có được bình thường thân phận. Tiếp lấy, dựa vào mình dốc sức làm, trở thành võ đạo tông sư, thành lập một cái tiểu gia tộc. Nhưng mà trên thực tế, tổ tiên cùng thế gia diệt vong, là có như vậy một chút điểm liên hệ. Đồng thời, cũng nhân cơ hội này, làm quen đạo môn một vài đại nhân vật. Đối với đại nhân vật bọn họ mà nói, tổ tiên loại tồn tại này, bất quá là tiện tay bày ra một đạo ám tử mà thôi. Loại này cùng loại quân cờ, rất nhiều rất nhiều Thậm chí, tuyệt đại đa số con cờ tại ban đầu nhất thời điểm đều là không có cụ thể tác dụng. Đoán chừng, liên vị đại nhân vật kia cũng không đi tới, tổ tiên có thể từng bước một cuộc khởi. Mỗi lần nhìn thấy những tài liệu này, Lâm Khôn cũng không khỏi cảm khái một chút, những đại nhân vật này khủng bố. Vô cùng vô tận sinh mệnh bên trong, ai biết loại này cùng loại con cờ, người ta đến tuột cùng bày ra bao nhiêu cái. Chỉ cần hơi tưởng tượng, Lâm Khôn đã cảm thấy khủng bố không thôi. Cái này, mới thật sự là đại nhân vật. Đương nhiên, về sau ở gia tộc trở thành hào cường, mở phúc địa thời điểm, các đại nhân vật từng có trợ giúp. Ở gia tộc, thi đầu cái thứ nhất tiến sĩ thời điểm, các đại nhân vật cũng có chút hứa trợ giúp. Thậm chí, về sau gia tộc trong lịch sử, từng có mấy lần mưa gió, cũng là các đại nhân vật hỗ trợ về sau, gia tộc mới thành công vượt qua những nguy cơ kia. Nói đến đây, Lâm Khôn dừng một chút, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì, tựa hồ là đang tổng kết ngôn ngữ. Tóm lại, gia tộc quốc khởi, cùng các đời tiên tổ phấn đấu, thoát không ra quan hệ. Nhưng là, cùng vị đại nhân vật này nâng đỡ, cũng thoát không ra quan hệ. Ăn ngay nói thật, đại nhân vật cho gia tổ Cấn Huệ, đầy đủ nhiều, cũng đầy đủ đạo Nếu như không có vị đại nhân vật này, gia tộc có lẽ sẽ có tốt hơn tiền đồ, nhưng càng lớn khả năng là đã lưu lạc làm người qua đường. Vì vậy, cho tới nay, các đời các gia chủ đều là rất cảm kích vị đại nhân vật này. Vẫn nghĩ báo đáp, chỉ tiếc, nhưng vẫn không có cơ hội. Ngay vậy, Lâm Dương cười không nói. Cái này đều chỉ có chúng ta hai cha con, có thể hay không thẳng thắn hơn. Cái gì muốn báo đáp, không phải liền là đại nhân vật thực lực quá mạnh, sợ hai trả nhân tình thời điểm, trực tiếp dựng vào toàn cả gia tộc, cho nên, nghĩ đến sớm còn chút ân tình. Tháng đến 1.000 năm trước Đại nhân vật lần thứ nhất đưa ra yêu cầu, cũng là yêu cầu duy nhất. Từ đó về sau, gia tộc liền đi lên tạc phản, như thế một con đường không có lối về. Quãng lịch sử này, tại Lâm Khôn Miệng bên trong, bất quá là một đoạn văn mà thôi. Thế nhưng là, tại năm đó, tại 1000 năm trước thời điểm, Lâm gia tổ tiên bọn họ lại trải qua lập đi lập lại suy nghĩ, thậm chí là đấu tranh, thậm chí cả gần như phản loạn sáu. Tóm lại, từ đó về sau, gia tộc liền thường xuyên có tiến sĩ sinh ra, thậm chí là đời đời gia chủ đều là tiến sĩ. Ngoài ra, dọn nhà ở đây về sau, mượn nhờ càng khẩu tiện lợi buộc lậu kiếm tiền, kết bạn bằng hiếu. Đến tận đây, toàn cả gia tộc thực lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Tại tất cả không có chân tiên tồn tại thế gia trong hàng ngũ, cũng có thể được cho hạng nhất tồn tại. Đối, mù đạo nhân mạnh này, còn có Tô hổ Ly mạnh này, cũng là 800 năm trước thời điểm, tại đại nhân vật chỉ điểm xuống, tới hỗ trợ. Nghiêm khắc giảng, chúng ta chỉ là minh hiếu, mà không phải trên giới thuộc quan hệ. Ngày bình thường còn tốt, bây giờ khởi sự sắp đến, gia tộc đối với đại nhân vật đến tột cùng còn có mấy phần giá trị lợi dụng. Nói, Lâm Khôn tự giễu cười một tiếng. Tại Lâm Khôn xem ra Lâm gia duy nhất giá trị, đoán chừng chính là vì vương tiên phong, thao tổn đại sở quốc lực. Thế nhưng là bây giờ xem ra, Lâm gia rất hiển nhiên muốn nhất ba lưu. Một đợt tạo phản, trực tiếp chạy trốn. Kể từ đó, giá trị lợi dụng khẳng định sẽ cực kỳ giảm xuống. Không có vị đại nhân vật kia coi trọng, gia tộc là không có cách nào nắm giữ cái này hai mạch, bọn hắn đã không đáng tín nhiệm. Một ngày này, ngàn năm trước tổ tiên liền có điều đó trước. Cho nên, những năm gần đây, tại cùng bọn hắn hợp tác thời điểm, gia tộc cũng một mực tại bồi dưỡng thuộc về mình thế lực. Chỉ bất quá, cái này một chi thế lực Tương đối bí ẩn, trực thuộc ở gia chủ. Đối với chi này thế lực, bọn hắn cũng đều biết, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở biết, tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ. Nói, Lâm Khôn trên tay, liền xuất hiện một viên lệnh bài. Lệnh bài là màu đen, chính diện điêu khắc một con hắc long, mặt sau thì là một cái chữ Lâm. Đây là lệnh bài, cũng là tín vật, càng là tiến vào tương quan trận pháp chìa khóa. Hôm nay, ta liền đem truyền cho người. Chỉ bất quá, ngoài miệng thì nói như vậy, lệnh bài lại như cũng dừng lại tại Lâm Khôn trên tay. Lâm Khôn không có đưa tới, Lâm Dương cũng không có đưa tay qua tới bắt. Còn có chuyện gì, phụ thân vẫn là duy nhất một lần nói rõ ràng đi." Lâm Dương nói tiếp, "Ừm, chủ yếu có hai chuyện, kỳ thật cũng có thể nói là một chuyện, đó chính là gia tộc truyền thừa vấn đề." Truyền thừa, thật đơn giản hai chữ, lại là vô số nhà tộc hoạch tâm nhất mục tiêu. Thậm chí, tại nhân tộc trong lịch sử, rất nhiều thế gia gặp loạn thế thời điểm phản ứng đầu tiên đều không phải tạo phản, mà là cố gắng bảo toàn gia tộc. Vì thế, rất nhiều lịch sử điển tịch bên trên đều có thể rõ ràng tra được một cái thú vị hiện tượng rất nhiều thế gia mỗi khi gặp loạn thế, liền phân tán đầu tư Giống như kia lừng lấy nổi danh ra các nhà, đại nhi tử đầu tôn 10 vạn, đứng hàng đô đốc. Nhị nhi tử, đầu lưu thai to, thành quân sư của hắn, vẫn là lưu tiểu thai thời kỳ thứ nhất quyền thần. Tam nhi tử, đầu nhân thế cáo sáu. Đến giờ phút này, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, bên kia là đem gia tộc chuyển thừa tiếp. Vì thế, ta đã có hai cái an bài. Thứ nhất, mấy ngày nữa ngươi di nương liền sẽ sản xuất, cái này một thai chính là nhi tử. Ta sẽ đối ngoại tuyên bố, khó sinh mà chết. Mẹ con các nàng hai người, sẽ mai danh ẩn tích, tiến về Nam Cương Bản cư. Đây là hả hả, có thể mang nhiều một chút đại sở vóc kinh, đạo kinh tưởng giải bản. Mà khác, nhiều chuẩn bị một chút tiền bạc, tam đại bên trong, không qua cử, không làm quan. Như thế, tam đại về sau, cho dù cha ra được, lấy triều đỉnh tắt phong đến xem, cũng sẽ không ở truy cứu. Lâm Dương nghiêm túc nói. Chương 22, đại sở dự hoàn. Tại thích hợp thời điểm, ta sẽ để cho ngươi hấu để báo cáo gia tộc, kịp thời dù sao. Ngay vậy, Lâm Dương trong lúc nhất thời thần sắc mấy lần, bất quá cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, đến lúc đó ta sẽ giả vờ như không biết. Như thế Vô luận như thế nào, gia tộc cũng khẳng định có thể truyền thừa xuống. Ta mạch này, tại Hải ngoại hấp dẫn triều đình lực chú ý tiểu đệ mạch này, trong bóng tối hấp dẫn triều đình lực chú ý như thế, di nương nhất mạch kia mới xem như chân chính an toàn. Phu thân vì gia tộc truyền thừa, thật sự là dụng tâm lương khổ. Một lát sau, Lâm Côn liền đem lệnh bài giao cho Lâm Dương, đồng thời mang theo Lâm Dương đi tới lòng đất chỗ sâu. Nơi này, trung quanh trải rộng chật pháp. Vừa tới nơi này, Lâm Dương liền cảm nhận được một cỗ kêu gọi cảm giác, một loại huyết mạch chỗ sâu cảm giác quen thuộc. Nơi này, là gia tộc cuối cùng ắt chủ bài một chồng. Như ngươi thấy, đây chính là một đầu long mạch. Gia tộc qua nhiều năm như vậy, mỗi một vị gia chủ đều sống không quá 50 tuổi, có thậm chí mới 40 tuổi thời điểm sẽ chết rồi. Nhiều đời gia chủ không ngừng cố gắng, bản thân hy thế, nhiều đời hy sinh về sau, cái này long mạch mới có bây giờ quy mô. Nguyên bản, dựa theo kế hoạch, sẽ chờ đến đại sở lập quốc vạn năm thời điểm mới tạo phản. Dù sao, đây là cái tạo phản cơ hội tốt, rất nhiều kẻ gia tâm đều sẽ nhịn không được xuất thủ. Đến lúc đó, gia tộc tạo phản cũng không tính đột nột. Cho tới nay, Lại sở Dược hoàn Đảng đều là tồn tại. Năm đó, Sơ Tổ Hung Bá đem người đọc sách phúc lợi, chặt thất thất bát bát thời điểm, liền có người đọc sách nói đại sở tàn bạo bất nhân, không trăm năm chi vượng. Ân, mấu chốt của vấn đề là, câu nói này lúc ấy rất nhiều người đọc sách, thật đúng là tin. Kết quả, 100 năm thời điểm, thực sự có người tạo phản, chỉ tiếc trực tiếp liền bị trấn áp. Đại sở ngàn năm thời điểm, rất nhiều người đều nói, đại sở sống không quá 1000 năm, khẳng định sẽ có kiếp số. Rất nhiều kẻ dạ tâm, cũng nhân cơ hội này tạo phản. Nhưng cuối cùng, đại sở vẫn là đại sở giá tâm bọn họ lại ngay cả mộ phần đều không tồn tại về sau 2.000 năm thời điểm có người nói lần trước đại sở vượt qua ngàn năm đại kiếp thuần túy là vận khí tốt bây giờ lại một lần ngàn năm đại kiếp tiến đến đại sở khẳng định là dự hoàn kết quả hiện tại đại sở đã nhanh muốn một và năm liên quan tới lần này vạn năm đại kiếp đại sở dược hoàn thuyết pháp như cũng rất có thị trường cái này cùng những cái kia tận thế luận đồng dạng 2000 năm trước đó có người nói 2.000 năm thời điểm thế giớiược hoàn.000 năm an ổn trôi qua về sau lại có người nói 2012 đến Thế giới dược hoàn. 2012 về sau, lại có người nói, nào đó nào đó năm thế giới dược hoàn 6. Lấy đại sở thực lực, ta thực sự là không coi trọng những này kẻ dạ tâm. Hoặc là nói, chỉ dựa vào những này kẻ dạ tâm, là không thể nào dao động đại sở thống trị căn cơ. Lâm Dương tỉnh táo đạo. Không tệ, trên lý luận giảng, có thể dao động đại sở căn cơ, không có gì hơn là yêu tộc, long tộc, U minh cùng thiên đỉnh. Thiên đế thái nhất bệ hạ, vô vi mà trị, xưa nay không quản nhân gian sự tình, muốn để thiên đỉnh xuất thủ dao động đại sở căn cơ, đây là không thể nào Nhỏ nhất chính là bộ phận chân tiên xuất thủ, nhưng so với cường đại đại sở, một cái hai cái thiên đỉnh chân tiên, căn bản chính là chuyện tiếu lâm. U Minh chi địa, thực lực mặc dù cường đại, nhưng hậu thổ nương nương lại một mực căn cư, còn lại U Minh các chư hầu đều không lệ thuộc, đầu người đều có thể đánh ra chó đầu góc, càng sẽ không đối đại sở xuất thủ. Còn lại chính là Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc cùng Tứ Hải Long tộc. Hai phe này thế lực mới có thể giao động đại sở căn cơ. Cũng chỉ có hai phe này thế lực mới có thể cùng đại sở, đương nhiên bộ phát chiến tranh rồi. Ngươi ghi nhớ, ngày sau Nếu như hai phe này thế lực không động thủ người vẫn lưu tại hải ngoại không nên quay lại ngay vậy Lâm Dương rất là kinh ngạc rốt cục nhịn không được bắt đầu đặt câu hỏi đại sở thật sự có cường đại như vậy nhiều đọc một chút sẽ đi những này tại trong sách đều có ghi chép cẩn thận xem xét đều có thể phân tích ra được ta trước đơn giản ngâng mấy ví dụ người nghe một chút lại nói một vạn năm trước đại sở vừa lập quốc thời điểm cả nước trên dưới bất quá chỉ có hơn 40 chââu mà lại giao thông không tiện yêu ma khắp nơi trên đất đại yêuán người sự kiện càng là tầng tầng lớp lớp Thế nhưng là bây giờ đâu? Những cái kia ăn người đại yêu đều đi nơi nào? Mà lại, đại sở địa bàn làm lớn ra nhiều như vậy lần, yêu tộc cũng cơ hội toàn diện có vào tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, không dám ra đến. Những năm gần đây, người nghe nói qua đại yêu ăn người, ăn một lần ăn một thôn sao? Không có, cùng loại tin tức, thật không có. Như thế xem ra, có thể đem yêu tộc đánh thành dạng này, đại sở bản thân thực lực liền không thể coi thường. Lâm Dương lắp đầu nói, "Ai, nhìn nhìn lại vài ngàn năm trước tiền chiến tranh. Trận chiến kia, đại sở trên danh nghĩa là vì cấm chế tu sĩ" Vì ý dựa đá thành vảng, phá hư nhân gian phát triển. Nhưng trên thực tế, lại là đối tiên thần, quỷ thần thậm chí cả thiên đỉnh chân tiên tiên chiến. Đối với điểm này, chư thiên tiên thần cũng đều là rõ ràng. Trận chiến kia, đại sở từ trên xuống dưới một lòng đoàn kết, vận chiều chế độ phía dưới, trực tiếp cùng những này tu sĩ bọn họ, đánh 500 năm, ba nhiệm hoàng đế Tráng Nghiên mất sớm. Thế nhưng là, cái này cải biến đại sở quyết tâm sao? Cho dù là Tráng Nghiên mất sớm, nhưng bọn hắn trước khi chết, cũng đều liều chết chí ít một vị cổ lão người. 500 năm ở giữa, chân tiên như là Lưu Tinh Đồng tự Nhao nhau thân tử huỷ diệt, không thể không chuyển thế nhân gian, bắt đầu trùng tu. Kết quả chính là, 500 năm sau, cho dù là chân tiên, cũng không dám tùy tiện sửa đá thành vàng. Cho dù là tứ hải long cung, hàng năm giao dịch Trân châu số lượng cũng đều là nhận lấy nghiêm ngặt hạn chế. Từ một trận chiến này tương quan ghi chép đến xem, ngươi cảm thấy đại sở thực lực mạnh bao nhiêu? Ngay vậy, Lâm Dương không nói nữa. Những chuyện này, hắn trước kia cũng không có nghĩ qua. Bất quá, cho tới bây giờ, hắn cũng có chút lý giải, vì sao Lâm Khôn một mực không muốn tạo phản. Dựa theo những này phỏng đoán đến xem, Giờ phút này tạo phản, trừ phi thành công chạy trốn tới hải ngoại, nếu không, khẳng định là một con đường chết. Rất nhanh, Nương theo lấy cho Mặc, hai người liền tới đến địa mạch chỗ có lỗi. Nơi này là đầu này long mạch hải tâm, cũng là các đời đến nay, Lâm ra ra chủ giao tiếp địa phương. Lập tức, ta liền sẽ hiến tế bản thân, người gì Nương ta đã đưa nàng rời khỏi gia tộc, đến tiếp sau cũng đều sắp xếp xong xuôi. Về phần ngươi hấu đệ dù sao sự tình, liền giao cho ngươi. Nhất định phải nắm chắc tốt trình độ, đem gia tộc thuận lợi truyền tiếp. Trong lúc nói chuyện, Lâm Khôn trên thân tự động xuất hiện một đám lửa. Ngọn lửa này chính là màu đen. Ngay tiếp theo thần hồn cùng một chỗ, đều là ngọn lửa này nhiên liệu, một thân tu vi khí số mệnh cách đều bị ngọn lửa màu đen này thôn phệ. Cùng lúc đó, một bên Long mạch Thạch Tâm thì là không ngừng mà bắt đầu chuyển động, tựa hồ đang yên lặng mà trở nên mạnh mẽ. Phu thân yên tâm, hậu để nơi đó ta sẽ an bài tốt, gia tộc cũng nhất định sẽ thành công truyền thừa tiếp. Chương 23, Âm thần dương hóa. Ban đêm, Hùng Nam ngẩng đầu nhìn mặt trăng, liền lặng lặng mà ngồi trên mặt đất. Rất nhiều cung phụng bảo vệ ở một bên, rất là an toàn. Khi sâu một lần, Hùng Nam liền bắt đầu nhập định, đột nhiên, hắn mở to mắt, đứng lên. Mang nguyên điệu bên trong thì là ngồi một cái khác hắn. Cái này chính là âm thần xuất hiếu, cũng là âm thần chân nhân bọn họ, phổ biến có bản lĩnh, mới vào âm thần người, chỉ có dựa vào lấy hương hỏa chi lực mới có thể xuất hiếu. Một khi hương hỏa chi lực hao hết, thậm chí liên một trận thanh phong đều đủ để đối với cái này khác âm thần, tạo thành tổn thương. Mà âm thần trung kỳ tu sĩ bọn họ thì là có thể tự do tại ban đêm xuất hiếu, không sợ thanh phong minh nguyệt, thậm chí có thể hấp thu ánh trăng, lớn mạnh âm thần. Tại giai đoạn này Âm thần có thể ly thể mấy vạn dặm, chỉ cần trong vòng 7 ngày trở về nhục thân, liền không có hòa lớn. Mà giờ khắc này Hùng Nam, Âm thần nhìn thoáng như thường nhân, sinh động như thật, một chút cũng không có cảm giác hư ảo. Phía sau, càng là thoáng như một vòng viên nguyệt, chiếu rọi quanh thân ba thước phạm vi. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng, Hùng Nam há mồm khẽ hấp, nguyên bản không nhúc nhích ánh trăng, vậy mà như là nước chảy, phát ra rầm rầm tiếng vang. Cuối cùng, những này ánh trăng bọn họ, tụ tập cùng một chỗ, tạo thành từng giọt chất lỏng màu trắng bạc, cuối cùng bị Hùng Nam uống một hơi cả sạch. Tiếp đấy, Hùng Nam nhắm mắt lại, Bên trong thân thể thì là phát ra cô đông cô đông thanh âm, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng, triệt để tiêu hòa ánh trăng, cả người nhìn cũng càng có tinh thần. "Ai, bây giờ chỉ là ánh trăng đã đối ta vô dụng." Trừ tinh thần phấn chấn một chút bên ngoài, không có chút nào tính thực chất trợ rút. Hùng Nham lắc đầu thở dài. Phía sau huy quang, như là ba thước viên nguyệt, chiếu rọi khuôn thân, như thế bắt mắt, điện hạ ngươi không sai biệt lắm đã đạt tới cực hạn. Bước kế tiếp chính là Hóa kiếp. Một khi vượt qua Hóa kiếp, âm thần giai đoạn tu luyện liền coi như là kết thúc. Bấm tay tính ra Điện hạ bây giờ bất quá mới 26 tuổi, 12 tuổi trước đó, trong hoàng cung đặt nền móng. Bây giờ, xuất cung bất quá mới ngắn ngủi 14 năm thời gian. Thế nhưng là một thân tu vi, tại không tá trợ đại sở khí vận tình hung dưới, liền đặt đến hôm nay tình trạng, tại toàn bộ đại sở hoàng thất trong lịch sử, đều có thể tính là hạng nhất thiên tài. Nói chuyện thời điểm, Lệnh Hoa hai mắt tỏa ánh sáng, lấy Hùng Nham thời khắc này thiên tài trình độ đến xem, so đại hoàng tử, nhị hoàng tử bọn hắn, còn muốn nhiều xuất sắc. Thậm chí, Lệnh Hoa còn biết, càng ngày càng nhiều Hùng thị nhất tộc tổ tiên bọn họ, cũng bắt đầu xem trọng Hùng Nham. Thậm chí, rất nhiều người đều bắt đầu vận dụng thế gian hậu duệ, bắt đầu sơ bộ tiếp xúc, thậm chí cả hợp tác. Ngay vậy, Hùng Nham cũng cười. 26 tuổi tu vi liền đạt đến bây giờ giai đoạn, xác thực rất để người vừa ý. Bây giờ, ta Âm Thần đã đạt đến thuần âm chi cảnh, thuần chi lại thuần, không chứa một tia tạp chất. Cho dù là tháng này hoa, cũng vô pháp đưa đến một tơ một hào tác dụng. Bước kế tiếp, chính là Âm Thần dương hóa, thậm chí là trực tiếp đứng tại dưới ánh mặt trời, như là thường nhân đồng dạng sinh hoạt. Một bước này, đã không xa mà đợi đến Hùng Nham Âm Thần có thể bình thường tại lớn Thái Dương dưới đáy lúc sinh sống, âm thần giai đoạn tu luyện liền coi như là triệt để kết thúc. Chỉ cần chờ đợi sấm mùa xuân, vượt qua lôi kiếp, chính là chân chính dương thần chân nhân. Các đời đến nay, rất nhiều đại sở hoàng tử, bởi vì đủ loại nhân tố, thậm chí đến chết thời điểm, đều chẳng qua là một cái âm thần. Có thể nói, âm thần cùng dương thần nhìn như chỉ thiếu một chút, nhưng kỳ thực ngày đêm khác biệt. Cho tới nay, đại sở đối với quan viên tu vi đều có yêu cầu nghiêm khắc. Không có dương thần cấp bậc tu vi, ngươi cũng đừng nghĩ khi mục. Vì vậy, rất nhiều quan viên Dù là biết rõ lúc tu luyện, thu hút quá nhiều chiều đỉnh khí vận sẽ dẫn đến mệnh, nhưng vì tham quan, vẫn là không giữ lại chút nào, sử dụng chiều đỉnh cho khí vận, tăng cao tu vi, dễ làm quan lớn hơn. Mà điểm này cũng kẹp lại các đời đến nay các hoàng tử. Các hoàng tử tại Đoạt Đích thời điểm, là nhất định phải tận khả năng, không dựa vào khí vận tu luyện. Mà cái này, cũng là vì sao đại hoàng tử, nhị hoàng tử cả đám đều 180 tuổi, vì sao quan nhi còn như thế tiểu nhân nguyên nhân chủ yếu. Công lao của bọn hắn đã sớm có thể lên chức. Nhưng là, tu vi của bọn hắn theo không kịp quan trước lại không muốn cưỡng ép sử dụng khí vận, tăng cao tu vi, liền đành phải chờ nha chờ, chờ nha chờ. Nghĩ tới đây, Hùng Nam tâm tình thì tốt hơn. Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh bọn hắn thời khắc này tu vi, cũng bất quá là dương thần mà thôi. Không phải bọn hắn không cố gắng, mà là mình mở treo quá mạnh. Có chi nhớ kiếp trước trợ rút, Đạo môn trí bảo Tam Bảo Ngọc như ý, càng là thời khắc cùng mình âm thần giao hòa, tăng lên mình tư chất xấu. Chậm rãi, thời gian liền đi qua, ban đêm cũng sắp kết thúc. Sao Kim cũng đã biến mất, không thấy được, chân trời thậm chí bắt đầu trắng bệnh. Mặc dù giờ phút này Thái Dương chưa xuất hiện, Nhưng Hùng Nham cũng đã cảm nhận được giữa thiên địa, sớm đã dâng lên dương khí. Cái này từng sợi dương khí không ngừng mà đánh thẳng vào mình em thần. nhưng mà, những này dương khí, nhưng thủy Trung dừng lại tại ba thức phạm vi bên ngoài, không được cẩn thân. Nhìn xem một màn này, Lệnh Hoa cũng thần trương. Hoa kiếp, dù cho cơ duyên, cũng là kiếp số. Chậm rãi, chân trời liền từ thuần túy ngân bạch sắc, biến thành màu đỏ nhạt. Tiếp lấy, thái dương liền xuất hiện. Giờ khắc này, giữa thiên địa dương khí, bước lên tốc độ, đột nhiên tăng lên mấy chục lần không chỉ. Đương nhiên, người bình thường là không cảm giác được. Nhưng là Đối với âm thần trạng thái hùng nham mà nói, lại rất khó chịu. Âm thần, chung quy là âm thần, tại không có vượt qua hỏa kiếp trước đó, đối mặt Thái Dương, khẳng định là có vấn đề. Giờ phút này, cũng không ngoại lệ. Từng sợi nhu hòa ánh nắng chiếu xạ qua đến, Hùng Nham chỉ cảm thấy quanh thân giống như là tiến vào trong nham tương đồng dạng, nóng hổi vô cùng, toàn thân trên dưới đều rất khó chịu. Giờ khắc này, nguyên bản thuần âm âm thần bắt đầu dương hóa, một lát sau, Hùng Nham gánh không được, liền trở về nhục thân. Nửa ngày, Hùng Nham mở hai mắt ra, lần nữa nhìn lên bầu trời Thái Dương bất quá là mặt trời mới mọc mà thôi, đối với phổ thông bách tính mà nói, căn bản cũng không có nhiều nóng, thậm chí là căn bản liền không nóng. Chỉ là mặt trời mới mọc, ta liền đã gánh không được, nếu như là chính giữa buổi trưa liên nhật, đoán chừng chỉ là mấy hơi thở, liền sẽ trọng thương. Vẫn là tu vi không đủ, tích lũy không đủ. Ngay vậy, Lịch Hoa mỉm cười, liền lấy ra sớm đã chuẩn bị xong bảo vật. Điện hạ, so với hôm qua, hôm nay muốn bao nhiêu kiên trì 10 cái hô hấp. Nếu như mỗi ngày đều có thể nhiều kiên trì 10 cái hô hấp, như vậy không được bao lâu, liền sẽ vượt qua hóa kiếp. Đối Đây là cung đình nội bộ cung phụng bọn họ, sử dụng ánh nắng, ánh trăng, tinh quang, tự hành điều phối ra thiết lộ, mặc dù so với Thiên đỉnh Tam quang thần thủy còn kém hơn rất nhiều, có thể dùng để khôi phục âm thần thương thế, thực sự là tại thuận tiện bất quá. Thuận tay tiếp nhận bình ngọc, Hùng Nam uống một hơi cả sạch, khoan hay nói, rất tốt uống. Hương vị cũng không tệ, toàn thân trên dưới cảm giác ấm áp, tựa như là tại ngâm tắm đồng dạng. Càng quan trọng hơn là, nguyên bản đã thụ thương âm thần, giờ phút này lại cấp tốc hồi phục, bất quá mấy hơi thở, liền đã triệt để phục hồi như cũ. Thậm chí, nếu như cẩn thận cảm ứng lời nói, sẽ phát hiện âm thần sắc thực lại một lần tăng cường như vậy một chút điểm. Đợi đến ngày mai ban đêm, mình lại có thể bắt đầu tu luyện, tiếp tục lặp lại hôm nay quá trình. Có tiền, thật đúng là rất tốt. Hiệu quả quả thật không tệ, chính là mắc tiền một tí. Bất quá không quan trọng, bản điện hạ bây giờ không thiếu tiền. Ngay vậy, Lệnh Hoa cũng cười. So với Hùng Nam khổng lồ tài sản, bình này thiệt lộ, ngược lại không coi vào đâu. Chương 24, Hùng Nam chuẩn bị. Lâm Khôn chết. Lâm Khôn là ai? Hồng Đào huyện Lâm gia gia chủ, cũng là Tiềm Long Lâm Dương cha hắn là tương lai lớn phản tặc Lâm Dương cha ruột. Tại đến chỗ này trước đó, Hùng Nam là chưa quen thuộc người này. Thế nhưng là, nam, 6 năm qua thời gian bên trong, Hùng Nam cũng tại lần lượt giao phong bên trong, quen biết gia hỏa này. Cái này là một cái có bản lĩnh nam nhân. Luận tài nghệ thật sự, tại rất nhiều thế gia gia chủ bên trong, cũng có thể xếp tại hàng đầu, xem như một nhân tài. Mà lại, một thân tu vi cao thâm vô cùng, thỏa thỏa dương thần cao thủ. Không đến 40 tuổi dương thần cao thủ, cái này cỡ nào a thiên tài. Nếu như không phải biết Lâm gia các đời đến nay gia chủ đều sống không quá 40 tuổi, Hùng nham khẳng định sẽ không khỏi kinh ngạc. Nhưng hôm nay xem ra, cái này Tráng Nghiên mất sớm, tựa hồ là Lâm gia số mệnh. Thế nhưng là, vì sao tương lai Lâm Dương liền không có Tráng Nghiên mất sớm đâu? Ở kiếp trước trong trí nhớ, vị này Lâm Dương không chỉ có không có Tráng Nghiên mất sớm, ngược lại một mực sống rất tốt, một mực lấy Lâm gia thân phận của gia chủ, sống đến đại sở cùng yêu tộc chiến tranh về sau. Khi đó Lâm Dương, làm sao cũng có một hai trăm tuổi đi. Bỗng nhiên liền đột tử. Này lại không có âm như quỷ cái gì? Chẳng lẽ, đây chính là Lâm gia gia chủ bọn họ vì bọn họ tu vi, chỗ trả ra đại giới. Linh Hoa nhíu mày nói: Dựa theo thu thập mà đến tình báo đến xem, Lâm gia các đời gia chủ, tu vi trình độ là một mực tại chậm chạp tăng lên. Thật lâu trước đó gia chủ, kế vị thời điểm, vẫn chỉ là âm thần tu vi. Thế nhưng là, từ đệ tứ trước đó, kế vị thời điểm, chính là dương thần tu vi. Đương nhiên, cũng chính bởi vì, các đời đến nay Lâm gia gia chủ đều sống không quá 40 tuổi, Lâm gia mới có thể một mực an toàn tồn tại. Nếu không, loại này đời đời kế thừa tu vi thiên tư bí pháp, sớm đã có người nghị cách. Dó nổi lên, chúng ta cũng cần làm chút chuẩn bị. Cái này một cái trước mắt, thùng nam nghĩ đến rất nhiều. Đoạn thời gian gần nhất, Lâm gia bị mình bức bách rất thảm. Nhất là tại buôn bán trên biển bị mình sửa soạn xong hết về sau, buôn lậu độ khó, thật to tăng cường. Lâm gia thu nhập, khẳng định là cú sốc nước. Nếu như mình là Lâm Dương, khẳng định sẽ trực tiếp tạo phản. Mà lại, thời khắc này Lâm Dương, chuẩn xác mà nói, là thời khắc này Lâm Dương, chủ tính đã lâu, hơn ngàn năm tới tích lũy, bỗng nhiên buộc phát ra, cái này đợt thứ nhất nhất định cường đại không tưởng nổi. Nếu như dùng ký vận lưu quan điểm đến xem, Cái này tạo phản đợt thứ nhất thời điểm, chính là Lâm ra ngàn năm tích lũy tổng bộ phát thời điểm, cũng là Lâm Dương khí số mạnh nhất thời điểm. Loại thời điểm này, mình tại Hồng Đào huyện bên trong, cùng hắn cứng rắn đột kieng, cùng hắn cương chính diện, cho dù có thể chiến thắng, khí số cũng sẽ thật to làm hao mòn. Trên thực tế, đây cũng là Triều Đình cho tới nay thường dùng thủ đoạn. Đối với những cái kia bị Triều Đình phát hiện, có tiềm long mệnh cách, nhưng là tạm thời lại trung thành với Triều Đình, không có tạo phản thần tử, đều là như thế xử lý. Nào đó nào đó tử, có được tiềm long mệnh cách, thậm chí là có được chân long mệnh cách, Chuyện này tại đại sở vạn năm thời gian bên trong, phát sinh số lần, cũng không phải lần một lần hai. Đối với loại này trời sinh có đại khí số thân tử, tại bọn hắn không có tạo phản tình huống giới, triều đình đều là như thế xử lý. Nơi nào có khó khăn, liền đến đi đâu. Chuyên môn trợ giúp triều đình xử lý các loại gian nan khốn khổ sự tình, làm hao mòn khí số. Chờ đến cuối cùng, khí số làm hao mòn sạch sẽ, liền sẽ bị một cái thật to tứ vị, hảo hảo địa cung cấp nuôi dưỡng, cho thiên hạ bách tính dựng thẳng lên một cái tấm gương. Nhìn xem, triều đình lòng dạ, lạ như thế rộng lớn, cho dù là tiệm long Cho dù là Trân Long, chỉ cần ngươi hiệu chung Triều đình, toàn tâm toàn ý cho Triều đình làm việc, Triều đình liền sẽ không ra tay với ngươi. Giờ phút này, Lâm Dương tình thế chính thịnh, nếu như bỗng nhiên xảy sự, chỉ dựa vào ta một cái, là ngăn không được. Xác thực, điện hạ giờ phút này bất quá chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh, ngăn được hắn, mới khiến cho người sợ hai tháng phủ. Linh Hoa chủ động giải thích, một cái truyền thế ngàn năm thế ra, quyết định tạo phản, kết quả bị một cái nho nhỏ huyện lệnh ngăn lại, như vậy, cái thứ nhất muốn tra, chính là vị này huyện lệnh. Ngươi đến tọt cùng là ai? Lại có dạng này lớn bản sự? Toàn bộ quá trình đến tận cùng là thế nào? Cha, nghiêm cha. Bất quá, chúng ta cũng không phải không làm gì. Đầu tiên, Triệu Tập Tâm Phúc, Triệu Tập nguyện ý nghe theo Triều đình mệnh lệnh hào kiệt bọn họ, cùng ta cùng một chỗ đi tuần tra hải ngoại. Dựa theo lệ cũ, bản quan cũng nên đến trên biển, đi tuần tra một phen. Hồng Đào huyện, làm ký tỉnh duy nhất ra cửa biển, tại hải ngoại có mấy cái hòn đảo, thậm chí là nuôi một chi tiểu hình hải quân, đều là rất bình thường. Chi này tiểu hình hải quân, kỳ thật cũng không tính quá nhỏ. Thậm chí, còn có Dương Thần chân nhân làm cung phụng, nghe theo mệnh lệnh Đương nhiên, chi này tiểu hình hải quân, trực thuộc ở trong tỉnh, Hùng Nam vị này hề lệnh, chỉ là cái phụ trách cung cấp nuôi dưỡng hậu cần nhân vật, chỉ huy không động hắn bọn họ. Chỉ bất quá, ngay tại một đoạn thời gian trước, chi này hải quân thống lĩnh, thay người, đổi thành Hùng Nam người quen, ký quốc công thế tử Hùng Sâm. Tiếp theo, đem ta bộ phận suy đoán, trực tiếp thượng truyền cho trong tỉnh. Liên nói, hoài nghi có người tạo phản, nhưng là còn không có trực tiếp chứng cứ, mời trong tỉnh phái người, nhiều hơn xem xét. Kỳ thật, đây chính là đem nan đề giao cho trong tỉnh. Có phần này tấu chương, lại thêm Hùng Nam tại tỉnh lý quan hệ, hùng nham trách nhiệm, cơ bản bên trên liền không có. Đương nhiên, trên thực tế hùng nhằm cũng xác thực không có trực tiếp chứng cứ, có thể chứng minh Lâm ra sau đó phải tạo phản. Nói cho cùng, đây chỉ là cá nhân hắn phân tích suy đoán, đơn thuần tại người quan điểm. Nếu như cái này cũng có thể làm chứng cứ, kia có lẽ có liền cũng có thể khi chứng cứ. Cuối cùng, làm tốt bại lộ thân phận chuẩn bị. Lần này, thế nhưng là một cái tiệc. Bại lộ thân phận. Điện hạ là muốn lấy hoàng tử thân phận trực tiếp can thiệp việc này. Cái này có chút không thích hợp đi. Linh Hoa trực tiếp khuyên. Hoàng tử thân phận chúng kỳ là càng muộn bại lộ càng tốt. Trình độ nhất định đối với đoạt đích đánh giá là có ảnh hưởng. Không, đây chỉ là dự tính xấu nhất. Đừng quên, ta giờ phút này chính là Hồng Đảo huyện huy lệnh, mà Lâm ra, cũng là Hồng Đảo huyện bản thổ thế gia. Chờ đến cuối cùng, sẽ có hay không có mắt không mở người, trực tiếp nhận định là ta bức phản Lâm ra. Cái này, tốt a, những quan viên này tiến thảo, xác thực không đáng tín nhiệm. Từ tranh công góc độ nhìn, thật là có khả năng. Kể từ đó, công đầu cũng không phải là điện hạ. Chỉ bất quá, chứng cứ rất xung tụ, không sợ bọn họ nói như vậy. Linh Hoa Nghiêm tức nói: "Chứng cứ loại vật này, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng chính là chuyện như vậy. Có lúc, bộ phận quan viên chọn tính ngủ, giả vợ như không nhìn thấy chứng cứ, mà lại, Lâm gia cuối cùng tại ký tỉnh kinh doanh hơn ngàn năm, ai biết có bao nhiêu còn lại, sẽ tại sau đó đồng tình bọn hắn. Loại thời điểm này, cùng bọn hắn giảng chứng cứ là vô dụng, chỉ có cùng bọn hắn giảng thân phận, giảng quan hệ." Lâm Dương hận hận nói. Đối với quan viên Thiết Hào, Hùng Nam là một chút cũng không dám tín nhiệm. Lâm gia tạo phản về sau, công đầu là ai? Lại là Nam có hay không cung phục, có hay không muốn thông qua đủ loại vận hành, vô số thủ đoạn, tới đoạn công lao, khẳng định có. Nếu như không có cơ hội thì thôi, một khi có cơ hội, khẳng định sẽ như cùng chó giữ đồng dạng, hung hăng nhào lên. Chương 25, không mất phong hầu chi vị. Hải ngoại, nơi này là nhìn không thấy cuối rộng lớn hải dương. Đến nơi này mới biết được cái gì là lớn, cái gì là rộng, cái gì là rộng. Tương đối có hạn lục địa mà nói, hải dương cơ hội là vô cùng vô tận. Trên thực tế, đại sở chỗ lục địa là bị toàn bộ hải dương vây quanh. Mà hải dương cuối cùng thì là trong truyền thuyết quy khư. Nghe nói, nơi đó chính là hết thệ cuối cùng, vô luận thứ gì tiến vào đều ra không được. Mà giờ khác này, Hùng Nam thì là mang theo bộ phận tâm phúc, bộ phận quốc cán, đi thuyền đi tới Triều đỉnh ở chỗ này căn cứ. Mấy tháng không gặp, sơn minh đã hoàn hảo. Nhìn xem tới nên tiếp Hùng Sâm, Hùng Nam cười nói, "Còn tốt, ta tự nhiên là không tệ. Cũng không biết, người cùng lao đầu tử nói cái gì, thần thần bí bí. Lần này, lao đầu tử trực tiếp để ta thành nơi đây tướng quân, nghe nói còn hao tốn không nhỏ ân tình." Hùng Sâm hoang mang đạo: "Vừa nói Một bên nên đón hùng nam. Hắn giờ phút này, người mặc giáp trụ, võ trang đầy đủ, rất là oai hùng. Trên thân còn có một vết nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Đối, nơi này là hải ngoại, rất nhiều nơi cùng đất liền đều không giống. Điều kiện cũng gian khổ rất nhiều, trọng yếu nhất chính là nơi này không có Cựu Châu kết giới. Cựu Châu kết giới, đây là một cái nhân tộc các tiền bối, nói ra sáng tạo nghĩ. Về sau, nhiều đời nhân kiệt vì đó cố gắng, mới cuối cùng có như thế một cái kết giới. Mà cho đến ngày nay, đại sở nơi ở đều đã bị Cựu Châu kết giới bao phủ. Nhưng là kia cũng là trên lục địa. Nơi đây chính là Hải Dương. Không có cựu châu kết giới áp chế, đồng dạng pháp thuật, ở chỗ này uy lực ít nhất là trên lục địa mấy lần. Về phần một chút linh khí loại pháp thuật, uy lực càng là tăng gấp 10 lần không chỉ. Trong lúc nói chuyện, Hùng sâm tay phải nắm tay, hướng phía một bên Hải Dương, liền hung hăng vùng một quyền. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, liền nổ lên trọn vẹn cao 20 trượng sóng biển. Ngay tiếp theo đại lượng bể nát tôm cá, đều bị cùng một trâu hên lên điền, nước biển đều bị nhuộm đỏ. Ngươi nhìn, một quyền này vẹn vẹn chỉ là tiện tay một kích, liền có như thế uy lực. Ngay đồn tại hải ngoại, Chân Tiên có thể hoàn toàn phát huy ra bản lãnh của mình. Hùng Nham đột nhiên hỏi: "Không sai, ở bên trong lục, Cửu Châu kết giới bao phủ phía dưới, cho dù là Chân Tiên, thực lực cũng sẽ bị kẹt tại Dương Thần Viên mãn tình trạng. Mà tại hải ngoại, liền không có cái này hạn chế. Có thể nói, hải ngoại thật là một cái không có vương pháp địa phương. Ở chỗ này thời gian càng dài, ta liền càng hoài niệm đất liền tốt. Cùng nơi này so ra, đất liền bên trong xấu nhất hoàn cố, cũng liền như vậy." Nhìn xem cảm khái rất nhiều hùng sâm, Hùng Nham cũng thỉnh thoảng đầu phụ họa. Một lát sau, Hai người liền tới đến một cái đầy đủ bảo mật địa phương. Về phần còn lại ngoại nhân, trừ Lịch Hoa bên ngoài, đều bị đuổi đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lao Đầu Tử chỉ nói cho ta, nhất định phải nghe ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không nói, ta cũng sẽ nghe. Hùng Sâm hiếu kỳ đạo. Chỉ bất quá, lại hơi có chút khẩn trương. Đoán chừng, hắn lao tử ký quốc công, lúc trước hẳn là dặn dò không vết. Ngay vậy, Hùng nham cười ha ha một tiếng, thế nào, ta liền nói Sâm huynh khẳng định sẽ nhịn không được hỏi thăm. Vâng vâng vâng, vẫn là sư huynh ngươi lợi hại, đều là đúng. Linh Hoa ngắt lời đạo, như thế qué giãy một cái, Hùng Sâm liền buông lòng xuống. Chuyện là như thế này, Lâm ra sáu. Nói như vậy, Lâm ra thật có thể muốn tạo phản. Nghe xong Hùng Nam giới thiệu về sau, Hùng Sâm trực tiếp hỏi, "Không sai. Nói thật, Hùng Nam lý do, chủ quan tính quá mạnh, khách quan chứng cứ ít càng thêm ít. Về phần, có thể cầm tới trên mặt bàn, đem ra công khai chứng cứ, càng là gần như không. Đây không phải Hùng Nam không có bản sự, mà là Lâm gia kinh doanh ngàn nằm phía dưới, chứng cứ sớm đã không còn. Trên thực tế, nếu như có thể đơn giản như vậy, tìm đến chứng cứ Cố Lâm gia cũng không có khả năng chọn vẹn ngàn năm đều không có bị người khác phát hiện. Sư Vinh, vừa cương Huyền bên trong truyền đến tin tức, ngay tại đêm nay, Lâm gia tổ chức kiến hội, lấy Lâm Quân tử vong làm lý do, cho các lớn thế gia, hào cường, tông phái người phụ trách đưa đi thết mời, cũng cho sư huynh ngươi đưa một trường thết mời. Ngay vậy, Hùng Nam xoay người lại, nhìn Lịch Hoa một chút, lại hướng phía lục địa phương hướng, nhìn thoáng qua. Muốn bắt đầu. 6. Ban đêm, Lâm phủ ánh đèn như ban ngày, trong hành lang càng là ngồi đầy khách nhân. Mà Lâm phủ đám người thì là đốt giấy để tang. Vệ phần Lâm Dương bản nhân, càng là toàn thân áo trắng, đầu đội bản mũ, tùy gối quan tài phía dưới. Bỗng nhiên, đại đường liền yên tĩnh trở lại. Nguyên lai, like, không biết là lúc nào, chung cuốn cửa đều đã đóng lại. Lâm phủ đại môn cũng đóng lại. Đồng thời, từng đạo phụ lục hiện hiện ra, lít nha lít nhít phân bố tại trên mặt tường. Nhìn xem một màn này, cho dù tại tùy tiện ra hỏa, cũng biết xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Lâm gia đây là muốn làm gì? Cái này, chẳng lẽ là sáu? Nhóc con Lâm Dương, ngươi Không đợi đám người báng nổi, Lâm Dương liền đứng lên. Đồng thời, một luồng khí thế cực kỳ mạnh phóng thích ra. Dương Thần trung kỳ khí thế, những khách nhân chỉ cảm thấy đầu bị người dùng trọng truy, hung hăng đèn cho một chút, đầu váng mắt hoa, đau đầu không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Dương thu hồi khí thế của mình. Nhưng chư vị khách nhân cũng rốt cuộc không dám tùy tiện nghị luận. Hôm nay, mời chư vị tới là vì cộng đồng xử lý một kiện đại sự. Đại sự này, một khi thành công, chư vị đều có thể tính là Tòng Long công thần, không mất phong hầu chi vị. Lần này, cho dù là say vô cùng tàn nhẫn nhất ra hỏa, cũng thanh tỉnh lại. Tòng Long công thần Phong hổ chi vị, đây là muốn tạo phản. Đây tuyệt đối là tạo phản. Nghĩ thông suốt điểm này, rất nhiều đại hán trực tiếp liền ghé vào trên mặt bàn, ta ngủ thiệt đi, ta thật ngủ thiệt đi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người như thế sợ, vẫn có một ít không giống bình thường hạng người. Lâm Hinh, có mấy lời cần nghĩ thông suốt lại nói, bá phụ vừa đi, ngươi nhất thời bi phẫn, nói vài câu nói bậy, mọi người là sẽ không coi là thật. Một vị nào đó thế gia tử, cười ha hà nói. Về phần trong lòng là nghĩ như thế nào, Đoan chừng cũng chỉ có chính hắn biết. Đây chính là lá bài tẩy của người. Lời còn chưa dứt, Lâm Dương thân ảnh liền xuất hiện ở thế gia tử phía sau, trên tay thì là vững vàng bắt lấy một người áo đen. Không cần phải nói cũng biết, người này là vị này thế gia tử hộ vệ. Vị này nhà ngươi an bài, dùng để bảo hộ an toàn của người hộ vệ. Tông sư Đình Phong, tinh thông tại ẩn nạp thuật, hơi thở thu liễm cũng rất tốt, bất quá đáng tiếc, chính là thực lực trên lệch một chút, không cẩn thận liền chết. Răng rắc một tiếng, tên này người áo đen cổ liền bất quy tắc tiêu nhịu xuống. Không cần nhìn cũng biết, chết. Một vị võ đạo tông sư, bị cận thân một chiêu giây lát, giây ở trong đó đại biểu ý nghĩa, đủ để cho người rung động. Chương 26, phạt Vũ đạo, Chu nham. Lần này, rất nhiều thế gia tử liền không bình tĩnh lại được. Thân là gia tộc con trai trưởng, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít áp chủ bài. Những này át chủ bài, đủ để cam đoan bọn hắn có thể từ âm thần chân nhân trên tay đào tàu. Về phần có thể từ dương thần chân nhân trên tay đạo tẩu áp chủ bài, đó là bọn họ cha, nhất ra chi chủ mới có bảo vật. Nhưng mà, giờ này khắc này, liên quan sống âm thần chân nhân, đều bị thương nặng hơn mười vị, trên người bọn họ áp chủ bài, thì có ích lợi gì? Chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, Lâm Dương cũng không có trực tiếp động thủ, ngược lại bốn phía quan sát, tựa hồ đang đợi cái gì. Thật lâu, cũng không như trong tưởng tượng ngoại ý muốn phát sinh, xem ra, vị này huyện quân hôm nay là không gặp qua tới, thật đúng là hảo vận. Nói, liền phủi tay, hơn 10 người bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời phóng thích khí thế của mình. Dương thần, 10 vị Dương thần. Đại thủ bút, thật sự là đại thủ bút. Bình thường gia tộc, tại không có chân tiên tình huống dưới, nơi nào sẽ có nhiều như vậy Dương thần cao thủ. Tại xa xôi hải ngoại, thông qua hoàng thất bạo kính nhìn xem một màn này, cho dù là Hùng Nham, cũng không nhịn được khẽ như mày. Đương nhiên, hắn cùng thường nhân không giống, 10 vị dương thần má tôi, hắn cũng không lo lắng. Giờ phút này Hùng Nham chú ý trọng điểm ở chỗ thân phận của những người này. Cái này 10 vị dương thần cao thủ, có 3 vị trên giới quanh người lộ ra lấy thân hợp đạo, thiên nhân hợp nhất hơi thở, cái này hiển nhiên là đạo gia chân nhân. Nhìn xem bảo kính bên trong hình tượng, Hùng Nham đồng nhiên nói: "Ba người này, mặc dù không có động tác, thế nhưng là quanh thân lại lộ ra một câu người đọc sách cảm giác, thư quyển hơi thở, tựa hồ đã luyện đến thực chất bên trong, đây là nho môn người." Lệnh Hoa không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc rất là khó coi, thậm chí có chút bận tâm nhìn Hùng Nha một chút, nắm thật chặt tay của hắn, không nói một lời. Về phần ba vị này, lưng hồn vai gấu, thân cao 8 thước, vòng eo 6 thước chàng hắn, liền càng không đơn giản. Bọn hắn mặc dù nhìn qua là người dạng, nhưng kỳ thực lại yêu tộc, vẫn là dương thần cấp bậc đại yêu. Yêu tộc, đạm môn, nho môn đều trộn lẫn một tay, có ý tứ, thật có ý tứ. Ngay vậy, Hùng sâm nhưng lại không nói chuyện, chỉ là không điểm đứt đầu, trở thành một an dưỡng của chúng. Hắn lại không phải người ngu, nhìn tình hình này, lập ra rõ ràng là muốn tạo phản. Mà lại, chuẩn bị có vẻ như cũng rất sung túc, nhưng loại tình huống này, vậy mà nhưng vẫn bị Hùng Nham giám thị xuống tới. Có thể nghĩ, mặt này bảo kính là lợi hại bậc nào? Đồng dạng, có được như thế bảo vật Hùng Nham, lại là lợi hại cỡ nào? Đồng thời, cũng cảm giác trong này nước là thật rất sâu. Lại một lần nhớ tới phụ thân căn dặn, có vẻ như vẫn rất có đạo lý. Đại đường bên trong, khi 10 tên dương thần cao thủ cũng xuất hiện thời điểm, ở đây những khách nhân liền không còn ôm lấy may mắn tâm lý. Tình cảnh này, lâm ra mục đích, cũng không cần lại nói, mọi người đều biết. Hôm nay, tụ tập chư vị chính là vì thương nghị đại sự. Hồng Đào huyện huyện lệnh, nghi thành bá Hùng Nam, kẻ này tiền nhiệm đến nay, tùy ý bóc lột bách tính, tham lam vô độ, quan bức dân phản. Hôm nay, Hồng Đào huyện Lâm Dương vì dân chờ lệnh, thay trời hành đạo, thỉnh cầu triều đình tru diệt kẻ này. Phật vô đạo, Chu Hùng Nam. Vì dân chờ lệnh, thay trời hành đạo. Phạt vô đạo, Chu Hùng Nam. Loại này khẩu hiệu cũng liền lừa gạt một chút những cái kia vô tri nông phu nông phụ. Đọc qua sách đều biết, đọc qua lịch sử đều biết, đây là muốn tạo phản. Nhìn xem một màn này, Hùng Nam không nói một lời, bắt đầu thi pháp cũng không phải lợi hại gì pháp thuật, chính là đơn giản gián phục chế truyền thống mà thôi. Mà mục tiêu không phải người khác, chính là ký quốc công hắn lão nhân gia. Có vật này, không sai biệt lắm liền có thể xuất binh. Cùng lúc đó, ngay tại hô lên khẩu hiệu về sau, Lâm Dương khí số liền bắt đầu bị biến. Nguyên bản hắn, khí số hiện lên kim hoàng sắc, đây là phú quý chi khí. Thế nhưng là giờ phút này, chợt biến thành huyết hồng sắc, diễn hóa thành một đầu hồng lý ngư. Tiếp đấy, đại lượng khí số liên tục không ngừng rót vào thể nội, cuối cùng, vậy mà hóa thành một đầu giao xà. Điểm này, còn lại người có lẽ không có cảm nhận được. Nhưng Hùng Nham lại ngay lập tức cảm thấy sự biến hóa này. Cùng lúc đó, Tỉnh Thành, Châu Thành bên trong ban ngành liên quan cũng cấp tốc cảm ứng được long khí biến hóa. Bực này biến hóa, có chừng phân nửa đều là có người tạo phản. Cùng lúc đó, tại giao xà ảnh hưởng dưới, Nguyên bản từng cái cương liệt vô cùng, thả chết không hàng những khách nhân, tâm tư lập tức liền có biến hóa. Nguyên bản, rất nhiều thế gia tự ý nghĩ đều rất đơn giản, đó chính là trực tiếp tự sát để tránh liên lụy gia tộc. Mà lại, giờ phút này tự sát, còn có thể bác một cái trung thần danh xưng. Dù là thời điểm cũng có thể vì vậy mà tại Minh giới, trả lại thuộc về triều đình địa bàn bên trên, khi một cái tiểu thần. Thế nhưng là, khi Lâm Dương khí số hiển hóa, chính thức hóa thành giao xả về sau, Vương bắt chi khí tứ tán, ý nghĩ lập tức liền thay đổi. Chờ một hồi, nhìn một chút, chết tử tế không bằng lại còn sống, dù sao lần này bị bắt làm tù binh nhiều người như vậy, mình chỉ cần không có đầu hàng, chỉ là bị bắt lời nói, hẳn là cũng không tính là gì. Cái này một cái trước mắt, Lâm Dương khí số phóng đại phía dưới, trực tiếp liền áp đảo đám người. Bởi vì cái gọi là tiếp khí phía dưới Người thông minh biến thành người bình thường, người bình thường biến thành đấu đất, không ngoài như vậy. Vì dân chờ lệnh, thay trời hành đạo. Phạt vô đạo, Chu Hùng Nam. Nương theo lấy hai câu này khẩu hiệu, lâm ra tạo phản, chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, Hung Đào huyện nhân đạo đại trận cũng tự động bài trừ, bị cố ý phá hủy. Trên đường đi, cùng nó nói là tạo phản, còn không bằng nói là vũ trang hành quân. Lâm Dương những nơi đi qua, nhau nhau có hảo kiệt hiền thần. Về phần nguyên bản triều đình trung thần, cũng không phải là không có. Nhưng là, có mấy cái trung thần, là lưu manh đâu. Chính ngươi là trung thần? Tôi mua không được, thế nhưng là người nhà của ngươi đâu? Giờ phút này, không cần ngươi từ tặng, chỉ cần ngươi ngầm thừa nhận liền có thể. Dạ bệnh được đi. Ngắn ngủi hai khắc loại, Lâm Dương liền tới đến huyện nha bên trong, triệt để chiếm lính Hồng Đào huyện. Trong quá trình này, thậm chí lại một lần hiện ra 6 vị dương thần cao thủ. Nhìn xem một màn này, Hùng Nha mặt đã đen như là đáy nổi đồng dạng. Cái này Lâm ra, quả nhiên là trăm phương ngàn kế, những ngày binh giáp, từng cái tinh nhuệ vô cùng, trên thân còn có sắc khí, tuyệt không phải một ngày hai ngày liền có thể luyện ra được, quả nhiên là phần lịch. Hùng Sâm tức giận nói: Bất quá, phẫn nộ đồng thời nhưng cũng hưng phấn lên, có người tạo phản, đây chính là quân công. Thân là một quân nhân đúng nghĩa, Hùng Sâm chưa từng e ngại sự mạnh mẽ của kẻ địch, chỉ sợ hãi không có địch nhân. Cả huyện thành quan viên, đám thành trở lên không phải bị thu mua, chính là người trong nhà bị thu mua, vẫn là nút rất sâu loại kia. Thậm chí, trước đó, hay là dùng đạo pháp phong ấn ký ức, đây thật là trăm phương ngàn kế. May mắn chúng ta xem thời cơ được sớm, không có cố thủ ở nhà, nếu không xấu. Cái gọi là đạo pháp phong dấu ấn nước, kỳ thật chính là cao cấp gián điệp thường dùng phương thức. Tại thức Hải bên trong, Thiên hạ phong ấn. Phong ấn mở ra trước đó chính là triều đình trung thần. Phong ấn giải khai về sau, khôi phục nguyên bản ký ức, liền thành Lâm gia trung thần. Chương 27: Quan bức dẫn phản. Lâm gia tích xúc gần năm, một khi bộc phát ý lực, chấn kinh tất cả mọi người. Trong đêm tạo phản, 6 huyện cộng đồng khởi binh, vẹn vẹn chỉ là đêm thứ nhất, liền có trọn vẹn 6 tòa huyện thành thoát ly triều đình chưởng khống. Ngày thứ 2, Lâm gia cao thủ ra hết, nội tình cũng tập lập xuất hiện. Từng đội từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại từng thấy máu tinh binh không ngừng mà từ Lâm gia động thiên bên trong xuất hiện. Ký tỉnh chủ yếu là nội địa, không phải biên cương. Lại thái bình đã lâu, trong quân đội mặc dù còn không tính quá mức mục nát, các binh sĩ giáp trụ đầy đủ, sĩ khí cũng coi như không tệ. Nhưng tại huấn luyện trình độ bên trên, vậy mà ngược lại kém một bậc. Bực này tinh nhuệ binh giáp, đều là lâm gia ra sinh tử, từng cái đều họ lâm, xông trận thời điểm, phần lớn hung hãn không sợ chết. Suất kỳ bất y phía dưới, lại thêm đại lượng nội gian phản bội, thậm chí liên chiến trước phản bội, sa trường phản loạn đều có. Tóm lại, đủ loại âmưu dương nưu phía dưới, ngày thứ 2, ngày thứ 3, ba, lâm gia phản quân, vẫn như cũng là thế như trẻ trẻ đánh tiêu đỉnh quân lính tang dã. Ngắn ngủi 3 ba ngày, chiếm cứ địa bàn, liền từ ban sơ 6 huyện, biến thành thời khắc này 36 huyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Châu trên dưới, tất cả đều thất sắc. Vô số quan viên, nội tâm hoảng sợ. Mình Đồng Liêu bên trong, có ai là Lâm gia nội gian? Thậm chí, mình có phải là Lâm gia nội gian? Trong thức hải của chính mình, phải chăng cũng bị giễu qua phong ấn? Một cái quan viên có loại ý nghĩ này, tại đại cục diện trước, không quan trọng gì. Thế nhưng là thời khắc này tình hình, lại cực kỳ nghiêm trọng. Một nửa trở lên quan viên, đều suy nghĩ qua vấn đề này lẫn nhau không tín nhiệm nữa, xem ai đều cảm thấy, gia hỏa này, rất như là Lâm gia danh thế. Đối với một màn này, Châu Mục nhìn ở trong mắt, cũng không có biện pháp gì tốt. Lâm gia tạo phản trước đó, tại toàn bộ Hoa Châu, đều xem như lớn nhất thế gia. Tại toàn bộ ký tỉnh, đều có thể tính làm hạng nhất thế giới. Mà lại, thích nhất kết giao bằng hữu, tại toàn tỉnh rất nhiều nơi, đều kiến thiết có Lâm gia thư viện. Có thể nói, cùng Lâm gia có quan hệ, có giao tình, thật là trải rộng ký tỉnh tất cả ngóc ngách. Loại tình huống này, Châu Mộc dám khẳng định, một khi mình trong vòng gian danh nghĩa, thu thập một người Như vậy tiếp xuống toàn bộ Hoa Châu quan trường, từ trên xuống dưới chắc chắn người người cảm thấy bất an. Nhìn xem trên mặt bàn, bày đầy tình báo, vô số màu đỏ khẩn cấp thư tín, Châu mục chỉ cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Nhìn xem những này tượng trưng cho khẩn cấp thư tín, Châu mục chậm dai chỉnh lý tốt mình áo bảo, tỉnh táo uống chén trà, cuối cùng một người cô đơn, về tới trong nhà. Trong thư phòng, Châu mục gọi tới mình Tiểu Nhi Tử. Lúc này Tiểu Nhi Tử mới bất quá 22 tuổi, cũng đã là cử nhân. Chỉ tiếc, cử nhân cũng liền chấm dứt. Tư chất có hạn, đời này không có lớn biến cố, là thi không đậu tiến sĩ. Mình tuổi già có con có rất nhiều nữa nhi nhưng nhi tử cũng chỉ có như thế một cái con út, tòa hạ hôm nay vi phụ có nhiều chuyện muốn cùng người nói qua hôm nay liền chưa hẳn còn có cơ hội ngay vậy ấu tử thần sắc mấy lần thân là cử nhân còn có tiên tiên tu vi thở nhỏ lại bị trâu mục mang theo trên người cẩn thận bồi dưỡng cơ sở nhìn mặt mà nói chuyện cùng tương quan chính trị tố dưỡng vẫn phải có nhá mắt trong nội tâm liền có một loại cực kỳ cảm giác xấu Phu thân chẳng lẽ thế cục đã bại hoại đến tình trạng như thế sau có thể đem trách nhiệm giao cho còn lại người tỷ như cái kia hung nham, Lâm Dương khẩu hiệu, không phải liền là phạt vô đạo Chu hung nham. Có cái khẩu hiệu này, phụ thân liền có thể cùng trong tình tranh luận, đem trách nhiệm tất cả đều vứt cho hắn. Đây là quan bức dân phản, mà không phải phụ thân giám sát bất lực. Huống chi, cho dù là giám sát bất lực, cũng không cần thiết nhất hư hỏng như vậy chuẩn bị. Ngay vậy, Châu Mục sắc mặt trắng bệnh, cố gắng gạt ra một cái tiêu dung, hết sức duy trì phong độ của mình. Cái này một cái trước mắt, cái kia phiên Vân Phúc Vũ, nắm giữ toàn bộ Hoa Châu Châu Mục, tựa hồ lại trở về. Vì phụ, từ một giới bình dân đến hôm nay Châu Mục, nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất, vi phụ là thật là có bản lĩnh, thi đậu tiến sĩ, 10 vạn người bên trong lấy 300, chuyện này đủ ta thổi cả đời. Thứ hai, vi phụ vận khí tốt, lấy nhị giáp tiến sĩ thân phận, với mẹ người, đạt được người ông ngoại còn sót lại giao thiệp. Thứ ba, đó chính là vi phụ hiểu được lấy hay bỏ, đầy đủ quả quyết. Nếu như không phải lần này lâm ra sự tình phát sinh, có thể vi phụ tương lai cũng có nhập các bái tướng một ngày, chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi, thiên ý trêu ngươi. Nghe đến đó, ấu tử chỗ nào vẫn không rõ, phụ thân đây là đã làm quyết định. Trên thực tế, sớm tại hôm trước trong đêm, Thu được tạo phản tin tức thời điểm, ta liền đã dự định làm như vậy, mà lại thật làm như vậy. Lúc kia, đặc tử Lâm Dương bất quá chiếm cứ chỉ là 6 huyện, thế lực phạm vi còn tại một quận bên trong, mà lại, không, có chiếm cứ cả thành. Lúc này, vi phụ đánh bạc tấm mặt mọ này, vận dụng hết thể quan hệ, là có thể đem chuyện này ảnh hưởng, hạ thấp thấp nhất. Trên thực tế, ta cũng là làm như thế. Cho ân sư đi tin, cho đồng liêu đi tin, đồng thời triệu tập quân đội, trấn áp phản tặc Lâm Dương. Mà khác, cùng trong tỉnh thư kiện, yêu cầu điều tra nghi thành bá, tạm thời đem bắt giữ lợi dụng quan văn cùng ngân quý ở giữa thiên nhiên mâu thuẫn, đem việc này làm lớn chuyện. Cuối cùng, đem hết thể trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu của hắn, đem việc này định tính làm quan bức dẫn phản. Kể từ đó, vi phụ lớn nhất khả năng chính là điều đến còn lại châu, đảm nhiệm châu mục. Bất quá là bình điều mà thôi, nhiều chậm trễ 10 năm thời gian, tương lai nhập các vô vọng, nhưng một cái tuần phụ vẫn là có trông cậy vào. Ngay vậy, tối tử hai mắt tỏa ánh sáng, cái này kế hoạch rất tốt, thiết kế hợp lý, hoàn toàn có khả năng phát sinh, sau đó thì sao? Kế hoạch rất tốt, hết thảy cũng đều tiến hành rất thuận lợi. Nghe thành bá hỏa ký quốc công giao hảo thì có ích lợi gì? Ngược lại ngồi vững Vân Quý thân phận, chỉ cần thành công bước liên quan văn cùng Vân Quý mâu thuẫn, như vậy đắc tội hắn cũng liền đắc tội, hoàn toàn là không quan trọng. Chỉ ít, tỉnh thành bên trong, hết thể cũng rất thuận lợi. Luận nhân mạch, hắn còn non lắm. Chỉ tiếc, tại tác tử Lâm Dương về điểm này, ta lại hoàn toàn đoán trước sai. Nói đến đây, Châu Mục cũng bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù trên mặt còn duy trì tiêu dung, lại không giống mới đầu như thế có phong độ. Ngắn ngủi 3 ngày, liền chiếm cứ Hoa Châu 36 huyện, mặc dù còn không có chủ động tiến công quận thành. Nhưng rõ ràng đã không bưng biết được cái nắp. Hơn bạn tên lâm ra ra sinh tử, tạo thành tinh nhuệ binh giáp, mấy chục cái môn phái lớn nhỏ, đồng thời tương ứng tạo phản, mấy trăm tên trung thành cảnh cảnh thần tử, đột nhiên lắc mình biến hóa, thành lâm gia nội ứng. Chuyện lớn như vậy, đã không phải là một câu quan bức dân phản, liền có thể giải thích rõ. Trước đó thời điểm, nếu như có thể cấp tốc bình định lâm dương tạo phản, như vậy, châu mục hoàn toàn có thể tường điệu, việc này chính là quan bức dân phản. Chương 28: Giết. Ngắn ngủi 3 ngày, chiếc cứ tiêu đỉnh 36 huyện, mà lại còn có rõ ràng tiến thêm một bước xu thế. Lâm ra thực lực, so so với Châu Mục tưởng tượng càng mạnh. Chỉ là dương thần chân nhân, liền có gần 20 vị. Ai biết sau lưng bên trong còn có hay không ẩn tàng. Lần này, Vi phụ phạm vào ba cái sai lầm. Cái thứ nhất sai lầm, chính là tại tiếp vào tin tức thời điểm, nói xấu Nghi thành bá, nhu toàn chuyển di trách nhiệm. Nếu như về sau thành công, đây cũng không tính cái gì. Cái thứ hai sai lầm, chính là cái này 3 ngày đến nay, Vi phụ một mực cự tuyệt trong tỉnh nhúng tay việc này. Nếu như thành công bình định phản loạn con tốt, nhưng hiển nhiên thất bại vì phong ngừa địa phương tuần phủ tạo phản, vì vậy, tuần phủ quyền lợi, kém xa tí tấp trong tưởng tượng lớn như vậy. Tuần phủ, trên danh nghĩa là một tỉnh lạc đại, đại tướng nơi biên cương. Nhưng trên thực tế, lại không nhất định có thể hiệu lệnh châu mục. Đối với dưới đáy các châu tình huống, tuần phủ chỉ có hiểu rõ quyền lợi, cùng đề nghị quyền lợi. Tuần phủ thủ đoạn cao minh, châu mục liền nghe ngươi. Tuần phủ không có danh khí gì, cũng không có bản lĩnh gì, vậy liền không nghe ngươi. Vì vậy, châu mục cự tuyệt trong tình núng tay việc này, muốn bằng vào châu lý lực lượng, bình định phản loạn, chuyện này bản thân không tính là sai. Nhưng là Minh định phản loạn thất bại, đây chính là 10 phần sai. Về phần cái thứ 3 sai lầm, chính là đoán sai phản tặc Lâm Dương, xem thường Lâm ra ngàn năm tích lũy. Đồng thời phạm phải cái này ba cái sai lầm, mặc dù tội không đáng chết, nhưng cũng nên có người vì Lâm Dương tạo phản sự tình, gánh chịu trách nhiệm. Một khi gánh chịu trách nhiệm, đời ta coi như xong. Cho dù bất tử, Quan Nhi cũng làm không thành, gia tộc cũng sẽ lạc bại xuống dưới, đây là ta không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, tiếp xuống ta sẽ trực tiếp tự sát, dùng tử vong của mình đến gánh chịu hết thảy. Đến lúc đó, cục diện liền sẽ khác nhau rất lớn. Ngay vậy, ấu tử rơi lệ không ngừng, rất là bi thương. Thấy thế, Châu Mục bưng lên bầu rượu, liền phong khoáng uống một hơi cạn sạch. Không cần bi thương, tỉnh táo lại, Hảo Hảo địa suy tính một chút, vi phụ cái này vừa chết, mang tới chỗ tốt có nào. Người Hảo Hảo suy nghĩ một chút. Cho tới giờ khắc này, Châu Mục vẫn không quên lấy giáo tử. Một lát sau, Tấu tử tỉnh táo lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nhìn xem một màn này, Châu Mục khẽ gật đầu. Đầu tiên là phụ thân mình, cái này vừa chết tội danh liền không có. Người chết vì lớn, phụ thân đã dùng tử vong, gánh chịu tất cả trách nhiệm đến tiếp sau quan viên, toàn bộ Hoa Châu còn lại quan viên đều sẽ vì vậy mà cảm kích phụ thân. Tiếp theo, phá cục. Lâm ra giao hiếu trải rộng toàn bộ ký tỉnh, ai cũng không biết trong quân đội, trong triều đình có bao nhiêu là bọn hắn người. Giờ phút này, triều đình không tại tín nhiệm Hoa Châu quan viên. Hoa Châu đám quan chức cũng không tại tín nhiệm đồng liêu, lẫn nhau hoài nghi. Không thể không nói, Lâm ra vẫn có chút bản lãnh, đây là Dương Hưu, mặc dù mọi người đều biết, nhưng cục diện thật đã loạn. Nếu như là trung ương quan viên, ai biết toàn bộ ký tỉnh quan viên, ai là trung thần, ai là gian thần. Đương nhiên, phân rõ thủ đoạn khẳng định sẽ có. Cung đình cung phụng bọn họ, giờ phút này khẳng định tại hết ngày dài lại đêm tâu tìm kiếm sơ hở. Nói không chừng, phân rõ trung gian biện pháp đã có, chỉ bất quá, đại giới quá cao, còn đến không kịp phổ cập hóa, gia thấp phát triển ra đến. Nhưng là, không thể không thừa nhận, tại những này phân rõ thủ đoạn, phát triển ra trước khi đến, toàn bộ Hoa Châu, thậm chí cả ký tỉnh, đều có thể xem như lòng người bàn hoàng. Rất nhiều đã từng cùng Lâm ra, gia, có giao tình người, đều đang lo lắng, lo lắng cho mình, có thể hay không cũng là Lâm gia nội dân. Vạn nhất là xấu, Vì vậy, cho tới bây giờ, rất nhiều quan viên, từng cùng Lâm ra có giao tỉnh quan viên, vì chính trị chính xác, vì từ tưởng trong sạch, đều đã tạm thời chào từ giã, chạy đến đạo quán bên trong ẩn cư. Bọn hắn vừa biến mất cư, mình là trung thành, không có chuyện gì. Nhưng triều đình vận chuyển, xử lý các loại sự vật tốc độ, lại không khỏi chậm không ít. Có thể nói, thời khắc này tình hình, đối với triều đình là rất bất lợi. Đương nhiên, đang chờ nửa tháng một tháng, đợi đến phân rõ thủ đoạn mở rộng toàn tỉnh thời điểm, thế cục nhất định sẽ có chỗ biến hóa. Thế nhưng là, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, Lâm ra liền chiếm cứ 36 huyện lại cho bọn hắn nửa tháng thời gian ai biết sẽ phát triển thành bộ răng gì phụ thân cái này vừa chết liền chứng minh Hoa Châu Quan viên thậm chí cả ký tỉnh quan viên đều là triều chiều đỉnh trung thần là đáng giá tín nhiệm như thế những cái kia đã trảo từã quan viên liền có lý do có thể lần nữa hồi phục chức vụ ban đầu thay triều đỉnh hiện mệnh. nói trắng ra là giờ phút này đám kia quy hẩn quan viên chính thành 9 trở lên đều là không muốn từ trước có thể làm quan ai không muốn khi đâu nhưng là thời khắc này thế cục như thế người không từ chức Chứng minh như thế nào trong sạch của mình. Chứng minh như thế nào, người cái này Lâm ra đã từng bằng hữu, cùng Lâm ra không quan hệ. Mà Châu Mục vừa chết, những này đã từ chức quan viên, liền có đầy đủ lý do lần nữa khôi phục chức quan. Vì triều đình, ta nào đó nào đó không quan tâm người danh vọng, cũng phải vì triều đình hiệu lực, thẳng đến xử lý phản tặc cho đến. Đương nhiên, ta đều đã như thế hiệu chung triều đình, triều đình có phải là cho ta quan phục nguyên chức. Cuối cùng, phản tặc bình định về sau, phụ thân không chỉ có sẽ không bị tội, ngược lại sẽ bởi vì chuyện này bị luận công. Có thể sẽ còn bởi vậy tiến vào tỉnh cấp một trung thần từ bên trong, đứng hàng trung thần, vạn cổ lưu danh. Đoán chừng một cái tước vị là không thiếu được. Thậm chí, giữ đạo hiếu kết thúc về sau, ta đi thi tiến sĩ cũng sẽ bên trong. Chí ít, một cái tam giáp cuối cùng vẫn là có thể mong đợi. Lại thêm giờ phút này toàn bộ Hoa Châu, thậm chí cả ký tỉnh rất nhiều quan viên ân tỉnh, tương lai tiền đồ có hy vọng. Đồng dạng, phụ thân trở thành trung thần điển hình về sau, phụ thân đồng liêu, phụ thân lão sư trở một hệ liệt quan hệ, ta cũng có thể hoàn mỹ kế thừa xuống tới. Như thế, gia tộc sẽ càng thêm thịnh vượng. Đồng thời, còn có được tức vị trở thành Huân quý 6. Nghe Nhi tự phân tích, Châu Mục rất là hài lòng, trên mặt cũng tràn đầy tiêu dung. Ngự sử liền bắt đầu viết di thư. Không, chuẩn xác mà nói là di chết. Châu Mục xuất ra một cây chủy thủ, nhẹ nhàng một cắt, ngón trỏ tay phải liền chảy máu. Tiếp đấy, liền tìm ra một trương phẩm chất rất tốt chăn giấy, bắt đầu viết mình đời này sau cùng tấu chương. Thân nào đó nào đó liều chết thượng tấu 6. Thần bản áo vải 6. Thần khấu đầu lại bái. Thần 6. Một lát sau, cái này một phong huệ thư, di chết cũng liền viết xong. Mặc dù là huyết thư, nhưng thư pháp Như Cũ biết tròn biết méo, không dám chút nào buổi rối. "Con út, ta đi. Vì phụ đi về sau, ngươi nhất định phải đi học cho giỏi, cho dù bị triều đỉnh ban thưởng tước, cũng không thể kiêu ngạo, không thể cao điệu, hiểu chưa?" "Minh Bạch." "Tốt, nói cho ta, ngươi dự định như thế nào trấn hương gia tộc?" "Đợi đến thi đầu tiến sĩ về sau, ta liền cưới vợ, đi vào Hoa Châu làm quan. Cố gắng cưới vợ làm tiếp, nhiều sinh con cháu, để bọn hắn hưởng thụ tốt nhất giáo dục 6 Một hỏi một đáp ở giữa, thời gian rất nhanh liền trôi qua. Hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng đã tới lúc kết thúc. Châu Mục không thôi vô vỗ ấu tử, liền trình lý tốt xiêm y của mình, Châu Mộc quan phục, sửa soạn xong hết để ở một bên. Tiếp lấy, đem mũ óa xa lui xuống tới, để lên bàn. Mặc màu đỏ chốt tiến sĩ trang phục, Châu Mục ngồi trên ghế, ta cả đời này hạnh phúc nhất thời điểm, không phải trở thành Châu Mục, Phiên Vân Phúc Vũ, nắm giữ hết thảy thời điểm, mà là năm đó cố gắng đọc sách, thi đầu tiến sĩ, gặp được mẹ ngươi thời điểm. Nhớ lại nửa ngày, Châu Mục liền không nói nữa, mỉm cười mất đi. Chương 29: Sương Vương xây dựng chế độ. Hoa Châu Châu Mộc, Linh Việt chính ngũ phẩm đại quan, đại sở lịch 9.9245 tiến sĩ, nhị giáp tiến sĩ, tại dạ phố thời điểm, gặp về sau thế tử, hai người vừa thấy đại yêu, tình chàng ý thiếp cố ý 6. Sau đó, Ninh Việt Tuyệt không cưới vợ, cả đời liền cái này một cái thế tử, hai vợ chồng tình cảm hài hòa, tuần tự sinh ra 12 cái nữ nhi, thẳng đến hơn 20 năm trước 6. Nhìn xem lịch hoa đưa tới tư liệu, thùng nam rất là nghiêm túc nhìn nhiều lần. Nhân tài, vị này Châu Mục thật là một nhân tài. Loại người này, nếu như không phải bày ra Lâm Dương chuyện này, tương lai cho dù là nhập các bái tướng cũng không phải không có khả năng. Cuối cùng, Hùng Nham lại một lần nhìn về phía trên mặt bàn, sao chép tới Di chết. Phần này Di chết, tại Ninh Việt bỏ mình về sau, liền nổi danh. Một vị châu mục, một vị nguyên bản rất có tiền độ châu mục, đột nhiên từ giết, cho trên triều đỉnh Di Triệt, loại chuyện này đã cảng vài hơn trăm năm chưa từng xảy ra. Ngay tiếp theo Di chết nội dung cũng bị sao chép trăm ngàn phần, Hùng Nam nơi này cũng có một phần. Di Triệt, hắn đã nhìn qua nhiều lần, lấy hắn đã gặp qua là không quên được ký ức, tự nhiên đã sớm toàn bộ ghi tạc trong óc. Cả phong tấu chương, có thể chia làm ba bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là người kinh lịch tổng kết từ thi khoa cử đầu tiến sĩ cho tới hôm nay là đối mình đời này tổng kết. Ước chừng, chính là một cái siêu cấp giản lược hồi ký. Dùng nan chữ trên giới, ghi chép cuộc đời của mình. Cái thứ hai bộ phận thì là có quan hệ lâm dương tạo phản tất cả tin tức, hết thể chân tướng, bao quát chuyện xảy ra trước đó, chuyện xảy ra thời điểm ứng đối, chuyện xảy ra về sơ so đủ loại tình hình. Cuối cùng, chủ động gánh chịu tuyệt đại đa số trách nhiệm. Dùng một câu khái quát, đó chính là hết thệ sai đều tại trên người ta, là ta quá ngu ngốc, còn lại đám con trước đều là tốt về phần cái thứ ba bộ phận thì là cảm tạ triều đình, đánh tâm nhãn bên trong cảm tạ triều đình. Nếu có kiếp sau, cũng nhất định phải tiếp tục vì triều đình hiệu lực. Xem hết cả phong tấu trương, Hùng Nam cảm khái rất nhiều. Cung vị này Ninh Việt xoa so ra, cổ tay của mình vẫn là yếu chút. Cuối cùng, Hùng Nam suy tư rất nhiều, lại cuối cùng chỉ biệt suất một câu, thật trung thần cũng. Cứ việc Hùng Nam cảm thấy, Ninh Việt là thông qua tự sát, đến chuyện di trách nhiệm, đến kiếm lấy đồng tình, đến giảm miễn chịu tội. Nhưng là, nhưng là, nhưng là, hắn thật tự sát. Mà lại, bởi vì Ninh Việt tự sát Bởi vì di chết phía trên đảm bảo, toàn bộ Hoa Châu làm người, lập tức liền an ổn xuống tới. Có thể nói, hắn lấy tử vong của mình làm đại giá, lại một lần ngừng tụ Hoa Châu làm người. Hoa Châu trên giới, cùng Lâm ra từng có giao tỉnh quan viên, cũng không tiếp tục lo lắng, còn lại người sử dụng lấy cớ này đến công kích bọn hắn. Cái này, chính là đại công. Có như thế một cái đại công lao tại, lại thêm thời khắc này vừa chết báo quân ân, đời sau còn làm đại sở nhân chi loại lời nói, một cái to lớn trung thần hình tượng, liền đã xuất hiện. Thậm chí, vì an ổn làm người, triều sẽ vậy hắn xem như ví dụ không ngừng tiến truyện. Đợi đến Lâm Dương Tạo Phản bị đã bình định, trung thần hình tượng cũng liền xâm nhập vào người. Không tầm thường, tốt một cái đại sở trung thần, hảo thủ đoạn, tốt một cái tử phụ. Thật trung thần cũng. Lại một lần lặp lại câu nói này, Hùng Nam lần này từ Ninh Việt trên thân, thật học được không ít. Đương nhiên, mở hai mắt ra, điều chỉnh tốt cảm xúc, Hùng Nam liền bắt đầu xem mặt khác một chồng tình báo. Cái này một chồng tình báo, thì là kỹ càng ghi chép lấy gần nhất mấy ngày đến nay, Lâm Dương hết thảy biến hóa. Năm ngày trước trong đêm, Lâm Dương Tạo Phản, trong vòng một đêm, trưởng 6 huyện chi địa, 3 ba ngày trước trong đêm, Hoa Châu Châu Mục Ninh Việt tự sát, hôm qua sáng sớm, Triều đình điều động quan viên, liền tới đến Hoa Châu, trưởng khống đại cục, không phải người khác, chính là ký quốc công. Ký quốc công năm nay đã hơn 200 tuổi, đánh qua cầm so với bình thường người nếm qua mễ, em mờ còn nhiều. Kinh nghiệm lao đạo, thanh danh vang dội. Suy nghĩ thêm đến lúc này thế cục, rất nhiều thế gia, giáo phái, tông môn đều cho hắn mặt mũi. Hôm qua một ngày ở giữa, liền có 3 ba vị dương thần chân nhân, 5 vị võ đạo đại tông sư, cùng hai chữ số âm thần chân nhân, 2 chữ số võ đạo tông sư, ứng hiệu triệu mà đến lại thêm chiều đỉnh đám quân trước, trên dưới một lòng, đoàn kết lại, lập tức, Lâm Dương thế công, liền chậm chậm rất nhiều. Hôm trước thời điểm, Lâm Dương chiếm cứ 36 huyện, đồng thời, bao vây 3 tòa quận thành, vây mà không công. Hôm nay, Dương dương địa bàn thì là 37 huyện, cộng thêm 3 tòa quận thành. Nhìn đến đây, Hùng Nam chậm rãi nhẹ gật đầu, không hổ là lao quốc công, ngắn ngủi 2 ngày không đến, liền hoàn toàn thay đổi hình thức. Mạnh nhất đợt thứ nhất đã qua. Tại tạo phản lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Dương bọn người tự nhiên là một lòng đoàn kết, cộng đồng phấn đấu. Trên thực tế, cho tới nay Phản tắc bọn họ trạng thái mạnh nhất, chính là cái này mọi người đồng tâm hiệp lực thời khắc. Cuối cùng chỉ là phản tắc, nội tình không đủ, tích lũy không đủ, xa xa không sánh bằng triều đỉnh. Giờ phút này một khi bộ phát phía dưới, chiếm cứ 37 luyện, đã coi như là đỉnh phong. Tiếp xuống, chính là đường xuống dốc." Linh Hoa phân tích nói. "Không tệ, vật cực tất phản, khổ tận cam lai, chính là cái đạo lý này. Thời khắc này lâm dương, khí số, địa bàn, mệnh cách trở, đều đã đạt đến đỉnh phong. Tiếp xuống, chính là không ngừng yếu đi thời điểm." Sát thủ Lâm Dương lần này sở dĩ có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, không phải hắn thật sự có mạnh như vậy, mà là Lâm gia ngàn năm tích lũy kết quả. Điện hạ ngươi nhìn, Lâm Dương binh lực đã từ ban sơ 3 vạn, tăng trưởng đến thời khắc này 20 vạn. Thế nhưng là, hắn căn cơ, kêu 3 vạn Hắc Giáp tinh binh, lại tại ngắn ngủi trong vòng 5 ngày, làm hao mòn mất trọn vẹn 1 vạn số lượng. Những này Hắc Giáp tinh binh chính là Lâm gia bỏ ra trọn vẹn 1 ngàn năm, không ngừng huấn luyện, tích lũy kinh nghiệm, mới vất vả luyện ra được tinh binh. Mà giờ khắc này, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, 3 vạn Hắc Giáp tinh binh, liền chỉ còn lại 2 vạn. Dựa theo như thế cái xu thế tiêu hao xuống dưới Lâm Dương khoảng cách bại vòng cũng không xa. Nghĩ tới đây, Hùng Nam lại một lần cầm lên tình báo, bắt đầu cẩn thận xem. Trên lý luận nghĩ đến cho dù tốt, cũng đều không có tác dụng lớn gì, vẫn là nhìn nhiều nhìn tình báo, Và nhất mình bắt lấy cơ hội đâu. Ngay tại Hùng Nam nắm lấy tìm kiếm Lâm Dương sơ hở, tại hắn khí vận cơn sóng nhỏ giai đoạn, xuất thủ xử lý hắn thời điểm, Lâm Dương cũng đang bận việc, bất quá, hắn đang bận việc họ Thời khắc này Lâm Dương, trên người y phục đã thay đổi. Trước đó hắn, bất quá là thế gia tự cách hắn mặc, hắn giờ phút này lại cố ý đổi một thân công hầu mới có thể xuyên y phục. Tuất, tuất, tuất, ba tòa quận thành đều đã bị đánh xuống tới, đại quân tỉnh thế chính vượng, là thời điểm xương Vương xây dựng chế độ. Đối với mình mục đích, Lâm Dương không có chút nào che lấp, trực tiếp liền nói ra. Mà giờ khác này, lại tới đây họp, cũng không chỉ một hai cái. Tuất, xương Vương xây dựng chế độ, đã sớm nên làm như vậy. Không tệ, chỉ có xương Vương xây dựng chế độ mới coi là có thành rồng cơ sở. Chương 30, ký Hầu. Một đám thuộc hạ nhao nhao thổi phòng phía dưới, Lâm Dương tâm tình cũng khá rất nhiều, bất quá cuối cùng vẫn đem ánh mắt nhìn về phía Mù đạo nhân cùng Tô Hihi. Hi. Mặc dù có chút nhẹ nhàng, bất quá cơ sở lý trí vẫn phải có. Dù sao, giờ phút này hai người đại biểu thực lực vẫn là rất mạnh, cũng rất trọng yếu. Vì vậy, bên ngoài tôn trọng là ác không thể thiếu. Linh Túc, ngươi thấy thế nào? Cảm thụ được Lâm Dương ánh mắt nóng bỏng kia, Mù đạo nhân trong lòng âm thầm thở dài. Sự tình tựa hồ trừ biến cố, cùng ngay từ đầu tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Tại khởi binh trước đó, Lâm Dương ý nghĩ là cấp giật một chút bất tính, trực tiếp rời đi. Nếu như đem thời gian khống chế trong vòng 3 ngày, Hoặc là trong vòng 5 ngày, cái này kế hoạch không chừng thật có thể thành công. Thế nhưng là giờ phút này, khoảng cách khởi binh đã ước chừng qua 7 ngày, đối với lúc trước kế hoạch, Lâm Dương càng là không nhắc tới một lời. Mà giờ khác này, càng là muốn Sương Vương xây dựng chế độ, cái này rất không hợp lý, cùng lúc trước kế hoạch, hoàn toàn trái ngược. Sương Vương, quá mức dễ thấy. Một khi Sương Vương triều đình sẽ không chút do dự điều động chân tiên, đến lúc đó chân tiên Giang Lâm, hơn nữa còn không chỉ một vị xấu. Nói đến đây, mù đạo nhân liền không nói. Còn lại, không cần phải nói quá rõ ràng. Chân tiên cường giả Dù là tại Cửu Châu kết giới bên trong, bị hạn chế, chỉ có thể phát huy ra Dương Thần Viên mãn thực lực, cũng xa xa không là bình thường Dương Thần cường giả, có khả năng đánh đồng. Có thể nói, có thể thành tựu chân tiên, căn cơ từng cái đều thâm hậu vô cùng, mỗi một cái tại chính mình sợ tại thời đại kia, cơ hồ đều xem như cùng dai vô địch. Một đối một tình huống đấy, cho dù thực lực nhận áp chế, cắm ở Dương Thần Viên mãn, đánh bại thậm chí là đánh giết phổ thông Dương Thần cường giả, đều có thể gọi là dễ như trở bàn tay. Một khi bậc này chân tiên cường giả, dáng lâm không chỉ một vị, mà là 7, 8 vị, vậy làm sao bây giờ? nâng cao cho chết. Nói trắng ra là, giờ phút này vẫn chỉ là Hoa Châu cùng bộ phận ký tỉnh trung ương thực lực, tại trấn áp Lâm Dương cái này phản tặc. Triều đình, nội các đại học sĩ bọn họ, binh bộ các đại tướng, tông thất hào kiện, văn quý bên trong hào kiện, dấu ở động thiên phúc địa bên trong nội tỉnh, cũng còn không có sử dụng. Sở dĩ những ngày nội tỉnh cũng không có động tới. Kỳ thực là bởi vì Triều đình tuyệt không đem Lâm Dương để vào mắt, cũng là bởi vì Lâm Dương thời khắc này tạo phản quy mô cũng liền dạng này, chỉ dựa vào địa phương thực lực liền có thể trấn áp. Chỉ khi nào xưng vương Kia trung ương liền muốn trực tiếp nhúng tay, điều động trung ương quân nhập ký. Ngay vậy, Lâm Dương cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn giờ phút này có chút nhẹ nhàng, nhưng lý trí còn tại. Vẫn là Ninh Thúc nói có đạo lý, lao luyện thành thủ. Giờ phút này, trực tiếp xương vương xác thực không thích hợp, xương công, thực lực địa bản, tựa hồ cũng còn chưa đủ, vậy liền trước xương hầu. Từ hôm nay, ta vì ký hầu. Lâm Dương dõng nhiên nói. Ký hầu, nơi này hầu, chỉ là thượng cổ Trư Hầu Hầu. Mà ký hầu, lấy ký làm tên, bản thân liền có rất nhiều hàm nghĩa. Rất nhanh, còn lại người liền đều đi. Chỉ còn lại Tô Hi Hi, mưu đạo nhân, Lâm Dương ba người, bắt đầu mở bí mật tiểu hội. Hiện tại vẫn yếu như thế, địa bàn cũng bất quá ba quận tri địa, trực tiếp sương ký hậu, triều đỉnh phản ứng, người nghĩ tới sao?" Tô Hi Hi bông nhiên nói, "Chính là bởi vì chúng ta giờ phút này nhỏ yếu, mới càng phải xương ký hậu, thành lập chế độ. Ta đọc sách sử, cũng coi là có một ít thu hoạch. Các đời đến nay, thành rồng quá trình bên trong, có ba cái trọng yếu nhất yếu tố. Nhưng phàm là cuối cùng thành tựu chân long, đều cùng cái này ba cái yếu tố có quan hệ. Thứ nhất, chính là một khối địa bàn Dù là địa bàn không lớn, nhưng là mảnh đất này nhất định phải triệt để nắm giữ, chỉ nghe mình. Thứ hai, chính là một cái trên giới đoàn kết, không rời không bỏ đoàn đội 6. Thứ ba sáu. Trong mắt của ta, chỉ cần chúng ta thành lập mới chế độ, dù là nội dung một chút cũng không có đổi, chỉ là đổi cái ra, cũng là một cái sáu. Nghe mở đầu, mù đạo nhân liền không muốn tiếp tục nghe tiếp. Này chỗ nào là ngươi từ trên sử sách lĩnh hội? Đây rõ ràng là thanh đế, xích đế mấy vị thiên đỉnh đế quân, tại thế gian tranh long thời điểm đã nói. Thế nhưng là, bọn hắn cùng ngươi thời khắc này tình huống Có thể so tính sao? Trong lòng ngươi, liền không có điểm số sao? Nhìn xem chậm rãi mà nói Lâm Dương, Mù đạo nhân tuyệt không ngăn cản, bỗng nhiên liền xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Hi Hi, vừa lúc Tô Hi Hi cũng quay lại, liếc nhìn nhau. Nhìn xem Mù đạo nhân kia trống rông hốc mắt, Tô Hi Hi liền biết hắn ý nghĩ, là thời điểm chuẩn bị hậu thủ. Kiếp khí nhập thể, hắn đã không thành. Thật là khéo, ngươi cũng là nhìn như vậy. Ha ha, ta đúng là nghĩ như vậy. 6. Tạo phản về sau ngày thứ 7, Lâm Dương truyền bá mình sắp thành lập chế độ, sương ký hầu tin tức, trong lúc nhất thời Rất nhiều đối triều đình bất mãn, mà mình vừa tức số không đủ, nhao nhao chịu ảnh hưởng, tới đầu nhập Lâm Dương. Đồng thời, cũng có một chút năng lực không ra sao, dạ tâm lớn như thiên gia hỏa, tới tìm nơi nương tượng. Đối với những này lai lịch các hảo hán, Lâm Dương là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong ngày mắt, liền đến ngày thứ 10. Hôm nay, lại có một sóng lớn hào kiệt tìm tới, Lâm Dương phấn khởi phía dưới, lại một lần lấy ra gia tộc nội tình, không tiếc bất cứ giá nào tỉnh hung dưới, trong vòng một ngày, liền công phá ba tòa huyện thành. Chỉ tiếc, cái này ba tòa trong huyện thành mất tính, tài nguyên đã sớm bị ký quốc công chuyển di hoàn tất. Trừ ba tòa thành không, cái gì cũng không có thu hồi được. Thậm chí, hết thảy cùng Lâm Dương địa bàn giáp giới quận huyện, cũng đều đã biến thành binh doanh. Về phân bách tính cùng tài nguyên, đã sớm rời đi. Tốt, thế cục thay đổi, Lâm Dương đã không được. Xu hướng suy tàn đã hiện. Nhìn xem trên tay tình báo, Hùng Nam Hưng phân nói: "Đúng vậy à, mấy ngày nay đến nay, ký quốc công thủ vương thành trì, đồng thời đầy đủ lợi dụng triều đình nhiều tiền lắm của ưu thế, quy mô nhỏ không gián đoạn giao chiến, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, lại không thể tiêu xuất." Linh Hoa cười nói: Trên thực tế, loại này khắp nơi đều là chiến trường sách lược, sát thực tiêu hao Lâm Dương không ít nội tình. Mỗi một tòa huyền thành, chỉ cần là song phương giáp giới, đều là chiến trường. Không ngừng tiêu hao phía dưới, Lâm ra nội tỉnh, có thể chống đỡ bao lâu? Sắc thực như thế, mấy ngày nay đến nay, vì công phá cái này ba tòa huyền thành, Hắc Giáp tinh binh lại một lần tốn thất 5000 số lượng. Lâm ra tích lũy hơn ngàn năm, cũng bất quá là 3 vạn Hắc Giáp tinh binh, mà giờ khắc này, đã tiêu hao hết một nửa, thật là một cái bại gia tử. Mà lại, lại có một vị Dương Thần chân nhân vẫn lạc. Còn lại Dương Thần cao thủ cũng đều tại cùng triều đỉnh cung phụ bọn họ giàn co. Cơ hội tới, chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội đến." Nói, Hùng Nham còn hương phấn vô vô cái bàn. Mặc dù tại hải ngoại, dạo chơi một thời gian vẫn chưa tới nửa tháng, nhưng trong mỗi ngày thổi gió biển, nhìn trên báo, vẫn là để Hùng Nham có loại gì xét cảm giác. Hiện tại liền xuất thủ, sẽ có hay không có chút quá sớm? Phát hiện Lâm Gia tạo phản công lao, đã là điện hạ ngươi. Mà lại, thiên kim chi tử, cẩn thận. Đã có phát hiện phản tặc công lao, làm gì còn muốn thân tử mạo hiểm đâu? Thực sự không được, điện hạ ngươi lưu tại nơi này, Ta mang theo cùng phụng bọn họ đi chấp hành điện hạ mệnh lệnh liền có thể. Nhìn xem Lịch Hoa lo lắng bộ dáng, Hùng Nam đem kéo, một đầu chôn vào, nghe mùi vị quen thuộc, cũng liền bắt đầu giải thích. Chương 31, Nhất Ba Lưu. Cũng không biết, ký quốc công đến cùng cùng Hùng Sâm nói cái gì, tóm lại, Hùng Nam mới mở miệng, hắn liền trực tiếp bắt đầu tổ chức quân đội, tiến công Hồng Đào huyện. Làm ký tỉnh duy nhất ra cửa biển, Hồng Đào huyện bên ngoài, nhưng thật ra là có không ít đảo nhỏ, bị triều đình thủy quân trấn giữ. Thậm chí, không ít trên đảo nhỏ, còn có cái này Lít Nha Lít Nhĩ pháp, cùng đại lượng quy hoạch chỉnh đồng. Mà hùng sâm trong tay chi này hải quân, luận tinh nhuệ trình độ, còn tại ký tỉnh châu quân phía trên. Nói cho cùng, chi này hải quân là thường xuyên đánh trận. Đối tượng bao quát nhưng không giới hạn trong nhân tộc hải tặc, hải tặc trong biển yếu quái, giao nhân, giao lòng các loại. Thỉnh phẳng đại chiến một trận, quân đội tinh thần tình trạng, tinh nhuệ trình độ, hoàn toàn không phải hòa bình đã lâu ký tỉnh châu quân có thể so sánh. Càng không phải là Lâm Dương lâm thời chiêu mộ quân đội, có thể so sánh được. Hung Đao huyện, làm Lâm Dương lập nghiệp chi địa, ý nghĩa phi phàm. Vì vậy, Lâm Dương trực tiếp ở đây Lưu lại trọn vẹn 3000 hạt giáp tinh binh. Phải biết, giờ phút này, Lâm Dương trong tay cũng chỉ còn lại 1 vạn 5 tả hưu hạt giáp tinh binh. Trong đó, có 8000 người tùy thời hộ vệ an toàn của hắn, đi theo tả hữu. Có 4000 người, tại mấu chốt vài tòa huyện thành giám quân. Còn có 3000 người, liền lưu tại nơi này. Ngoài ra, Hồng Đào huyện bên trong, còn có số lượng xung túc pháo hôi quân đội, có chừng hơn 3 vạn người. Có thể nói, Lâm Dương đối với Hồng Đào huyện đã đầy đủ coi trọng, chỉ tiếc, hắn lực lượng có hạn, cái này cũng liền cho Hùng Nham cơ hội. Bây giờ, phản xu hướng suy tàn đã hiện đúng là chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm 6. Lần này, diễn thuyết thời gian cũng không tính dài, chủ yếu cường điệu một điểm, đó chính là chỉ cần đánh xuống hồng bảo huyện, công hân, tiền bạc, vị nữ, công pháp, thần binh, muốn cái gì có cái đó. Diễn thuyết hoàn tất, chính là lên thuyền, chuẩn bị tác chiến. Nhìn xem Hùng Nham sau lưng quân đội, Hùng Sâm cho dù đã sớm biết Hùng Nham lai lịch bất phạm thế, nhưng là giờ phút này, vẫn là không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Không chỉ là hắn, hắn thuộc hạ bọn họ, khi nhìn đến chi quân đội này thời điểm, cũng đều tâm phục khẩu phục. Chi quân đội này Đương nhiên là hùng nha áp chủ bài một trong. Bất quá, kỳ thật cũng không tính được cái gì quá lợi hại áp chủ bài. Bất quá, tại thường nhân trong mắt, đây đã là rất đáng gờ rồi. Cái này một chi quân đội, nhân số cũng không tính quá nhiều, vẹn vẹn chỉ có 1000 người. Thế nhưng là, mỗi một tên lính hơi thở lại lạ thường cường đại, đều có hậu thiên viên mãn trình độ. Ngoài ra, này quân binh sĩ trên người áo giáp cũng rất độc đáo, không phải đơn thuần thiết giáp hoặc là cưng giáp. Áo giáp phía trên, lấp nha lít nhít thần bí hoa văn, rất là dễ thấy. Hùng Sâm dưới trướng Triệu Đình thủy quân, vốn là xem như tinh huyễn Vì vậy, có thể mặc được thiết giáp, được xương tụng một câu giáp sĩ cũng không đủ. 8000 chiều đình thủy quân, toàn bộ đều là giáp sĩ, vẫn là từng thấy máu giáp sĩ, vốn là xem như hạng nhất tinh huệ. Nhưng mà, cùng Hùng Nam chi quân đội này so ra, lại hoàn toàn không tính là gì. Không sai, đây là một chi đà binh. Kia là ước chừng 10 năm trước thời điểm, khi đó Hùng Nam vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tú tải, nho nhỏ thôn trưởng, cùng nho nhỏ nghi thành tử, đất phong cũng chỉ có một thôn chi địa. Lúc ấy, tại kinh thành thời điểm, Hùng Nam gặp được Đoạt đích thất bại biểu huynh, cùng biểu huynh dưới trướng 300 đà binh. Những năm gần đây, tại Hùng Nham đại lượng tài nguyên cung cấp dưới, chi này Đạo binh số lượng đã tăng trưởng đến 2000. 2000 Đạo binh, vốn là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Ngày hôm nay, Hùng Nham Quang Minh chính đại mang theo 1000 Đạo binh ra. Đây đương nhiên là hợp pháp, Thực Phong Ba Tước, trên lý luận nhiều nhất có thể nuôi 2000 binh mã. Mà giờ khác này, Hùng Nham đối ngoại tuyên bố, chi này Đạo binh là sư môn. Mình nguyện dùng một chút, chuyện này bản thân là phù hợp đại sở luật. Đương nhiên, việc này qua đi, nghi thành cái thân phận này, khẳng định sẽ bị triều đình tháng tử, giám thị đến chết. Bất quá Không quan trọng. 6. Bến cảng, khi Hùng Nam 1.000 ngàn đạo binh, Hùng xâm dưới chướng 8000 triệu đỉnh thủy quân, đến nơi đây thời điểm, Lâm Dương giới chướng phản tắc bọn họ, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nguyên bản triều đình ở chỗ này thành lập trấn pháp, Lâm Dương khẳng định là không yên lòng. Đã sớm toàn bộ phá hư, mà bây giờ ngắn ngủi thời gian bên trong, mới phòng hộ trấn pháp chưa thành lập. Chỉ dựa vào đơn thuần pháo đài, mà không có một tia siêu phạm lực lượng gia nhập, dạng này phòng ngự, quả thực giòn cùng trang giấy đồng dạng. Nhẹ nhàng đâm một cái, liền rách. Trên thực tế, cũng là như thế căn bản là còn không có đến phiên đạo binh xuất thủ, liền trực tiếp bị đợt thứ nhất công kích mang đi. Hùng Sâm thân trước sĩ tốt, mang theo tinh nhuệ thân binh, nhất ba lưu mãng mặc vào phản tạc bọn họ phòng tuyến. Tiếp xuống, chính là truy sát. Có thể hay không quá đơn giản? Có cái gì cạm bấy ở phía trước trở lấy chúng ta? Gặp tình hình này, Hùng Sâm trực tiếp liền đặt câu hỏi. Vừa rồi một trận chiến này, từ bắt đầu đến kết thúc, hết thể chỉ qua 2 khắc đồng hồ. Địch nhân hết thể tử vong hơn 2000 người, trên chiến trường bị đánh chết, chỉ có hơn 200, còn lại đều là đang đội quá trình bên trong, bị giết chết. Nhớ lại trong đầu ký ức, Hùng Nam chậm rãi tổng kết, đồng thời cũng bắt đầu phân tích. "Ân, không cần nghĩ quá nhiều, ngạnh thực lực bày ở nơi này. Chúng ta chuyến này có 8000 triệu đỉnh tinh nhuệ thủy quân, còn có 1000 đạo binh. Về phần cung phụng bọn họ, càng là lực lượng cường đại. Chỉ là dương thần chân nhân, liền có 6 vị nhiều. Thực lực cường đại như vậy, cho dù là Lâm Dương bản nhân ở đây, cũng có thể đánh lên nửa ngày. Về phần lưu ở nơi đây quân đội, dù là có cạm bấy có thế nào, chúng ta thận trọng từng bước, vững vàng, dựng thẳng lên triều đại kỳ, nhấc lên phản kích lưu." Bản thân cái này chính là thiên đại công lao. Mặc dù chiến tranh xưa nay không là đơn giản số học vấn đề, nhưng là một ít thời điểm, tại một số phương diện là có thể dùng số học phương pháp đến tính toán một chút, cân nhắc một chút. Đơn thuần từ số lượng bên trên nhìn, Hùng Nam bên này là 1.000 đạo binh, 8000 triệu đỉnh thủy quân. Đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có kinh nghiệm còn rất biết đánh. Mà Hồng Đào huyện bên trong, Lâm Dương bất quá lưu lại 3000 hạt giáp tình binh, cùng 3 vạn vừa chiêu mộ mấy ngày ô hợp chi chúng. Vì vậy, đối mặt loại tình huống này, Nam làm ra một cái quyết định, đó chính là kết cứng giáng trại đại ngóc cẩm. Đương nhiên, đây chỉ là phương án danh tự, cũng không phải là thật như thế, cụ thể áp dụng thời điểm vẫn là phải cùng thực tế kết hợp. Vì vậy, ngày thứ nhất thời điểm, Hùng Nam tuyệt không vội vã tiếp tục tiến công, mà là hảo hảo địa kiến thiết bến cảng, bố trí trận pháp, đem nơi này kiến thiết thành một cái tiểu xảo lại kiên cố pháo đài. Dù sao, triều đình chính là không bao giờ thiếu nhân lực, vật tư, tiền bạc. Ngày thứ hai, đẩy về phía trước tiến 30 dặm, về sau, liền không ở tiếp tục tiến công, mà là tiếp tục kiến thiết cứng rắn trại, kiến thiết tiểu hình pháo đài. Sau đó, lại một lần ngừng lại, Ngày thứ ba, Hùng Nam tiếp lấy thúc đẩy 30 dặm, tiếp tục kiến thiết pháo đài. Có lẽ là Lâm Dương quá bận rộn, có lẽ là nơi này đối với hắn mà nói đã không trọng yếu, cũng có thể là là Lâm Dương giờ phút này đã bị ký quốc công kéo lại, bất lực chi viện, còn có thể là Lâm Dương bị Hùng Nam cử động, mê hoặc. Chương 32, Phong Hầu Tế Thiên Đại Điện. Lúc này, khoảng cách Lâm Dương khởi binh đã qua nửa tháng. Lâm Dương địa bàn lại một lần làm lớn ra, giờ phút này đã có được 4 quận 48 tòa huyện thành. Đối với địa bàn cấp tốc mở rộng, Lâm Dương dưới trướng hào bọn họ đều rất cao hứng. Thậm chí, đã có người đang nói, Lâm Dương chính là thiên mệnh sở uy, không chỉ một vị hảo hán, đều đang nói triều đình kỳ thật chỉ là một cái hồ giấy, Lâm Dương mới thật sự là chân long thiên tử. Nhưng mà, đối với những tin tức này, ký quốc công lại tuyệt không xuất ruột, ngược lại càng ngày càng cao hứng. Lâm Dương địa bàn càng lớn, hắn liền càng cao hứng. Có tin tức chuyển đến, nghe nói hùng nam mục đích của chuyến này là lâm gia chủ trạch dưới đáy long mạch, muốn trực tiếp sử dụng pháp bảo, chém giết long mạch, đoạn người căn cơ. Mưu đạo nhân bỗng nhiên nói, "Trảm long, Lâm Dương chính là long mạch chi linh chuyển thế." Cho nên đoạn thời gian này đến nay, tại khí số ra thân về sau, thực lực mới có thể thẳng tắp tiến bộ. Vì vậy, trên lý luận giảng, một khi chém dụng cái này long mạch, Lâm Dương dù là sẽ không trực tiếp nhận phản phệ tại chỗ bỏ mình, nhưng cũng là thỏ cái đôi, không lâu được. Trong lòng suy nghĩ những tin tức này, Mù đạo nhân thì là bí mật quan sát lấy Lâm Dương. Thời khắc này Lâm Dương, cùng lúc trước so sánh, tựa hồ có chút biến hóa. Nhưng biến hóa ở nơi đó đâu? Càng có uy nghi, càng có khí độ, thực lực càng mạnh. Ngay tại Mù đạo nhân âm thầm suy tư thời điểm, Lâm Dương lại chẳng hề để ý lắc đầu. Kia Hùng Nam, ta cũng biết, vốn cho là là cái có khí số, giờ phút này xem ra, bất quá như là. Nhắc như chuột, tay cầm tinh binh, lại bị một đám tân binh cản lại. Giao chiến đến nay, mỗi ngày mới bất quá thúc đẩy 30 dặm, thực sự là cẩn thận quá mức. Không đủ gây sợ, không gì hơn cái này. Huống chi, long mạch căn bản cũng không tại Lâm phụ chủ trạch, cho dù công phá chủ trạch, lại có thể thế nào? Vì vậy, Lâm Dương là thật không lo lắng. Đương nhiên, bên ngoài liền không thể nói như vậy. Giờ phút này, đại địch của chúng ta vẫn là vị này ký quốc công. Hắn mặc dù không tính là gì nhân vật lợi hại, nhưng kinh nghiệm phong phú, cực ít phạm sai lầm, ta cũng nhất định phải đầu nhập toàn bộ tinh lực, mới có thể cùng chi đối địch. Bất quá, không cần phải lo lắng. Ta đã tìm được sơ hở của hắn, chỉ cần đang chờ mấy ngày sau, liền có thể nhất cử tiêu diệt hắn chủ lực. Đến lúc đó, mang theo đại thắng chi huy, chỉ cần tùy tiện điều động một đạo nhân mã, liền có thể đem Hùng Nham đánh lui. Lâm Dương tự tin đạo, thật tuyệt không dùng lo lắng sao? Ta nghe nói, Hùng Nham dự định tại sau 9 ngày cực dương thời khắc, thiết hạ trận pháp, lấy chiêu đỉnh ấn tỷ là trận nhãn, bài trừ năm mạch Ngươi cũng nên cẩn thận." Tô Hi Hi bông nhiên nói, "Không cần phải lo lắng, việc này ta có nắm chắc. Ta sẽ không lấy chính mình thân ra tính mệnh, nói đùa." Nói chuyện thời điểm, Lâm Dương vẫn như cũng là mặt mỉm cười, tràn đầy tự tin, tựa hồ hết thể đều tại nắm giữ bên trong. Mà nhìn xem hắn bộ dáng này, Tô Hi Hi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Húm hổ, trong mắt của ta, bản này chính là Hùng Nam lưu kế. Giờ phút này, ta ngay tại tại ký quốc công rằng có, một binh một tốt đều liên quan đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Có thể nói, một khi ta điều binh trở về, Hùng Nham mục đích liền đã đến từ binh pháp góc độ giảng địch nhân muốn làm sự tỉnh đúng là chúng ta muốn ngăn cản mà lại mặc dù ta cảm thấy hùng Nam không phải rất biết đánh thế nhưng là dưới chướng hắn binh mã sắp thực tinh Huệ giọng binh thiếu đi chưa chắc là đối thủ của hắn giọng nhiều lính lại sẽ ảnh hưởng chính diện chiến trường thắng bại đến giờ phút này Lâm Dương cuối cùng là nói một câu lời nói thật thực lực không đủ mới là giờ phút này không có lập tức chinh phạt Hùng hùnga nguyên nhân chủ yếu cũng đối Long mạch tiên biến văn hóa huyền bí vô cùng chính là thiên địa tinh Ho vạn vật linhnh túy biến thành có đại nhân quả Từ dựa đến nay, có mấy người chân chính chạm lòng thành công. Cho nên, tiếp xuống người liền ổn định lại tâm thần, nghiêm túc đánh xong một trận, sau khi thắng lợi, bàn lại còn lại cũng không mượn." Mù đạo nhân bỗng nhiên nói. Ngay vậy, Lâm Dương cũng mang ý nhẹ gật đầu. Thật sự là không nghĩ tới, Ninh Thúc cũng sẽ nói ra như thế để người vừa ý. Không tệ, là đạo lý này. Mà lại, ngày mai chính là ta Phong Hầu Tế Tiên đại điện, đến lúc đó, thực lực của ta liền sẽ tiến thêm một bước, thế cục liền khác nhau rất lớn. Một lát sau, hai người liền rời đi. Mà Lâm Dương thì là tiếp tục xem trên bản tình báo Không lâu sau đó, càng là bắt đầu thi pháp, hình chiếu toàn bộ chiến trường tình huống, bắt đầu thôi diễn. Sau một hồi lâu, phát ra thở dài một tiếng. Gần nhất mấy ngày tình huống, so nhìn bên ngoài, muốn hỏng việc quá nhiều. Ba vạn hắt giáp tinh binh, cho dù mình điều hành có phương, giảm bất bọn hắn tiến vào chính diện chiến trường số lần, nhưng cái này trong mấy ngày, nhưng lại một lần hao tổn 2000 số lượng. Về phần tân binh, mặc dù số lượng càng nhiều, nhưng lại không thế nào có tác dụng. Thủ thành còn có thể tiến công, hình ảnh kia quá đẹp, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nghĩ tới những thứ này tình huống, Lâm Dương bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Mà đổi thành một bên, tại về tới mình phủ đệ về sau, Tô Hi Hi lại trực tiếp mở ra trận pháp, phong tỏa thiên cơ. Thằng đến xác định không ai chú ý tới nơi này về sau, mới cẩn thận lấy ra một chiếc cô đăng. Cô đăng nhìn qua, thường thường không có gì lạ, cũng không chỗ đặc thủ. Thế nhưng là, khi cô đăng được thắp sáng thời điểm, hết thể cũng thay đổi. Hỏa diễm phía trên, xuất hiện một đạo hình ảnh, là một vị người mặc hoàng y trung niên mỹ phụ. Dáng người mỹ lệ, khí chất hoàn mỹ, đặt ở nhân tộc trong mỹ nữ, coi là hạng nhất mỹ nhân. Mà lại Hoàng Nghiêm vi phụ nhìn khí chất hình tượng, cùng Tô Hi Hi đều rất có vài phần tương tự. Nữ nhi, thế nào? Mẫu thân, tình huống có biến, chúng ta chỉ sợ cần chuẩn bị sớm. Gần nhất mấy ngày đến nay 6. vì vậy, ta hoài nghi Lâm Dương đã bị kiếp khí sở mê. Rất nhiều hành vi đều không để ý chí, thậm chí có thể dùng tiện cận để hình dung. Lúc trước nhìn thấy hắn thời điểm, mặc dù không gọi được anh minh thần võ, so với trên sử sách ghi lại minh quân, cũng có khoảng cách. Nhưng khởi binh trước đó, làm việc quả quyết, chí ít cũng có mấy phần tiềm long khí tượng. Lại thêm long mạch chi linh chuyển thế, cũng là có mấy phần phí số. Tiên Tiên Tiềm Long lại thêm sắp xếp của chúng ta, trên lý luận giảng thật không kém. Bực này điều kiện, rất nhiều chư hầu khởi binh thời điểm đều chưa hẳn có lực lượng cỡ này. Thế nhưng là ai ngờ, khởi binh về sau, lại thành lần này bộ dáng sáu. Lặng lặng nghe Nữ Nhi nhà rảnh, mị phụ thì là bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nửa ngày về sau, liền có quyết định. Tranh Long sự tình, vốn là nguy cơ trùng trùng. Mệnh cách, thế lực, tính cách thậm chí là nhất thời được mất, đều chưa hẳn có thể quyết định cuối cùng Trần Long thuộc về. Các đời đến nay, nhiều như vậy tu sĩ lần lượt cải tiến võ khí thuật, thậm chí có thể tại đánh đổi khá nhiều về sau, chính xác phát hiện tiềm long, thậm chí cả chân long, nhưng những này thì có ích là gì? Chương 33, Long mạch. Ngày thứ 2, Phong Hầu Tế Thiên Đại Điện bắt đầu. Cái này là điện, cũng không phải tùy tiện xử lý làm. Làm tốt, khí số ra thân phía dưới, thậm chí có thể tiến thêm một bước kích hoạt Lâm Dương tiềm long mệnh cách, thực lực tiến thêm một bước, cũng không đáng kể. Khí số chi diệu, khủng bố như vậy. Một tháng trước, Lâm Dương thực lực bất quá là mới vào âm thần. Ước chừng 20 ngày trước đó, Lâm Khôn bỏ mình Lâm Dương trở thành Lâm gia gia chủ thời điểm, bí pháp truyền thừa phía dưới, hấp thu đời đời gia chủ công lực, khí số, nháy mắt liền trở thành Dương thần cao thủ. Mà lại, còn không phải Dương thần chân nhân bên trong yếu nhất, so với loại kia vừa đột phá, còn mạnh hơn một chút. Mà gần nhất mấy ngày, nương theo lấy công thành đoạt đất, địa bàn mở rộng, vô số khí số nhao nhao lao qua, một thân thực lực càng là có thể so với những cái kia sống trên trăm năm lão bài Dương thần chân nhân. Mà giờ khác này, cảm thụ được khí số biến hóa, lòng người ủng hộ hay phản đối, Lâm Dương cảm thấy, đoán chừng đến nghi thức kết thúc về sau, mình thực lực liền có thể cùng những cái kia khổ tu mấy trăm năm lão bất tử dương thần chân nhân tương đề tịch luận. Đơn thuần dựa vào mình khổ tu dương thần chân nhân, thọ nguyên lâu dài. Thông thường mà nói, có thể đạt tới cảnh giới này, không có cái nào là ngu xuẩn. Thậm chí, mỗi người kinh lịch đều là một bộ nhân vật chính thức truyền kỳ tiểu thuyết. Vì vậy, dưới tình huống bình thường, dương thần cảnh giới cường đại hay không, chủ yếu chính là nhìn bởi thọ. Tuổi thọ càng dài, thực lực liền sẽ càng mạnh. Có lẽ, lần này tế thiên về sau, hào kiệt tìm tới, khí số tăng nhiều phía dưới, cho dù là hàng thế chân tiên mình cũng có thể tới đấu một trận. Loại ý nghĩ này vừa ra tới, Lâm Dương liền hương phấn hơn. Nhìn trước mắt Tế Thiên này, từng bước một đi tới. Tế Thiên, chính thức bắt đầu. 6. Một bên khác, Bóp lấy chút hồng nhàm, đã hành động. Tế Thiên đại điện là một loại nghi thức, là một loại phạm vi nhỏ câu thông bộ phận thiên đạo nghi thức. Tế tự đối tượng là trời xanh, là lao thiên ra, là thiên địa bản thân. Vì vậy, đối với chín thành chín thực lực không đủ người mà nói, toàn bộ nghi thức đều phải nghiêm khắc dựa theo nhất định điều lệ chế độ đến xử lý. Chỉ có như thế mới có thể câu thông lão thiên gia. Nếu không, phạm là sai một chút xíu, liền câu thông không đến lão thiên gia, thậm chí còn có khả năng gây lão thiên gia sinh khí, bị gọt đi thiên uyến, cũng không phải không có khả năng. Cho nên, giờ này khắc này, dù là mục đích của mình triệt để bại lộ, Lâm Dương cũng không dám có hành động. Tối thiểu nhất, bản thân hắn là không thể như thế nào. Mà đợi đến tế thiên đại điện kết thúc, ha ha, lúc kia, việc này cũng đã sớm kết thúc. Giờ phút này, hùng nham mang theo lịch hoa, còn có ít mục nhiều đến hơn 30 vị dương thần chân nhân, đồng loạt xuất phát. Cái này 34 vị dương thần chân nhân bên trong, có 6 vị là Hùng xương phái tới, đáng giá tín nhiệm, có thể nói bên trên một câu người một nhà. Cho dù để bọn hắn đi chết, cũng sẽ không to mày. Có 12 vị là trên trời tổ tông, xem trọng Hùng Nam phái tới, tạm thời đáng giá tín nhiệm, cũng có thể nói lên một câu người một nhà. Tối thiểu nhất là phục tùng Hùng Nam mệnh lệnh, chỉ cần không cho bọn hắn đi chết, không hề có một chút vấn đề. Ngoài ra, còn có trọn vẹn 16 vị, thì là Hùng Nam lấy hoàng tử thân phận, từ kinh thành Lâm Thời thuê mà đến. Thân phận của bọn hắn đều là nhất thanh nghị sợ đều rất trong sạch. Tại kinh thành bên trong, loại này cùng loại, đưa tiền liền cho người làm việc Dương Thần chân nhân, không phải số ít. Mà cái này 16 vị thì là công nhận khẩu Phong Nghiêm Cẩn, có thể bảo thủ bí mật. Trên thực tế, dù vậy, Hùng Nam cũng đã sớm để bọn hắn ký xuống nghiêm khắc nhất giữ bí mật khế ước. Ngoài ra, tại sao đó sẽ còn đối bọn hắn thi triển ký ức vỡ nát đạo pháp. Đương nhiên, những này đều đã ghi vào khế ước bên trong. Hùng Nam cũng bởi vậy, muốn bao nhiêu giao hai lần tiền, bất quá cái này cũng không đáng kể, hắn thật không thiếu tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình cũng không tính là vấn đề. Ở đây chư vị, thực lực kém nhất lịch hoa, đều là âm thần chân nhân, hành động tự nhiên không chậm. Không bao lâu, đám người liền đi tới mục đích. Đứng tại đám mây phía trên, ở trên cao nhìn xuống quan sát nơi đây, chính là một mảnh núi hoang. Dãy núi rất lớn, nhưng là núi hoang. Bất quá, hoang vu cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng, không có cơ lớn cây tối, cũng không có quá nhiều dòng suối, có chỉ là từng mảnh từng mảnh cỏ dại, cùng từng mảnh từng mảnh đất hoang, trần trụi nham thạch, càng là khắp nơi có thể thấy được. Nơi này, chính là Lâm Dương Long mạch chỗ, chỉ ít, ở kiếp trước trong trí nhớ chính là như thế. Nhìn xem dãy núi, hùng nam liền bắt đầu ra lệnh, mấy vị thiên cơ môn đạo hữu, còn xin bày ra trận pháp, che lấp nơi đây hết thẻ thiên cơ. Dễ nói, dễ nói, chúng ta cái này đến. Vừa dứt lời, tám tiên trọng kim mời tới dương thần chân nhân, liền lấy ra riêng phần mình phát bảo, ở vào bát phương, bày ra một đạo đơn giản trực tiếp thiên cơ bắt quái trận. Trận pháp bản thân rất đơn giản, chính là một cái che lấp thiên cơ bắt quái đại trận, rất nhiều vừa mới nhập môn tu sĩ đều có thể bố trí ra. Nhưng là, bày trận người lại thật không đơn giản. Tám vị dương thần chân nhân lại thêm 8 cái cùng thiên cơ có liên quan bảo vật, đủ để đem nơi đây thiên cơ che dấu cực kỳ chặt chẽ. Cho dù là hàng thế chân tiên, trong thời gian ngắn cũng thôi toán không ra quá nhiều hữu hiệu tin tức. Nhìn xem bố trí xong trận pháp, Hùng Nam còn lặng lẽ dùng dấu ở trong tay háo tay, diễn toán một chút. Bấm ngón tay tính toán phía dưới, cái gì cũng không có tính ra đến. Mấy vị càng Khôn Tông đạo hữu còn xin xuất thủ, định trụ không gian, phong tỏa hết thảy. Dễ nói, chúng ta cái này liền xuất thủ. Vừa dứt lời, tám tên áo xanh đạo nhân liền bay về phía tám cái phương hướng, bọn hắn Đồng dạng bày ra một cái bát quái trận. Chỉ bất quá, cái này bắt quái trận là liên quan tới không gian. Tốt, bát quái tác thiên đại trận đã bố trí xong. Chỉ cần không phải chân tiên cường giả tự mình đến, chúng ta đều không sợ hãi. Cho dù là chân tiên cường giả, tại đại trận này bên trong, tại Cửu Châu kết giới phía dưới, chúng ta cũng có thể cùng đánh một trận. Ngay vậy, Hùng nham nhẹ gật đầu, lần này, liền nhìn về phía trên trời các tiền đối, phái tới cung phụ. Chư vị, thay ta đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ, một con chuột đều không cần bỏ qua. Ha, ha yên tâm chính là, không có vấn đề. 12 vị dương thần chân nhân xuất thủ, bọn hắn mỗi một vị đều là trên trời lao tổ tông bọn họ đào tạo ra tới. Đều đầy đủ tinh anh, cũng đầy đủ có tiền, so với những cái kia gia lộ, công pháp của bọn hắn là hàm nhất, bảo vật là hàm nhất, nhận qua huấn luyện cũng là hàm nhất. Cái này chiến đấu lực, tự nhiên đồng dạng là hàm nhất. 12 vị hạng nhất dương thần chân nhân liên thủ phía dưới, nguyên bản ở chỗ này bảo hộ long mạch lâm ra cao thủ, tự nhiên là chết cái không còn một mảnh. Đương nhiên, linh hồn chưa tiêu diệt, mà là toàn bộ bị bắt cầm ấn. Nếu không, linh hồn hư hao phía dưới. Mệnh bài khẳng định sẽ có phản ứng, cái này cùng Hùng Nham dự tính ban đầu vi phạm. Đến lúc này, Hùng Nham bên người liền chỉ còn lại Linh Hoa, cùng Hùng Sương phái tới 6 vị dương thần chân nhân. Vô luận là ai, đều là đáng giá tín nhiệm, cũng là biết được Hùng Nham thân phận. Vì vậy, giờ khác này Hùng Nham cũng không còn bảo lưu. Tiêm Long Mệnh cách trực tiếp hiện hiện ra, một thân khí số cũng diễn hóa ra một đầu hồng lý ngư. Chương 34, Trảm Long kiếm, Trảm Long. Long Mạch, ta đã cảm ứng được. Hùng Nham cười nói. Hắn giờ phút này, một thân khí số hiện hiện ra, lấy cá chép hình thái xuất hiện. Cái này cá chép, thật không đơn giản, chính là long lý. Tại cà chép phân bụng, có một viên lưng phiến cùng còn lại lưng tiến, hoàn toàn khác biệt, chính là vậy rồng. Nhìn xem lần này khí tượng, Lịch Hoa liền bắt đầu so sánh trên sử sách ghi chép. Đại sở hoàng tử, vừa ra đời chính là tiềm long mệnh cách. Trên lý luận giảng, mỗi một vị hoàng tử đều là có khả năng kế thừa hoàng vị, vì vậy, mệnh cách của bọn họ vừa ra đời chính là tiềm long mệnh cách. Điểm này, không biết để bao nhiêu lòng mang bất mãn tu sĩ âm thầm thống hận. Kết quả là, bọn hắn liền bốn phía lộ ra, loại hoàng tử này tiềm long mệnh cách, đều là giả cùng dân gian tiềm long mệnh cách so sánh là người tạo. Ân, cứ việc rất nhiều tu sĩ bọn họ đều như thế tuyên truyền, nhưng Hoàng Thất Bí lục bên trong tư liệu lại ghi lại rất là rõ ràng. Dựa theo lệ cũ, tại hoàng tử có được tương đối độc lập phiên quốc trước đó, là không thể nào diễn hóa hình rồng. Không có địa bàn, không có một khối tương đối độc lập, chỉ nghe chính ngươi địa bàn, làm sao có thể thành dòng đâu. Vì vậy, các đời đến nay hoàng tử, một thân khí số hiền hóa, cũng phần lớn là cá chép, hồng lý ngương long lý, đại thành long lý, huyết mạch bất phàm long lý, siêu cấp long lý 6. Tóm lại, hoàng tử tại lợi hại ại không có độc lập phiên quốc trước đó, đều là sẽ không hiển hóa hình rồng. Hùng Nham giờ phút này, hiển hóa long lý, tại chư vị trong hoàng tử tiến độ cũng không tính chậm. Đô nhiên, Hùng Nham bước ra một bước, liền tới đến nơi nào đó đã trống, đấm ra một quyền, liền truyền đến một trận tiếng long âm. Tại Hùng Nham tiềm long mệnh cách kích phát phía dưới, địa mạch chi lực hiện hiện ra, hóa thành một đầu tự sắc thần long, bay lượn trên bầu trời. Tiếng long âm, càng là chưa hề gián đoạn. Đây là địa mạch chi lực hiển hóa mà đến long khí, là điệu long. Đã từng có đại học giả nghiên cứu các đời sách sử, cho ra một cái kết luận long khí Cho tới bây giờ nguyên phương diện có thể chia 3 loại. Loại thứ nhất là Thiên Long, chính là lao thiên gia cho khí số. Những cái kia trời sinh khí số bất phàm người đều có thể coi là Thiên Long. Thiên Long chi lực, thu hoạch rất khó, hoàn toàn do lão thiên gia quyết định, ra đời thời điểm liền đã định xuống tới. Loại thứ hai là Địa Long, chính là địa mạch chi lực hiển hiện ra, hóa thành long khí. Cái gọi là phong thủy thượng dai, tầm long điểm huyệt, mộ tổ bốc lên khói xanh đều là loại này. Có thể thông qua cố ý biện pháp, thông qua phong thủy thuật sĩ, cùng mộ tổ phương pháp, thu hoạch được địa mạch chi lực giá trị loại thứ ba nhân Long chân chính đại học Kiệt dù là không có hai vị trí đầu người trợ rút cũng có thể thành sự dựa vào chính là người này rộng. cái gọi là nhân Long chính là hào Kiệt chính là tập chúng dựa vào vô số hào Kiệt trợ rút thu nạp hào kiệt bọn họ khí số thành tựu chân Long hồi tưởng đến những lý luận này tri thức Hùng Hùngâm liền theo bản năng cầm Lâm Dương bắt đầu đi lên chụp vào Lâm Dương chính là tiềm long mệnh cách Lâm gia đời đời sử dụng bi pháp cải tạo ảnh hưởng kết quả khi sinh ra thời điểm liền dẫn có đại khí số mảnh đất này mạch càng là Lâm ra ngàn nằm chủ tính kết quả như thế, xem như có thiên địa nhị long lực lượng. Chỉ tiếc, thế cục hôm nay xem ra, hán vị này Tiềm Long, tám thành chính là cái chết hiểu bệnh. Giờ khắc này, Hùng Nam liền nghĩ tới phụ thân Hùng Sương đã từng nói một câu, cái gọi là Tiềm Long, chân Long, tại chính thức lực lượng trước mặt, cái gì cũng không tính. Nhìn lên bầu trời bên trong đầu này cường đại thần long, Lịch Hoa không khỏi lo lắng, mặt có thần sắc lo lắng. Nhưng mà, vào thời khắc này, bên hai lại truyền đến một vị nào đó cung phục lời nói, không cần phải lo lắng, điện hạ tự có biện pháp. Nghe vậy, Lịch Hoa hơi chút suy nghĩ, Cũng hiệu vị này cũng phụng bỗng nhiên mở miệng nguyên nhân. Hùng Nham tiến độ, càng ngày càng sáng, cho nên những này cung đình cũng phụng cũng rốt cục bắt đầu động tâm. Nhìn xem cái này long mạch, Hùng Nham cũng không có trực tiếp động thủ, mà là lấy trước ra một viên ngọc bội, cẩn thận quan sát một chút, mới yên tâm nhẹ gật đầu. Khi tiến vào Đoạt Đích chi tranh cửa thứ hai về sau, Hùng Nham liền có 3 ba lần để chân tiên cường giả cơ hội xuất thủ. Trên thực tế, tất cả tiến vào cửa này hoàng tử đều có cái này một đặc quyền. Chuẩn xác địa giảng, khi tiến vào cửa thứ 2 thời điểm, liền sẽ có hoàng thất chân tiên cường giả tiếp thân bảo hộ chỉ bất quá, lại sẽ không trực tiếp độc thủ. Hoặc là nói, cơ hội xuất thủ chỉ có 3 lần. Cái này 3 lần cơ hội, có thể là hoàng tử chủ động mệnh lệnh, cũng có thể là tại hoàng tử lâm vào chân chính nguy hiểm tính mạng sau, chân tiên cường giả xuất thủ. Tóm lại, hết thể chính là 3 lần cơ hội. Mà giờ khác này, nhìn xem Ngọc đội Hùng Nam an tâm, dù là có cạm bấy lại như thế nào. Đường lui đã có, cho dù là tao nộ xấu nhất tình huống, cũng không còn sợ hãi. Đã như vậy, cũng là thời điểm độc thủ. Đương nhiên, Hùng Nam liền lấy ra một trượng quyền trượng, sẽ rạch quyền trượng về sau. Một địa xuất hiện một thanh màu bạc trắng trường kiếm. Trên trường kiếm có đạo đạo long văn, mới vừa xuất hiện, trên bầu trời bốn phía bay múa thần long, liền cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ. Kiếm này chính là lừng lấy nổi danh Trảm Long kiếm. Ban sơ thời điểm, chỉ là một thanh phổ thông bảo kiếm, thế nhưng là tại đại sợ vạn năm trong lịch sử, chém giết một vị lại một vị tiềm long thậm chí cả chân long về sau, cũng liền trở nên không giống bình thường. Mà hùng nham trong tay chuôi này, bất quá là duy nhất một lần, chính là hình chiếu biến thành. Mặc dù chỉ có bản thể uy lực một thành, thế nhưng là chém giết trước mắt cái này lam mạch, cũng đầy đủ Địa mạch có linh, theo ta được biết, tại Lâm Dương chuyển thế về sau, hắn liền không còn là ngươi. Bây giờ, ta lại hỏi ngươi, có bằng lòng hay không làm việc cho ta. Địa mạch bực này sinh vật, chính là thiên địa tạo hóa mà thành, một khi có linh, càng là sẽ có được đại khí số, vị cách bên trên gần với tiên thiên thần linh, có thể coi là tiên thiên sinh linh. Nhưng mà, Lâm Dương chuyển thế. Địa mạch chi linh, chuyển thế thành Lâm Dương. Cái này cho Hùng Nam trực tiếp thu phục nó cơ hội. Nhưng mà, không biết là địa mạch quá cao quý, căn bản chứng mắt Hùng Nam, vẫn là địa mạch chi linh chuyển thế về sau, Chí thông minh giảm nhiều nguyên nhân, dù sao là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhìn xem một màn này, Hùng Nham liền cung kính nhìn thoáng qua lơ lửng giữa không trung bảo kiếm. Nguyệt Long sinh ra đến nay, không nghĩ vì thiên địa làm cống hiến, ngược lại chuyển thế trưởng thành, hoạch loạn nhân gian, người có biết sai. Ngay vậy, địa mạch như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế thế, Hùng Nham hài lòng nhẹ gật đầu. Không có phản ứng mới tốt, như thế, chém giết Nguyệt Long về sau khí số phạt vệ mới có thể xuống đến thấp nhất. Mời chạm Long kiếm xuất thủ, chạm này Long. Một vệt ánh sáng đẩy lên, Trảm Long kiếm biến mất không thấy gì nữa, mà trên trời tử sắc thần long cũng trực tiếp tán đi thân hình, biến thành một sợi lại một sợi thuần túy long khí. Giờ khắc này, Hùng Nam một bước tiến lên, bay đến không trùng, Tiềm Long mệnh cách cũng không giữ lại chút nào bại lộ ra. Chớp dãi, từng sợi long khí liền tiến vào hắn thể nội. Cảm thụ được biến hóa của mình, Hùng Nam cũng có chút hưng phấn. Chương 35, tốt 3-3 Hùng xương. Tở tở vừa chần dứt. Chương 35 tốt 33 Hùng xương. Một sợi lại một sợi long khí không ngừng tràn vào Hùng Nam thể nội, số lượng nhiều, cho dù Hùng Nam thời khắc này lòng dạ Sớm đã không giống ngày xưa, nhưng vẫn là nhịn không được miết lên quẻ miệng. Nửa ngày về sau, cẩn thận kiểm tra một chút nguyên địa, xác định tất cả long khí đều bị mình hấp thu về sau, Hùng nham mới hài lòng nhẹ gật đầu, trực tiếp rời đi. Những này long khí hấp thu về sau, còn cần sử dụng bí pháp luyện hóa, mới có thể đem chi triệt để chuyển hóa thành mình. Bất quá, thùng nham hơi đoán chừng một chút. Nhiều như vậy long khí, đủ để cho mình tiềm long mệnh cách, đạt được tiến thêm một bước khai phát. Có thể, thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, ở xa kinh thành Hùng Sương, thì là bỗng nhiên mở to hai mắt. Ngay tại vừa rồi, bây ở trong thư phòng trạm Long Kiếm, phát ra khe tiêu âm thanh, tựa hồ lại chém dụng một con rồng. Bấm ngón tay tính toán phía dưới, Hùng Sương liền biết được trận tướng, trên mặt cũng lộ ra tiêu dung. Khoảng cách nham nhi lên làm mệnh lệnh, trong ngáy mắt, đều nhanh 6 năm. Quả nhiên không hổ là con của ta, đầy đủ ưu tú. Bất quá, lần tiếp theo nên để hắn ở đâu làm con đâu? Khác nhi tử, đều là chiến tích đã sớm đủ, nhưng là tu vi kể lấy, không thể sánh quan. Nhưng phóng tới Hùng Nham nơi này, lại là tu vi thẳng tắp lên cao, so sánh phía dưới, Hùng Sương phát ra hạnh phúc tiếng thở dài. Nhi tử quá ưu tú cũng không phải chuyện gì tốt. Thời khắc này Hùng Sương liền gặp phải một nan đề. Lão đại thừa nhỏ tơ võ, am hiểu chỉ huy quân đội, ở phương diện này vô cùng có thiên phú. Lúc 12 tuổi, liền tại bình định phản tặc thời điểm, lĩnh ngộ quân khí, có thể nói là trời sinh đem loại. Lo lắng duy nhất chính là có thể hay không trầm mê ở trong quân đội, không thể tự kiểm chế. Điểm này, cần tại về sau phiên quốc quản lý một quan, hảo hảo xem xem xét. Lão nhị thích đọc sách, nhưng lại lại không có đơn giản trầm mê ở vô cùng tư tịch, mà là tạo thành chính mình đạo, học sâu bэк ra, còn có thể cùng thực tiễn kết hợp để hắn làm hoàng đế, mình cũng là yên tâm. Lão Ngô cũng là khoa cử, cũng thích đọc sách, bất quá so với Lao Nhi đến, lại kém như vậy một chút điểm. Lao Thất 6. Về phần Nham Nhi, Nham Nhi cũng rất ưu tú, mặc dù bây giờ mới hơn 20 tuổi, nhưng tu vi cũng đã đạt đến Âm Thần hậu kỳ, không dùng đến mấy năm, chính là thực sự dương thần. Không dựa vào khí vận tình huống giới, chừng 30 tuổi dương thần chân nhân, bực này tiên tư, thật sự là trời cao ban cho gia nhi. Có thể nói, chỉ bằng mượn bực này siêu cấp phú, ngày sau vô luận là cái nào nhi tử làm hoàng đế, Nham Nhi thời gian đều sẽ rất tốt qua. Cẩn thận suy nghĩ một lần trước mắt cho đến, tất cả tham dự đoạt đích nhi tử, Hùng Sương phát hiện, mình những con này, phần lớn là tại tiêu chuẩn tuyến phía trên. Trong đó ưu tú nhi tử, càng là một cái tay đều đến không hết. Lão đại, lão nhị còn có tiểu cửu 19, đều rất tốt, cũng không biết, cuối cùng lên làm hoàng đế sẽ là ai. Hạnh Phúc thở dài một cái, Hùng Sương liền liếc nhìn, mình chuẩn bị thiên tài địa bảo. Những này thiên tài địa bảo, phần lớn rất trân quý, dùng để luyện chế thành đan dược sau, đủ để giải quyết tám thành trở lên long khí phản vệ. Còn chưa đủ, mình còn muốn tiếp tục thu thập Các con của mình đều ưu tú như vậy, như vậy mình cái này làm cha, liền giúp bọn hắn giải quyết hết sau cùng lòng khí phản vệ tốt. Đoạt đích cửa ải cuối cùng, chú định thái tử chỉ có thể có một cái. Như thế, còn lại hoàng tử trên người Long khí đều sẽ hướng về người thắng chuyển di. Trước đây thật lâu thời điểm, đại sở còn không có bao nhiêu kinh nghiệm, thường xuyên có hoàng tử vì vậy mà căn cơ bị hao tổn, trung thân đều khó mà tiến thêm một bước. Thế nhưng là bây giờ, đoạt đích nhiều lần, hoàng thất kinh nghiệm cũng liền phong phú. Cho tới bây giờ, Long khí truyền di về sau, lập tức phục dụng tương quan đang dược, đủ để đem áp chế ở khoảng 3 phần 10. Như thế, nhiều nhất chính là cái trọng thương, nuôi một nuôi, còn có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, không tổn hại một tia căn cơ. Ngày sau còn có thể như thường lệ tu luyện, tiếp tục vì thiên hạ thương sinh phục vụ. Lại một lần nghiêm túc nhìn một chút thiên tài địa bảo số lượng, Hùng Xương bất đắc dĩ lắc đầu, hoàng đế nhà cũng không có lương tâm. Chí liệu long khí chuyển di phản vệ tiên tài địa bảo, không khỏi là chân quý vô cùng. Cho dù là hoàn thất, trước mắt cũng không có hoàn toàn đem nắm giữ ở trong tay. Có không ít chân quý đồ chơi, đều tại các đại chân tiên trong tay. Lập tức, liền lấy ra một tấm bản đồ bản đồ này phía trên, lít nha lít nhít ghi chép đại lượng tâm môn, thậm chí bao gồm bí ẩn nhất, động thiên phúc địa vị trí cụ thể. Nhìn xem bức tranh này, Hùng Sương mỉm cười, là thời điểm lột bên trên một thanh. 6. Ngay tại tốt 3 33 Hùng Sương, suy nghĩ như thế nào làm tới còn lại thiên tài địa bảo, tốt luyện chế đan dược thời điểm, Lâm Dương cũng rốt cục bắt đầu xối xẻo. Hùng Nham chạm long thành công. Mặc dù, thiên cơ trận pháp còn tại nguyên địa, che thiên cơ, thật đáng giận số bên trên biến hóa, cũng đã xuất hiện. Giờ phút này, phong hầu tế đại điện đã kết thúc. Lâm Dương khí thế cũng lại một lần mạnh lên, cảm thụ được thể nội vô cùng cường đại lực lượng, gần như tăng gấp bội pháp lực, Lâm Dương chỉ muốn tìm mục tiêu, hảo hảo địa đánh nổ hắn. Sau đó, tại phóng thích khí thế của mình về sau, Lâm Dương liền bắt đầu theo thường lệ diễn thuyết. Kế hoạch tiềm long mệnh cách, vương bắt chi khí tứ tán, phối hợp với thực lực biến hóa, lạc lư năng lực vẫn là rất mạnh. Chỉ ở đây hơn chín thành ăn dưa của chúng, đều bị dao động kích động không thôi, thể muốn đi theo Lâm Dương, tới làm một trận một sự nghiệp lấy lửng. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh, chợt âm trận trận mây đen xuất hiện tại tế thiên đài ngay phía trên. Ngay sau đó, chính là một trận sấm sét vang dội, còn không đợi Lâm Dương thi pháp xua tan Mây Đen, mưa to liền hạ xuống xuống tới. Từ mây đen xuất hiện, lại đến sấm sét vang dội, lại đến cái này đẩy trời mưa to, trước sau bất quá bao nhiêu hô hấp, mà lại, càng quan trọng hơn là, chẳng biết tại sao, nguyên bản tương đối tỉnh táo Lâm Dương, đột liền có một cơn lửa giận vô hình, không biết vì cái gì, rất muốn giết người. Bất quá còn tốt, Lâm Dương coi như có chút lý trí, cưỡng ép sử dụng lý trí, đè xuống đáy lòng khó chịu cùng sát ý phất phát tay liền để đám người giải tán cuối cùng đứng tại trong lương đỉnh nhìn lên bầu trời bên trong mưa to Đ đông nhiên có một loại cô tịch cảm giác nhìn xem Lâm Dương bóng lưng rời đi mù đạo nhân lại có một cái phát hiện kinh người bất quá hắn nhưng không có lộ ra mà là điệu thấp về tới đã quán được một cái cạn đạo đồng đưa tới Linh Trà, mù đạo nhân vội vàng lấy ra một cái hồ lô mấy viên thuốc vào trong bụng về sau mới hoàn toàn tỉnh táo lại cẩn thận nhớ lại mình chứng kiến hết thảy mù đạo nhân liền cho ra một cái kết luận Lâm Dương mệnh cách thật xuất hiện vấn đề thông thường mà nói một người khí số càng cao thực lực căn mạnh, còn lại người đối với hắn sử dụng vọng khí thuật, xem thấu hết thảy độ khó, liền sẽ tăng cao. Trên lý luận giảng, muốn nhìn rõ ràng tiềm long mệnh cách, tại chưa tiềm long đồng ý tình huống dưới, là rất khó rất khó. Thậm chí, cân nhắc đến Lâm Dương lúc này thực lực, thế lực, cho dù là chân tiên cường giả, cũng không phải mỗi một vị đều có thể làm được. Nhưng mà Mù đạo nhân không giống, hắn dù sao từ khởi bình trước đó, liền tham dự việc này, mà lại liên quan đến rất sâu rất sâu, còn để lại không ít cửa sau. Khí tượng có thiếu, mệnh cách tựa thiếu một góc, có sơ hở, không còn là hoàn mỹ Tiềm Long. Cái này mang ý nghĩa 6. Chương 36, Hưng cũng đột nhiên chỗ này, Vong cũng chợt chỗ này. Đồng Nhi, lao ra, ta tà tại. Tiếp xuống, ta nói ngươi nghe, nói xong, ngươi liền lập tức hành động, rõ chưa? Ân, lao ra phân phó đi. Kể trên đối thoại hai người, chính là mù đạo nhân cùng mụ đạo nhân bên cạnh đồng tử. Đồng tử tuổi còn quá nhỏ, bất quá mới 10 tuổi tả hữu. Bất quá, thiên tư bất phàm, nên học cũng đều học. Còn lại, chính là mài nước cơ phu, từ từ tích lũy. Trong cái hồ này, có được bản môn hết thảy trụ cột địa tích, phía trên sắp đặt phòng ấn nhất định phải lấy bản môn chân nguyên pháp lực, quan chu trong đó mới có thể mở ra phong ấn. Lấy ngươi thời khắc này tu vi, liền đủ để mở ra phong ấn, xem xét trong đó điển tịch. Nói xong, mù đạo nhân lại một lần lấy ra một cái hộp. Chỉ bất quá, vừa rồi hộp là màu đỏ, mà giờ khắc này hộp chính là màu vàng. Giống nhau điểm thì là hai cái hộp mặt ngoài đều tràn đầy lít nha lít nhít phong ấn. Trong cái hộp này thì là bản môn hạch tâm điện tịch, nhất định phải tại tu vi của ngươi tiến vào âm thần chi cảnh sau, mới có thể bản môn chân nguyên mở ra phong ấn. Hai cái này trong hộp điển tịch mới là sư môn trong truyền thừa thứ trọng yếu nhất. Về sau, ta sẽ mở ra truyền thống môn, ngươi thừa cơ rời đi nơi này, không cần trở lại nữa. Ngay sau, cũng không cần tại nhắc lên sư môn danh tự, tùy tiện lên một cái tên mới liền có thể thân phận, chính là một cái trong lúc vô tình thu hoạch được tiền bối truyền thừa hảo vận tiểu tử liền có thể. Mặt khác, còn có trọng yếu nhất chấn vận linh bảo. Đây là một sợi long khí, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là chất lượng còn có thể. Cho nên, tiếp xuống ta sẽ đem vật này đánh vào trong cơ thể của ngươi, cùng ngươi dung hợp. Về sau, cái này một sợi long khí liền sẽ chấn áp ngươi khí số. Nương theo lấy sự cường đại của ngươi, cái này một sợi long khí cũng sẽ tùy theo mạch lên. Như thế, đời lời truyền lại phía dưới, chúng ta xoán mệnh một mạch vận mệnh, cũng không trở thành như thế long đong. Xoán mệnh một mạch, đạo pháp huyền bí, có thể đoạt nhân mạng cách, đoạt nhân khí số, nhưng cũng lại nhận phản vệ. Lao ra, ngài không rời đi sao? Không rời đi, ta cùng Lâm ra liên lụy quá sâu, sư môn cùng Lâm gia, liên lụy quá sâu. Mà lại, ta còn âm thầm lấy Lâm gia một sợi long khí, cũng nên đánh đổi một số thứ. Nếu không, cho dù giờ phút này chạy trốn, Tại tương lai sư môn cũng chắc chắn nhận phản phệ. Ta liền buông tha thân này, hoàn lại lâm gia nhân quả chính là. Mà khác, giờ phút này liền để ta tại làm một chuyện cuối cùng, thay ngươi cải biến mệnh cách, trở thành siêu cấp thiên tài đi. Ngay bình thường, chuyện thế này mù đạo nhân là không dám làm, bởi vì phản phệ quá lớn, làm về sau, tuổi thọ sẽ giảm mạnh. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Dương sắp binh bại bỏ mình, mình khẳng định cũng sẽ không có kết cục tốt, giữ lại nhiều như vậy thảo nguyên, lại có cái gì sử dụng đây? Khí số biến hóa, khủng bố như vậy. Khi long mạch bị hùng nham chặn thậm chí cả hấp thu luyện hóa về sau, Không chỉ là Mù đạo nhân bắt đầu an bài hậu sự, tôi Hi Hi càng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, mấy vị nàng nhất mạch kia Dương thần đại yêu cũng đều nhao nhao mất đi tung tích. Lập tức, Lâm Dương bên này cấp cao chiến lược, liền trí ít hao tổn một nửa. 6. Nơi nào đó huyện thành, quân doanh bên trong. Chỗ này quân doanh bên trong, có 2 vạn binh mã, trong đó có 3000 ba người đều là hải ngoại hải tặc bị Lâm gia thu phục cũng có nhiều năm. Thế nhưng là hôm nay, vị này lớn đầu mục lại âm thầm suy tư. Ta làm sao lại coi trọng Lâm Dương, hướng hắn hiếu trung? Đầu góc còn lại liền cùng hắn cùng một chỗ tạo phản đâu. Triều đình thực lực cường đại như vậy, không phải Dương Thần không được đảm nhiệm châu mục, không phải chân tiên không được đảm nhiệm tuần phủ. Mặc dù những này tuần phủ cùng châu mục đều là hàng lẫm, tuổi thọ liên 300 đều sống không quá, chính diện chiến đấu, càng là chỉ so với Dương Thần mạnh một điểm, nhưng nhưng đó cũng là chọn vẹn trí ít hơn 20 vị chân tiên. Cái này một cái chớp mắt, vị này lớn đầu mục phát động đầu góc, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Càng là so sánh thì càng tuyệt vọng. Mặc dù lần này Lâm Dương tạo phản, nhìn thanh thế to lớn, rất là lợi hại. Nhưng trên thực tế, chân áp hắn bất quá là ký quốc công cộng thêm Hoa Châu cùng bộ phận ký tỉnh lực lượng mà thôi. Nói trắng ra là, chính là Lâm Dương tại đại sở đối mặt rất nhiều phản tác bên trong, chỉ có thể coi là thứ cản bã, liên động giao ký tỉnh tư cách đều không có. Một lát sau, lớn đầu Mục liền sắc mặt trắng bệnh, hối hận không thôi. Không được, lao tử không thể ở này chiếc phá mặc vào tiếp tục ở lại. Càng không thể liên lụy con cháu hậu đại, không thể khoa cử. Tại đại sở, khoa cử là một đầu thông tiên chi bậc thang. Đối với bình dân mà nói, càng là như vậy. Nhưng mà, khoa cử trước đó là có nghiêm khắc tư cách thẩm tra. Là muốn ngược dòng tìm hiểu Bát Đại Tổ Tông, chỉ có cũng không có vấn đề gì, mới có thể khoa cử. Nói trắng ra là, chính là Bát Đại Tổ Tông, đều không có xúc phạm qua chiều đỉnh danh giới cuối cùng, mới có thể thi khoa cử. Đã chiếc thuyền này đã muốn chìm, ra như vậy tử không bằng sớm có chút chuẩn bị. Nghĩ tới đây, tên này lớn đầu mục ánh mắt, cũng liền âm lánh Bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, quân doanh bên trong, các đại chủ tướng thực lực, tính cách các loại nhân tố. 6. Ngày thứ 2, quân doanh bên trong, phát sinh một trận hỏa hoạn, lớn đầu mục rất là phẫn nộ liền triệu tập trư vị tướng lĩnh tại trong đại doanh họp. Một ngày này, trung quanh đều là lớn đầu mục thân binh, bởi vì là chủ tướng đại doanh, còn có tầng này tầng trận pháp cấm chế. Một đao phía dưới, máu tươi liền tung tóe lớn đầu mục một thân, đồng thời, trên mặt đất thì là nằm mấy tên lâm gia gia sinh tử. Bất quá, không biết là cố ý hay là vô tình, những này gia sinh tử cũng chưa chết, chỉ là trọng thương mà thôi. Còn có ai? Còn có vị huynh đệ kia, muốn như cũ hiệu trùng với lâm gia. Ta sẽ đích thân động thủ, cắt thành cho hắn chúng nghĩa. Nhìn xem lớn đầu mục trong tay to lớn vô cùng chính thước răng sói đại khảm đao, chư vị tướng lĩnh giữ im lặng, cùng nhau lắc đầu. Thấy thế, lớn đầu mục cười ha ha một tiếng, "Ta là Kẻ Thô lô, chính là hải tặc xuất thân. Có mấy lời liền nói thẳng, ta gia nhập phản tặc, thật sự là mắt bị mù. Mà lại, bây giờ xem ra, đầu nhập triều đỉnh, chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Không nói những cái khác, tẩy trắng vẫn là có thể. Thậm chí, đang ngồi chư vị, còn có thể có cái một quan nửa trước cũng có nói. Mà khác, muốn cùng ta cùng một chỗ dù sao, liền đến cầm đao bọn hắn, tùy tiện chặt mấy lần ý tứ ý tư. Nói, Lớn Đầu Mục liền phong cấm mấy tên lâm ra tướng lĩnh pháp lực, đồng thời, lấy ra quý giá chữa thương đan dược cho bọn hắn ăn bảo. Lập tức, sinh mệnh bên trong đạt được kích phát, thương thế toàn tốt. Nhưng mà, lại như cũng không thể động đậy. Nhìn xem một mặt này, Lớn Đầu Mục kẻ lừa gạt liền xuất hiện, không nói hai lời, cầm lấy một thanh pháp đao, xoát xoát mấy lần, liền đem mấy người chặt sinh hoạt không thể tự gánh vác. Không tệ, đao pháp này đủ xinh đẹp, thương thế đủ nặng, lại không đến mức lập tức tử vong. Nói, liền lại một lần lấy ra chữa thương đan dược cho mấy người ăn vào. Đồng thời, Nhìn về phía còn thừa tướng linh ánh mắt, liền không thế nào hữu hảo. Không bao lâu, canh giữ ở bên ngoài binh sĩ liền cảm thấy một trận lắc lư. Lại qua một lát, doanh trướng mở ra, một cỗ mùi máu tươi trực tiếp liền chuyển ra. Không lâu sau đó, lớn Đầu Mục liền dẫn dưới trướng hai vạn binh sĩ, trực tiếp rủ sao. Ngay tiếp theo phụ cận cùng tòa huyện thành cùng một chỗ, đầu nhập triều đình. Chương 37, Nghỉ thành hầu. Khi long mạch bị hùng nham chặt đứt thời điểm, Lâm Dương liền bắt đầu xui sẹo. Chỉ bất quá ban sơ thời điểm, hắn còn thừa lại một chút khí số, Lâm gia từ ngàn năm nay còn tích lũy một chút khí số. Thế nhưng là, nương theo lấy thời gian phát triển, một vấn đề tiếp lấy một cái xuất hiện, hình thức cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Mà đợi đến Hải Ngoại Nghĩa Sĩ hổ Mô dù sao về sau, thế cục càng là không lớn bằng lúc trước. Thừa dịp lớn đầu mục dù sao cơ hội, ký quốc công phát hiện chiến cơ, trực tiếp mang theo trọn vẹn 43 người dương thần chân nhân, 62 tên võ đạo đại tông sư, 512 vị âm thần chân nhân, 634 vị tông thất cao thủ, phát động một trận đại hội chiến. Một trận chiến này bên trong, chỉ là binh lính bình thường, liền điều động trọn vẹn 40 vạn, chiến trường khắp mười mấy tòa huyền thành, binh quân xuống tới Mỗi một tòa trong huyện thành đều có thể có 2, 3 vạn quân đội. Đến cuối cùng, Song Phương đều không đang giảng cứu cái gì xét lược, cái gì mưu kế. Trên thực tế, mấy chục vạn đại quân giao phong cũng không tồn tại quá nhiều mưu kế. Vô số đạo pháp phía dưới, càng là không có chút nào tư ẩn. Tựa như là minh bài đấu địa chủ đồng dạng, quân đội hành động căn bản là không đạt được. Một trận chiến này, trước sau kéo dài nửa tháng, cuối cùng, Lâm Dương gánh không được, chủ động lui lại, địa bàn cũng không ngừng rút lại, từ trước đó nhiều nhất 50 tòa huyện thành, biến thành thời khắc này 8 tòa thành. Quân đội cũng từ ô hợp chi chúng 30 vạn, biến thành ô hợp chi chúng 5 vạn. Về phần Lâm ra căn cơ, biết đánh nhau nhất hắc giáp tinh binh, càng là chỉ còn lại 3000 số lượng. Cũng chính là có cái này 3000 hắc giáp tinh binh trấn nhiếp, 5 vạn ô hợp chi chúng, mới không có lập tức tạo phản. Nhưng dù cho như thế, Lâm Dương vắt hết óc, dùng hết hết thảy biện pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện. Nếu như giờ phút này Triệu Đình tiến công, có thể còn có thể lợi dụng Triệu Đình áp lực, đến cân bằng nội bộ thế lực. Thế nhưng là, ký quốc công lại một chút cũng không tham công liệu lĩnh, mà là thành thành thật thật thay đổi phong cách, tiếp tục kết cứng gián trại lên ngốc cầm. Lập tức, tám huyện bên ngoài địa bàn, bị triều đỉnh kinh doanh như là sát thông đồng dạng, nhưng chính là không tiến công. Đương nhiên, đại quy mô tiến công không có, nhưng tiểu quy mô, nhằm vào thám báo chém đầu chiến thuật, lại vẫn luôn không có đình chỉ. Đồng thời, vô số lời đồn đại trực tiếp sinh ra, thường thường trong vòng một đêm, liền sẽ chuyển khắp 8 tòa huyện thành. Gặp phải lòng người kỳ biến, Lâm Dương đương nhiên biết cái này không bình thường, nhưng hắn thì có biện pháp gì đâu? Những lời đồn đãi này sinh ra, khẳng định cùng bản địa Hảo Cường có quan hệ. Nhưng đến giờ phút này, hắn sớm đã không có uy hiếp Hảo Cường tiền vốn rơi vào đường cùng, Lâm Dương suy nghĩ liên tục, liền quyết định xuất ra gia tộc toàn bộ nội tình, tiến hành liệu mạng một lần. Nhưng một trận chiến này lại kết thúc càng nhanh, vẹn vẹn chỉ có 3 canh giờ liền kết thúc. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, liền có vô số tuyến nhân, tranh cấp giành giật hướng triều đỉnh cao mật. Toàn bộ chiến tranh lưu đồ, hết thể kế hoạch đều không có bất kỳ cái gì bí ẩn có thể nói. Kết quả là, ký quốc công liền thuận đường bày ra cả bẫy, chờ lấy Lâm Dương tiến đến. Vì vậy, ngay từ đầu đám kiêu hợt chi chúng, liền tổn thất hầu như không còn. Sở dĩ đại chiến 3 canh giờ Bất quá là Lâm Dương cùng trong tay Hắc Giáp Tinh Minh, tử chiến không lui mà thôi. Trên thực tế, đến một bước này, Lâm Dương chỗ nào vẫn không rõ mình bị bán. Trước khi chết, ngược lại bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Cứ việc Lâm Dương thiên tư bất phạm, mặc dù hắn tiềm long mệnh cách, đã được đến kích phát, nhưng một trận chiến này cuối cùng vẫn là kết thúc. Phản tắc Lâm Dương, chém đầu. Chỉ bất quá, tiếp nối là, cuối cùng tự bảo mình dương thần, không có thể bắt sống, thực sự là quá đáng tiếc. Bất quá, việc này chỉ có thể coi là một chút tí vết nhỏ mà thôi, cùng ký quốc công bình định phản loạn công lao xoa so ra căn bản cũng không tính là gì. Vì vậy, cuối cùng công lao xuống tới thời điểm, ký quốc công tứ vị liền lại một lần tăng lên một cái. Dĩ vãng thời điểm, lão ký quốc công có được rất nhiều tứ vị. Tỷ như, ký quốc công tứ vị này bản thân là một cái thế tập chín đời, ban thưởng ruộng hơn 2 vạn mẫu chân quý tứ vị. Trừ tứ vị này bên ngoài, hắn lao nhân ra còn có mấy khối đất phòng, những này đất phong đều không phải rất lớn, nhưng là đều tại nội địa, tương đối phồn hoa, cũng rất có giá trị. Trong đó bao quát hương cấp một bá tức đất phòng, thế tập lục đại, cũng có huyện cấp 1 hầu tức đất phòng, thế tập tam đại. Thậm chí, còn có thôn cấp một thế tập chín đời tức vị là tử tước. Sở dĩ tức vị phức tạp như vậy, đương nhiên là vì tốt hơn địa thủ công. Đại sở chưa từng lo lắng công thần công văn quá lớn, công cao trấn chủ. Nếu thật là công lao nhiều, còn có thể trực tiếp ban thưởng một cái biên cương thiên quốc danh hạt, tổ chức mình nhân thủ khai thác đi. Mà lần này, ký quốc công ban thưởng, chính là một cái vĩnh cửu thế tập công tác chi vị. Đương nhiên, cái này công tác chi vị, danh nghĩa không có đất phòng, có chỉ là ba vạn mẫu ban thưởng ruộng. Nhưng dù cho như thế, ký quốc công cũng vui vẻ đến vểm vớm. Tước vị này bản thân là vĩnh cửu tính, là chân chính thế tập vong thế. Trước mặt những cái kia tứ vị đều có đại số hạn chế, người khai thác cho dù tốt, đại số vừa đến liền phải giảm hình phạt thế tập. Tại qua mấy đời, con cháu hậu đại liền thành bình dân. Nhưng lần này mới ban thưởng tứ vị khác biệt, đây là thế tập vong thế tứ vị, là chân chính giữ quốc đồng hữu. Tại Vân Quý trong vòng luận quẩn, có thể tính là cấp bậc cao nhất. Về phần trên lý luận càng cao hơn một cấp phiên quốc quốc chủ, cuối cùng chỉ là lý luận. Đương nhiên, lần này bình định phản loạn, ký quốc công chính là công đầu, còn lại người công lao cũng không nhỏ chỉ là ban thượng ruộng hầu tước, liền mới giai đời 5 vị. Ban thưởng điền bá tước, mới ra đời 8 vị 6. Bất quá, những này ban thượng ruộng tước ra bọn họ, phần lớn là giảm hình phạt thế tập. Con của bọn hắn, kế thừa tước vị thời điểm, muốn giảm cấp 1, cháu của bọn hắn, kế thừa tước vị thời điểm, còn muốn giảm cấp 16. Mà Hùng Nam, làm phát hiện trước nhất Lâm Dương tạo phản người, làm cái thứ nhất khai hỏa phản kích triều đình quan viên, tự nhiên cũng là có không nhỏ công lao. Nghi Thành Bá, thăng cấp thành Nghi Thành Hầu. Vẫn như cũng là thế tập chín địa bàn từ một hương chi địa, mở rộng đến một huyện chi địa. Trên lý luận giảng, 9 đời về sau, Hùng Nham mạch này nghiêm túc khai thác lãnh địa, liền phải bị triều đỉnh thu hồi một bộ phận, biến thành nghi thành bá. Cuối cùng, mấy đời về sau, như cũ vẫn là bình dân. Vì vậy, giảng đạo lý lời nói, thế tập 9 đời, thực phong một huyện tri địa nghi thành hầu Hùng Nham, đơn thuần địa vị, là vô luận như thế nào đều không có lao ký quốc công cao. Thế nhưng là giờ phút này, trong lương đỉnh, tình huống lại vừa lúc trái lại. Thần ký quốc công bài kiến điện hạ. Nói, lao ký quốc công liền ôm quyền thi lễ, sau khi lễ xong, Hùng Nham mới làm bộ khách khí, trực tiếp giơ ra hai tay rất lễ phép đem đỡ lên. Thời khắc này lão kỳ quốc công tại Hùng Nham xem ra, thật sự là càng già càng dẻo dai. Mặc dù đã hơn 200 tuổi, sắp 300 tuổi, nhưng một thân tu vi lại không tiến ngược lại thụ lùi, theo năm tháng trôi qua, càng phát tai độc. Tiếp lấy, các loại lời dễ nghe, càng là cùng không cần tiền đồng đặng, nói thẳng ra. Chương 1, 10 năm. Phản Tặc Lâm Dương phản loạn, triệt để kết thúc. Tất cả phản tặc đều bị trấn áp. Mù đạo nhân chiến tử, Lâm Dương chiến tử, Tô Hi Hi trốn tương đối sớm, đương nhiên, cũng có thể là dựa vào bán Lâm Dương, tóm lại Cuối cùng không có tin tức, nên là còn sống. Về phần còn lại phản tặc, thủ phạm chính đều chết hết, tổng phạm đều bị phán lưu vong, lưu đẩy tới Biên cương, lưu đày tới Phiên quốc. Biên cương Phiên quốc, cùng nội địa không giống. Nơi đó, thường ngày không có nhân đạo pháp vãng, mà lại, trực diện ngoại tộc, chiến tranh thường xuyên phát sinh. Ở nơi đó, tài phú không phải trọng yếu nhất, nhân khẩu mới là phiên quốc chi chủ bọn họ trong lòng lớn nhất tài phú. Cho nên, chỉ cần lưu đày tới Biên cương, mặc dù vừa mới bắt đầu không có thích ứng trước đó, thời gian khổ một chút, nhưng thông thường mà nói, chỉ cần có thể sống qua đợt thứ nhất, cái đứng biên cương hoàn cảnh, thắng này vẫn là rất không tệ. Tối thiểu nhất, phiên quốc chi chủ bọn họ, chỉ cần không phải thiểu năng, liền sẽ không tận lực nhằm vào bọn họ. Ngược lại sẽ cho ruộng cho phòng cho lương thực cho năm cụ, cái gì cần có đều có. Cái này một đợt Lâm Dương tạo phản, liên quan tới nhân khẩu, càng là nhiều đến trăm vạn. Cùng lần trước Thanh Sơn đạo tạo phản khác biệt, lúc kia, Thanh Sơn đạo là bị phát hiện tạo phản, cuối cùng cũng không có khởi binh. Vì vậy, cả hai tính chất hoàn toàn khác biệt. Lần này, chỉ là lưu vong biên cương nhân khẩu, liền nhiều đến trăm vạn số lượng. Trong đó, kia 30 vạn hô hấp chi chúng cùng người nhà của bọn hắn, chưng cứ Lưu Vong nhân khẩu 8 thành trở lên. Về phần nhất thời ban đầu, gia nhập Lâm Dương thế lực, tới cùng một chỗ tạo phản tiểu đầu mục bọn họ, không chỉ muốn chép không có gia sản, Lưu Vong biên cương, còn nhiều thêm một cái con cháu hậu đại, tam đại bên trong, hoặc là mấy đời bên trong, không được khoa cử trừng phạt. Đáng giết giết, nên phạt phạt, nên xét nhà xét nhà, nên Lưu Vong lưu vong, nên ban thưởng ban thưởng, tóm lại, não nhiệt hơn nửa năm về sau, đây hết thể liền kết thúc. Trung thần bọn họ đều rất cao hứng, rất nhiều ăn dư quần chúng đều thu được một cái nam tước tước vị, cộng thêm ban thưởng ruộng 500 mẫu. Mặc dù đến được nhi từ thời điểm, liền không có tước vị, nhưng tốt xấu hiện tại cũng là tức gia. Ngay tiếp theo vị kia tự sát đền nợ nước, lấy sức một mình cải biến lòng người Hoa Châu Châu Mục, cũng vì vậy mà phong tước, phong một cái giảm hình phạt thế tập hầu tước, ban thưởng ruộng một văn mẫu. Mà lại, Triều đình cô ý nói rõ, vì cho thấy đôi trung thần ban ân, giảm hình phạt thế tập có thể từ châu mục cháu trai bắt đầu. Nói cách khác, con của hắn kê thừa tức vị thời điểm, vẫn là hầu tước. Cháu trai kế thừa tức vị thời điểm, mới bắt đầu biến thành bá tước sáu. Tóm lại, đến cuối cùng, trừ phản tắc bọn họ, còn sống có thể nói là đều đều vui vẻ cho dù là bởi vì chuyện này mà hy sinh hào Kiệt bọn họ cũng đều nhận lấy đầy đủ đền bù trong lúc nhất thời ký tỉnh lòng người cũng liền bình phục xuống tới phần lớn bị triều đình ban thưởng chân kim bạch ngân hấp dẫn người người đều chung với triều đình đương nhiên loại tình huống này Hùng Nam quyền uy cũng nhiều lần tăng lên mặc kệ hắn làm gì Hồng đào huyện còn sót lại thế ra hào cường bọn họ đều giả vỡ như nhìn không thấy cái gì người muốn trả thuế cha đi cha đi muốn làm sao cha liền làm sao cha chỉ cần ngươi vui lòng là được Ngươi muốn quét dọn hết thảy bờ lậu, thành lập mới điều lệ chế độ, đem Hồng Đào huyện thành lập thành buôn bán trên biển đặc khu. Ai, ngươi cao hứng liền tốt, cao hứng liền tốt. Trong mấy mắt, thời gian mấy năm liền trôi qua. Mấy năm qua này, Hùng Nam mượn nhờ năm đó tạo phản dư ba, rất là làm mấy món đại sự. Đại hương giáo dục, từ Hồng Đào huyện tài chính bên trong cấp phát, cùng tư nhân hợp tác, xây dựng đại lượng trường học. Đương nhiên, trong đó tám thành trở lên trường học giáo sư, đều là từ Hùng Nam đất phong bên trong ra, tất cả tài liệu giảng dạy, đều là Hùng Nam đất phong bên trong giáo sư biên soạn các loại chi tiết, cũng không cần phải để ý. Hôm nay thì là Hùng Nham tự nhiệm thời gian. Đối, giờ phút này hắn chức quan đã từ Hồng Đảo huyện huyện lệnh biến thành Hồng Đảo quận quận trưởng lão gia. Mấy năm trước, Lâm Dương tạo phản về sau, trong tỉnh mượn nhờ đại thắng quyền uy, dùng lực nhúng tay phụ cận mấy cái châu chính sự. Trong đó, Hồng Đào huyện biến thành Hồng Đảo quận chính là một cái trong đó thành quả. Bây giờ Hồng Đảo quận vẫn như cũng là tỉnh trực thuộc, địa phương không xem bảo. Thậm chí, tại Hùng Nham phát triển một chút, đã thành tỉnh lý túi tiền một trong. Ngay tiếp theo Hùng Nham chức quan cũng lại thăng cấp một. Từ trước đó chính lục phẩm thông trưởng phẩm cấp biến thành thời khắc này tổng ngũ phẩm tỉnh trực thuộc thang một cấp. Cái này con nhi, thăng liền thật rất nhanh rất nhanh. Rất nhanh, Hùng Nam liền cùng mới tới Hồng Đảo quận thái thú, hoàn thành giao tiếp. Khi hết thể chương trình kết thúc về sau, Hùng Nam thì là thừa cơ hảo hảo địa đi dạo mấy ngày. Mười năm trước, ta lại tới đây, trở thành huyền lệnh, 10 năm sau, ta rời đi nơi này, đã là tổng ngũ phẩm thái thú. Năm nay, bất quá mới 30 tuổi. Bất quá, lời này vừa nói xong, Hùng Nam liền tự giễu cười một tiếng. Bất tri bất giác, mình vậy mà đã 30. Đặt ở kiếp trước, Ước chừng đã là chân chính thức thúc thúc đối, giả, 30 tuổi toàn ngũ phẩm thái thú, ít càng thêm ít. 30 tuổi vượt qua phong hỏa 2 kiếp âm thần chân nhân, đồng dạng ưu tú. Vô luận là cái nào phương diện, điện hạ đều đầy đủ ưu tú. Ngay vậy, Hùng Nam cũng cười cười, chẳng hề để ý nằm tại bùi cỏ bên trên, thổi gió xuân, nhìn lên bầu trời. Gần nhất mấy ngày, có chuyện tốt gì phát sinh sao? Nói nghe một chút. Chuyện tốt, xác thực có không ít. Chuẩn xác mà nói, từ Lâm Dương tạo phản về sau, điện hạ hảo vận, liền từ chưa đình chỉ. Gần nhất, ta liền chọn mấy món điển hình nói một chút đi. Viện thứ nhất, điện hạ bây giờ tu vi tiến thêm một bước, khoảng cách chân chính dương thần chân nhân cũng chỉ có cách xa một bước, chỉ cần một trận giẫm mùa xuân, liền có thể đột phá, đây chính là lịch hoa trong mắt, tin tức tốt nhất. 30 tuổi dương thần chân nhân, vẫn là không có quá độ dựa vào khí vận, thuần túy dựa vào tự mình tu luyện, vô luận đặt ở thời đại kia, đều là nhất đẳng thiên tài, thậm chí, rất nhiều thời đại lợi hại nhất thiên tài, cũng không sánh nổi hùng nham. Vạn cổ đến nay, nhân tộc bên trong tại tư chất bên trên, có thể cùng hùng nham sánh vai, đều không có mấy cái. Chỉ trước mắt xem ra, chính là như thế. Ha, ha gia cũng chính là chăm chỉ điểm, cố gắng điểm, thiên tư xuất chúng điểm, giáng dốc dễ nhìn điểm, vận khí tốt một điểm 6. Thôi một lát châu, Hùng Nam tâm tỉnh, liền càng phát vui vẻ, cái thứ hai tin tức tốt đâu. Trong tỉnh truyền đến tin tức, đem chính thức biên soạn kiểu mới tài liệu giảng dạy, thống nhất tài liệu giảng dạy, lấy lãnh địa bên trong tài liệu giảng dạy vì hàng mẫu, còn phát hàm đến tìm kiếm điện hạ ý kiến. Ngay vậy, Hùng Nam liền nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tin tức này đúng là một tin tức tốt. Cái này mang ý nghĩa, Hùng Nam toàn dân đọc sách ý nghĩ, sắp triệt để tại ký tỉnh thực hiện mà đợi đến đất phong bên trong tài liệu giảng dạy, chuyên khắp ký tỉnh về sau, toàn bộ ký tỉnh giáo dục ngành nghề lao đại cũng liền tự động thành hung nham. Từ góc độ này nhìn, đúng là một tin tức tốt. Bất quá, tin tức tốt phía sau, nhưng cũng ẩn giấu đi một cái khác tin tức. Xem ra, ta tiếp xuống quan chức, phu hoàng đã hiểu rõ, khẳng định không tại ký tỉnh. Chương hai, kỳ thật ta là một cái thanh quan. Mặt khác, dựa theo lệ cũ, bây giờ điện hạ từ nhiệm, cũng thu được 10 năm này, Hồng Đào huyện hàng năm trọn vẹn nửa thành thu nhập. Mà lại, mấy năm qua này, nương theo lấy Hồng Đào quận thu nhập không ngừng tăng lên. Thật rất khả quan, rất khả quan. Liên tục hai cái rất khả quan, đầy đủ nói rõ lịch hoa tâm tình vào giờ khắc này, hiển nhiên, đây không phải một số lượng nhỏ. Tại điện hạ tới năm thứ nhất, Hồng Đào huyện thu thuế là 800 vạn 2, nửa thành thu nhập, liền có 40 vạn 2. Năm thứ 2 là 60 vạn lượng, năm thứ 3 ba là 6. Mà đi năm thì là trọn vẹn 300 vạn 2. 10 năm này tổng thu nhập chung vào một chỗ, chính là 1400 vạn lượng bạc. Đây thật là, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Khi thái thú, nguyên lai like đều như thế kiếm tiền sao? Tại đại sở, huyện lệnh Quật trưởng, Châu mục, tuần phủ trở chủ quan, tại tư nhiệm thời điểm, có thể thu hoạch được hàng năm niên huệ, quận, châu, tỉnh tổng thu thuế thu nhập 5%. Đương nhiên, nhất định phải là từ nhiệm thời điểm mới có thể thu hoạch được số tiền này tài. Trước đó, là không có cách nào vận dụng. Cái này 5% tổng thu nhập, có thể hợp lý hợp pháp trở thành chủ quan người tài phú. Cũng chính bởi vì đầu này quy định, huyện lệnh, thái thú bọn họ mới có thể một lòng một ý cùng địa phương thế gia, hào cường, chân đất chân giáo làm. Chỉ cần đem ngươi làm nằm xuống, cả huyện tổng thu nhập có thể chí ít tăng trưởng một nửa, đến trong tay ta cũng còn có thể còn lại không ít. Tóm lại, thế ra hào cường bọn họ sở dĩ ngoan như vậy, chủ yếu là đại sở về lệnh, cô trưởng, châu mục bọn họ, sức chiến đấu quá mạnh nguyên nhân. Huyện lệnh bọn họ, vì tăng cao tu vi, cần tài nguyên, rất cần tiền, cần phí vận. Thế nhưng là, những tư nguyên này làm sao tới? Rất đơn giản, nghĩ biện pháp tìm thế gia hào cường tông phái bọn họ muốn, về phần bắt chẹt bắt tính, kia bao nhiêu tiền. Còn băng bạch hoàng thanh danh, chí giả không hỷ. Tại đại sở làm quan đều rất kiếm tiền, hơn chín thành quan viên, bọn hắn hàng năm bủ cũng không tính là rất nhiều chủ yếu thu nhập nơi phát ra, chính là đủ loại chức trách. Đối với quận trưởng mà nói, một quận thu thuế đề cao, chính là trọng yếu nhất chức trách. Đối với ngự sử mà nói, đánh tới đại lão hổ, chính là trọng yếu nhất nhiệm vụ. Nói đến đây, Hùng Nam liền nhớ tới chế định những quy tắc này vị kia tổ tông. Năm đó, những quy tắc này vừa mới xuất hiện thời điểm, rất là hỗn loạn một đoạn thời gian, mặc dù triều đình thu nhập đề cao thật lớn, nhưng cũng tạo thành rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Rất nhiều quan viên, vì quang minh chính đại cầm tới càng nhiều thu thuế, có thể nói là không chỗ không cần bất kỳ, mấy cái thế gia Chỉ ít hai chữ số hào cường, trực tiếp tại đợt tứ nhất cải cách bên trong, liền bị tham quan bức cho phản. Đối, không sai, lúc kia, thường xuyên có thế ra hào cường chịu không được nơi đó chủ quan tham lam, thật là quan bức dân phản. Khi đó quan viên, so thế ra hào cường còn muốn tâm ngoan thủ lạn, tiết tháo một cái so một cái thấp, liên mặt cũng không cần. Nói đến, đây cũng là đại sở hắc lịch sử. Tại bây giờ trong sử sách, liên quan tới một đoạn này đi chép, ít càng thêm ít. Mà vị kia phát minh những này điều lệ chế độ tổ tông, thanh danh cũng không phải rất tốt. Sau khi chết bị quan văn cho một cái linh Thụy hảo, cũng chính là sợ linh đế 6. Loạn mà không tổn hại nói linh, ý tứ chính là nói, gia hỏa này cả ngày không làm chính sự, chỉ toàn mù làm mửa. Lúc ấy, một bộ này quy tắc trọn vẹn chấp hành 30 năm, trước trước sau sau bức phản trọn vẹn 16 nhà thế gia, hơn 300 nhà hào cường. Với phần vì vậy mà diệt môn thế gia hào cường, càng là vô số kể. Ngay tại sự phẫn nộ của dân chúng tích luy đến cực hạn, sắp nhấc lên khắp cả nước siêu đại quy mô tạo phản thời điểm, vị này linh đế liền bị long khí phạt trực tiếp xong đời. Người chết đền đắt, người liệu chết trả lại đến nơi đó quán, còn đi hận ai? Linh đế về sau là cảnh đế. Vị này cảnh đế là một cái diễn kĩ phái, một thân diễn kĩ tại các đời đến nay đại sở hoàng đế bên trong, đều có thể tính là hạng nhất tồn tại. Quả thực là sử dụng các loại chỉnh lý thủ đoạn, tự mình hòa hiệp, lại thêm tốt đẹp diễn kĩ, cùng mấy cái đầu heo tham quan đầu người, đem sự phẫn nộ của dân chúng cho bình đi xuống. Bất quá, trọng yếu nhất chính là cái này chế độ, tại trải qua nhất định sửa chữa sau, chuyển thừa xuống tới. Mỗi lần đọc được đoạn lịch sử này, Hùng Nam đều cảm giác được thật sâu kính nghệ, vô luận là linh đế tiền tổ Vẫn là vị này cảnh đế ti tổ, đều là nhất đẳng hảo kiện. Chỉ ít, đối với đại sở mà nói, bọn hắn đều là tốt hoàng đế. Mà lần này, thu nhập cao như vậy, cũng có được vô số ngoài ý muốn. Nguyên bản, hồng đạo huyện tổng thu nhập, hàng năm liền có 3000 vạn lượng tà hữu. Đương nhiên, hơn chín thành đều là buôn lậu. Vì vậy, làm ta tiêu diệt tuyệt đại đa số buôn lậu về sau, hàng năm thu thuế, liền tự động tăng trưởng đến 3000 vạn lượng. Về sau, ta lại nhập ra tùy tụ, chế định càng thêm thích hợp quy tắc, xúc tiến buôn bán trên biển phát triển, cho nên mới có cao như vậy thu nhập. Thậm chí so với bình thường châu mục còn mạnh hơn. Ai, chuyện tốt như thế, Đoan chừng cũng liền như thế một lần. Còn có cái gì chuyện tốt sao? Có, còn không ít đâu. Trên trời lao tổ tông bọn họ lại có không ít xem trọng điện hạ ngươi. Gần nhất mấy ngày lại có 6 vị dương thần chân nhân hiện thân, chủ động bại lộ thân phận, trở thành bảo hộ điện hạ an toàn cung phụng. Ngoài ra, bộ phận lao tổ tông biểu thị, chỉ cần điện hạ ngươi đột phá dương thần, liền sẽ trực tiếp điều động tông thất bên trong hàng thế chân tiên, bảo hộ ngươi an toàn sau. Năm nay Hùng Nam mới 30 tuổi, nếu như không tá trợ khí vận, đột phá dương thần Như vậy tương lai đột phá chân tiên là khẳng định, thậm chí, cho dù là trở thành chân tiên bên trong mạnh nhất một nhóm kia cổ lão người, cũng không phải không có khả năng. Cân nhắc đến khả năng này, lão tổ tông bọn họ điều động chân tiên bảo hộ Hùng Nham an toàn, đến cũng không phải không thể lý giải. Mấy ngày sau, tại rất nhiều thế gia hào cường đại biểu vui vẻ đưa tiên phía dưới, Hùng Nham rốt cục rời đi Hồng Đào quận. Nói thật, mặc dù Hùng Nham rất nhiều cử động đều là từ thế gia hào cường nơi đó cát thịt, khả thi đến nay ngày, còn sống thế gia hào cường, thu nhập so với 10 năm trước đều tăng trưởng không ít. Vì vậy, đối với Hùng Nham rất quan Những này thế gia tử là phức tạp nhất bất quá còn tốt hắn cuối cùng đã đi ngồi rẻ nhất ngựa kéo quý xe hùng Nam bao xuống trọn vẹn 8 từng cái toa xe một cái trong vùng xe là hắn cùng cùngị hoa, rộng lượng toa xe tự nhiên là trải qua cải tạo nội bộ rất là thoải mái dễ chịu cái thứ hai trong vùng xe thì là tràn đầy các loại thổ đặc sản thật chỉ là thổ đặc sản mà thôi chính là giá cả đắt một điểm chất lượng tốt một điểm là hùng Nam trước khi rời đi rất nhiều thế gia tử chủ độc tạo cái thứ ba trong vùng xe thì là một chút tương đối cho quý tương đối có giá trị thư tịch bao quát giấy chất thư tịch, thượng cổ ngọc giản trở. Trong đó, có không ít đều là dân gian thế gia bọn họ, bí mật ghi chép tri thức, cũng coi là có chút giá trị. Cái thứ tư trong đồ xe thì là tràn đầy từng dương hoàng kim, bạch ngân, ngọc thạch, châu Áu. Cái thứ năm toa xe thì là các loại thư họa, phần lớn là tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ. Cái thứ sáu toa xe, tràn đầy sáu. Sáu. Tóm lại, 10 năm trước Hùng Nam tới thời điểm, trừ hắn cùng Lịch Hoa hai người bên ngoài, không có bao nhiêu tài phú. Thế nhưng là, 10 năm sau, hắn lúc trở về lại mang theo trọn vẹn tắm cái toa xe. Chương 3, trở về Đất Phong. Nghi thành huyện, từ cái tên này liền biết, nơi đây chính là Hùng Nam Đất Phong. Đương nhiên, mấy năm trước thời điểm, nơi này vẫn là triều đỉnh cố huyện. Mấy năm qua này, Hùng Nam vẫn luôn đang chú ý này huyện phát triển, bây giờ, thời gian mấy năm đã qua, nơi này đã thành toàn bộ ký tỉnh, quy mô lớn nhất cũng nổi danh nhất giáo dục trung tâm. Các loại giáo dục tài nguyên, có thể nói là ký tỉnh số 1. Đồng sinh cùng tú tài tương quan tài nguyên cũng không nhắc lại. Thậm chí, liên cử nhân khảo thí tương quan giáo dục cũng bắt đầu xuất hiện. Khi, khi, khi, cổ pháp trung đồng, liên tục vang lên 9 tiếng, ý vị này ra về. Nếu như là tan học, trung đồng chỉ vang 3 tiếng. Giờ khác này, nghe trung đồng âm thanh, trong phòng học các học sinh, chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn liền cao hứng không nổi, a nhanh như vậy đã tàn lớp. Ta còn có một cái rất trọng yếu chi thức điểm không có nói đâu. Đồng học bọn họ là hiện tại liền tan học, vẫn là chờ ta kể xong tại tan học. Nói, đứng tại trên bục giảng dâu trắng lao sư, liền cười ha hả nhìn về phía dưới đáy học sinh Nhìn xem dâu trắng lao sư hiếp hiếp mắt dáng vẻ, rất nhiều nguyên bản định trực tiếp hô to tan học học sinh, lập tức liền đề bài. Thấy thế, lao sư cao hứng nhẹ gật đầu, xem ra mọi người vẫn là rất yêu quý học tập, vậy ta ngay tại giảng một chút đi. Một lát sau, dâu trắng lao sư hài lòng cầm giáo trình rời đi. Mà trong phòng học thì là chuyển đến một trận hai tháng âm thanh. Đều đã tan học nửa khắp đồng hồ, trong phòng ăn thịt kho tàu, khẳng định đã không có, không giành được. Một mập mạp tròn trùm trùm, mắt nhỏ tiểu mập mạp thống khổ đạo. Không nhất định, cho dù là gần nhất phòng học, khoảng cách nhà ăn cũng rất có một khoảng cách. Nếu như chúng ta hiện tại bắt đầu phi nước đại, có thể còn tới phải gấp. Nói chuyện đồng thời, liền cho mình cột lên sả cạp, tựa hồ làm xong bắn vọt dự định. Tính toán, không muốn chạy, quá mệt mỏi. Không bằng, hôm nay ta mời khách, chúng ta cùng đi ra ăn đi." Tiểu bàn vội và nói. "Cũng được." Tốt. Rất nhanh, hai tên thiếu niên liền cùng đi đến ngoài trường học bên cạnh, nơi này ròng rã mấy con phố, đều là quy mô lớn nhỏ không đều từ lâu. "Tiểu nhị, muốn sáu." "Tới, rất nhanh liền tốt." Nhìn thoáng qua hai tên học sinh, công việc liền tối đầu, bắt đầu ghi chép tin tức. Hai tên thiếu niên đều là trong trường học học sinh. Cho đến ngày nay, trường học sớm đã đi đến quỹ đạo, mà lại cũng càng ngày càng hợp lý. Tựa như hiện tại, đồng sinh ban hết thể 6 năm, từ 6 tuổi bắt đầu đi học, lúc 12 tuổi, vừa vặn đi thi đồng sinh. Căn cứ thống kê, hơn 9 thành tốt nghiệp đều thuận lợi địa thi đầu đồng sinh. Cái tỷ lệ này, thật rất cao rất cao. Về sau, 10 năm tú tài bàn cũng xuất hiện. Mà năm trước, giới thứ nhất tốt nghiệp tú tài bàn, thi đậu tú tài sát suất, cao tới 3 thành. Mặc dù, đối với cái này sát suất, lão tộc trưởng đám người cũng không phải rất hài lòng cho rằng còn có rất nhiều có thể cải thiện địa phương. Thế nhưng là, tại ngoại giới lại đưa tới cực kỳ to lớn phản ứng. Ba thành trở lên học sinh, đều thi đậu tú tài. Vẫn là câu nói kia, cho dù đối với cao tầng mà nói, tú tài căn bản cũng không tính là gì. Nhưng đối với phổ thông mạch tính, bình thường địa chủ lao tài mà nói, tú tài cũng đã có thể xưng là lao gia. Thi đậu tú tài, liền có thể triệt để thoát khỏi nông phu thân phận, thu hoạch được quan lại thân phận. Đối với cá nhân mà nói, quả thực chính là cá chép vượt long môn. Vì vậy, đến năm nay, đến đây Nghi thành huyện đi học, học sinh là càng ngày càng nhiều. Ma Tiểu bàn mấy người chỗ lớp thì là trường học lớp chọn một trong. Lập tức liền muốn tốt nghiệp, đến lúc đó ngươi định làm như thế nào?" Tiểu Ban trực tiếp hỏi. "Tiên khảo đồng sinh, thi đậu về sau thử một chút, nhìn xem có thể hay không thi đậu tứ đại. Nếu như không thể, vậy liền ở lại trường tiếp tục học tập. Nếu như có thể mà nói, vẫn như cũng là ở lại trường. Một bên làm lão sư, một bên tích lũy tài phú, nhân mạch, vì thi cử nhân làm chuẩn bị." Sa cạp thiếu niên thẳng như nói. Hai tử của người nọ sớm biết lo liệu việc nhà, những chuyện này Hắn đã sớm nghi tới rất nhiều lần. Mấy năm trước, nhập học thời điểm, hắn học phí chính là vay mượn mà đến. Bất quá, may mắn là, hắn khổ đọc về sau, thành tích ưu tú, học phí cái gì, đều bị trường học giảm miễn. Mà lại, bởi vì thành tích phi thường ưu tú, càng là thu được rất nhiều người hảo tâm giúp đỡ, trong thời gian ngắn, không cần vì học tập phí tổn mà lo lắng. Sa cạp thiếu niên, có thể nói là một cái điển hình, một cái bởi vì trường học mà thay đổi vận mệnh điển hình. Giống hắn đệ tử như vậy, số lượng thật rất nhiều. Tuyệt đại đa số nông phu các con, đều trong trường học, cải biến vận mệnh của mình. Trên thực tế, cho đến ngày nay, toàn bộ ký tỉnh đồng sinh số lượng so với 10 năm trước, trực tiếp chướng gấp 10. Đương nhiên, chất lượng cũng không có hạ xuống quá nhiều. Vì tìm được công việc tốt, được sống cuộc sống tốt, bọn hắn đành phải tiến vào các lớn thương hội, thậm chí tiến vào tỉnh ngoài. Lập tức, hấp thu nhiều như vậy người trí thức các lớn thương hội, thực lực rõ ràng tăng lên, sức cạnh tranh cũng thật to tăng cường. Cái này một cỗ lực lượng, giờ phút này còn chưa đủ mạnh, nhưng lại cũng đang yên lặng mà ảnh hưởng lấy toàn bộ đại sở. Mấy chục năm thậm chí cả trăm năm về sau, bọn hắn chắc chắn leo lên đại sở sân khấu, trở thành một cỗ lực lượng mới. Mà cái này một cỗ lực lượng, trời sinh chính là hùng nham phái này hệ. Một bên đàm luận tương lai, vừa ăn cơm, đột nhiên, bên thai liền chuyển đến người qua đường tiếng kinh hô. Nha, trên bầu trời bay là long nữ nương nương. Long nữ nương nương. A, thật đúng là nương nương. Chỉ bất quá, nương nương ngày bình thường không phải tại đáy hồ tu luyện, rất ít xuất hiện sao. Ta đã biết, người nghe tiếng Trung này. Tiếng chuông thế nào? Không đối, tiếng chuông số lần không hiểu, đây là 81 vang. Thế nào lại là 81 vang? Điều này có ý vị gì? chính là số lớn nhất, 81 vang chính là tối cao lễ tiết, đoán chừng là Hầu gia trở về. Trong lúc nói chuyện, xa cạp Thiếu Niên liền đứng ở chỗ cao, cố gắng nhìn về phía phương xa. Hầu gia? Cái nào Hầu gia? A, đối, nguyên lai like là Nghi Thành Hầu. Sao có thể trực tiếp xưng hô Hầu gia đâu? Đừng quên, hắn là hiệu trưởng của chúng ta. Hắn lão nhân gia, thế nhưng là truyền kỳ đồng dạng nhân vật. 12 tuổi đồng sinh, 13 tuổi tú tài, 15 tuổi cử nhân, 19 tuổi tiến sĩ vẫn là thám hoa lang, năm nay bất quả mới 30 tuổi, lại cũng sớm đã là thực phong Hầu gia luận chức quan, càng là toàn ngũ phẩm đại lão. Luân Thanh Cửu, vẫn là khuyến học một sách người sáng lập, cũng là bây giờ trường học hình thức chủ yếu người sáng lập một trong. Không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Cái gì? Cái này không phải liền là nói, ta ngày bình thường làm những cái kia mô phòng bộ quyển, Thật Đệ từng giải, binh pháp mật quyển vân vân vân vân thư tịch, đều là bởi vì hắn mới xuất hiện. Cái này một cái trước mắt, tiểu mập mạp trước nay chưa từng có kích động. Hợp lấy chính là hắn, mới là mình qua nhiều năm như vậy, luôn bởi vì thành tích mà bị đòn nhân tố chủ yếu. A. Nói như vậy Ngươi đối ta có ý kiến? Bên hai chuyển đến câu nói này đồng thời, tiểu bàn liền cảm giác được trên vai của mình thêm một cái tay. Nhìn lại, thì là mặc Hầu ra lễ phục hùng nham. Làm sao có thể có ý kiến? Hầu ra khai sáng khuyến học một sách, Giáo hoa ký tỉnh, công lớn lao trô này 6. Chương 4, lãnh địa biến hóa. Nhìn xem Hùng nham bóng lưng rời đi, tiểu mập mạp nhịn không được đập đến mấy lần bộ ngực, ta cái ngoan ngoãn, đây chính là Hầu gia hắn lão nhân ra. Tốt hiền lạnh a. Nói nhảm, Hầu gia là nhân vật bậc nào? Hắn nhưng là hiệu trưởng của chúng ta. Làm sao lại cùng người ta đệ tử như vậy sói so đo? Chán, tựa như là dạng này. Bất quá, hiệu trưởng cho ta cảm giác, tốt hỏa ái a không có loại kêu cao nhân tiền bối cô tịch cảm giác, cũng không có bình thường quý tộc lao ra cao ngạo như vậy. Đến giờ phút này, bị Hùng Nam nhẹ nhàng buông xuống tiểu mật mật, bất chi bất giác, liền bắt đầu lướng về fan cuồng thay đổi. Nơi xa, nghe hai người nói chuyện, lòng nữ mỉm cười, ngắn ngủi mấy năm, lòng người liền phát sinh đại biến. Mặc dù bản thân ngươi không tại Nghi Thành huyện, nhưng nơi đây lại lưu truyền người truyền thuyết. Trong lúc nói chuyện, trong đôi mắt ra rõ ràng kính nể chi tình. Thế thế, Hùng Nam Hải lòng nhẹ gật đầu. Đây đều là lao tộc trưởng, còn có người công lao. Các người, vào một cái hành chính, vào một cái tư tưởng, phối hợp lại vẫn là rất để ta yên tâm. Cho đến ngày nay, tại Hùng Nam Trưởng Kỳ không tại lãnh địa tình huống dưới, lãnh địa người chủ sự, cũng đã thành lao tộc trưởng cùng lòng nữ. Lao tộc trưởng bản nhân là cái có bản lĩnh. Năm đó càng là chỉ thiếu một chút, liền có thể thi đậu tiến sĩ. Mà lại, mấy chục năm quan trường chìm nổi, quản lý một huyện tri địa bản sự, vẫn phải có. Mà lại, bây giờ nhìn xem đất phong Nhật Tân Nguyệt thị phát triển, Giống như tỏa sáng thứ hai xuân đồng dạng, có thể nói là ý chí chiến đấu sụp sôi. Đương nhiên, cho dù Hùng Nam rất tín nhiệm Lao tộc trưởng, cũng không có khả năng không lưu bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Long nữ chính là Hùng Nam lưu lại rất nhiều chuẩn bị một trong. Hùng Nam chuẩn bị càng nhiều, Lao tộc trưởng phản bội khả năng cũng liền càng thấp. Không phải không tín nhiệm, mà là lòng người vốn là chịu không được khảo nghiệm. Nhất định phải đem lãnh địa tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao phó cho lão tộc trưởng một người, vốn là rất không hợp lý. Mặc dù mấy năm qua này, Long nữ tuyệt không nhúng tay lãnh địa sự tình. Khả thi thỉnh thoảng tại lãnh địa bên trong lộ mặt, hóa thành nguyên hình, ở trên bầu trời bay tới bay lui, hoặc là trực tiếp điều tiết khống chế thời tiết, hành văn bố vũ, bàn vây ảnh hưởng đến, có thể nói là gần với lao tộc trưởng. Đương nhiên, Hùng Nham còn cố ý thành lập mấy trường học, trường học hiệu trưởng, tự nhiên đều là Hùng Nham mình. Mà lại, hàng năm trường học tốt nghiệp quý, khai giảng quý, Hùng Nham đều sẽ lộ mặt, một mặt là lắc lư học sinh, một mặt là biểu hiện tồn tại cảm. Tóm lại, mặc dù lãnh địa chỉ có một huyện lớn nhỏ, nhưng rất nhiều sự vật lại đều phức tạp rất nhiều. Một lát sau, Hùng Nham liền cùng gặp được đến đây nên tiếp lão tộc trưởng, không lâu sau đó, mấy người cùng một chỗ, đi tới Hùng Nham phụ đệ bên trong, mở lên hội nghị. Lãnh địa biến hóa vẫn là rất lớn. Cơ hồ mỗi một ngày đều không nhỏ biến hóa. Ta cảm thấy, nếu có thể, người vẫn là dùng nhiều một chút thời gian, chậm rãi tự mình đi nhìn một chút lãnh địa biến hóa, dạng này so với trên giấy những này số liệu, muốn sáng tỏ nhiều. Lao tộc trưởng trực tiếp đề nghị. Trên thực tế, 10 năm này, Hùng Nham tại lãnh địa bên trong, dạo chơi một thời gian xác thực không lâu lắm. Bình quân xuống tới, hàng năm đợi tại lãnh địa tổng thời gian Cũng liền không sai biệt lắm chừng một tháng. Ít như vậy thời gian, còn không phải dính liền nhau. Hai cái khai giảng quý, một cái tốt nghiệp quý, ngày lễ ngày Tết, ngẫu như nghỉ, xin nghỉ phép thời gian. Phá thành mảnh nhỏ một tháng, cũng chỉ có thể tại lớn phương lược bên trên chỉ đạo một chút. Lần này, ngày nghỉ của ta tương đối dài, chỉ cần mùa thu thời điểm, đúng giờ báo đến là được rồi. Cái này, cũng coi là triều đình đức chính. Thông thường mà nói, huệ lệnh, quân trưởng, châu mục thậm chí cả tuần phủ, tại tư nhiệm về sau, mới trước quan gia trước đó, đều sẽ có một đoạn thời gian hơi dài ngày nghỉ dùng để xử lý tư nhân sự vụ. Đương nhiên, có người thì từ nhiệm trước đó, liền đã biết tương lai trước quan, có người thì thẳng đến báo danh thời điểm, mới biết được chức quan. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đã ngươi lần này có rảnh, vậy ta liền ký cản cùng ngươi giảng một chút, bây giờ lãnh địa biến hóa tốt. Nhân khẩu phương diện, mặc dù chỉ là một huyện chi địa, thế nhưng lại đã không kém hơn bình thường quận. Năm ngoái điều tra biểu hiện, có được nghi thành huyện hộ tịch nhân khẩu số lượng, đã đạt đến hơn 180 vạn. Trong đó, thôn chính thành bách tính, đều ở tại lấy huyện thành làm trung tâm nhất định khu vực bên trong. Mà lại Bọn hắn cũng không lấy chồng trọt vi sinh, mà là dựa vào tòa thành thị này sinh hoạt. Ngay vậy, thùng nham thì là hài lòng nhẹ gật đầu. Hơn 100 vạn nhân khẩu, ở tại một tòa thành thị bên trong, mà lại đều dựa vào đủ loại sản nghiệp mà không phải làm ruộng nuôi sống mình, đây coi là không tính là công nghiệp hóa lấy được nhất định thành tựu. Có chỉ có một phần lực khí, liền gia nhập nhà máy chế biến giấy. Có tương đối cơ linh còn biết chữ, liền gia nhập in nhà máy. Còn có, ở trường học phụ cận, là một điểm nhỏ sinh ý những này trường học bên trong học sinh, còn có các học sinh phụ mẫu, rất nhiều người đều không thiếu tiền sáu. Ngoài ra, chứ những này có được lãnh địa hộ tịch Bạch tính bên ngoài, còn có ước chừng 100 vạn tài hữu lưu động nhân khẩu. Trong đó, chỉ là học sinh số lượng liền có chí ít 30 vạn, mà trường học số lượng thì là tròn vẹn 18 nhà. 30 vạn học sinh, nghe đạo cái số này về sau, Hùng Nam liền nhịn không được mở miệng gọi tốt, đây chính là giáo hóa chi công. Lãnh địa thu thuế cũng càng ngày càng cao, mặc dù chỉ là một huyện, mặc dù thuế xuất vẫn luôn không cao, nhưng tổng thu nhập lại không giới bình thường một quận, năm ngoái thu thuế đã đạt đến 600 vạn vậy, Hùng Nam khẽ gật đầu, biểu thị biết chỉ là 600 văn hay, lấy hùng nham bây giờ tài lực, thật không phải là rất quan tâm. Mà lại, lấy một tỉnh chi địa, cung cấp nuôi dưỡng một huyện, loại tình huống này, lãnh địa có bực này thu nhập, thực sự là tại bình thường bất quá. Bây giờ, bởi vì Triều Đình mở rộng tiểu mới chữa học kinh thuật, thư tịch giá cả, so với 10 năm trước, đã không chỉ gấp 10 lần. 10 năm trước, một bản khuyến học, ít nhất cũng phải 300 văn, 500 văn cũng không kỳ lạ. Thế nhưng là bây giờ, khuyến học giá cả, cũng chỉ có 20 văn. Mà lại, đây là toàn tỉnh thống nhất giá cả. Chúng ta xuất hàng giá cả, càng là chỉ có 10 vạn tiền. Bất quá, mua bán số lượng, nhưng cũng bởi vậy chứng thật nhiều lần. 10 năm trước thời điểm, mỗi một kỳ cũng liền bán đi trên dưới 100 vạn bản. Nhưng hôm nay, mỗi một kỳ đều là chục triệu cấp bậc. Lại thêm các loại mà quyển, bộ quyển, mô phỏng quyển chờ tham khảo tư liệu, tổng thu nhập như cũ rất khả quan, một năm xuống tới tổng lợi nhuận nhiều đến 2000 vạn 2. Mà lại, nghe nói triều đình tựa hồ cố ý nâng đỡ chúng ta, dự định đem tiến thêm một bước, tại toàn bộ ký tỉnh, phổ cập trường học, phổ cập khuyến học chờ hệ liệt tụng thư. Nói, Long nữ liền nhìn về phía Hung Nam. Ban về đối triều đình nội bộ hiểu rõ, Hùng Nam khẳng định mạnh hơn nàng. "Ân, tin tức này là thật, có thể sớm làm chút chuẩn bị." Lãnh địa bên trong, tất cả trường học mỗi tuần đều có một ngày tiến hành quân sự hóa quản lý, cũng chính là huấn luyện quân sự. Cho đến ngày nay, toàn bộ lãnh địa Bắc Tính quân sự tố chất, đều chiếm được trên diện rộng đề cao, thậm chí đã không kém hơn một chút biên cương phong quốc. Hùng Nam biểu hình, đồng nhiên nói, "Những năm gần đây, phụ trách đất phong quân sự chính là vị này năm đó đoạt đích thất bại biểu hình." "Ân, còn gì nữa không?" Lãnh địa 6. Nương theo lấy một hỏi một đáp, Hùng Nam rất nhanh liền đối toàn bộ lãnh địa, có một cái đại khái hiểu rõ, hoặc là nói bước đầu hiểu rõ. Chương 5, Lôi kiếp. Ẩm ẩm. Trên bầu trời trời u ám, sấm sét vang rộ, mưa to liên tiếp không ngừng, mà Hùng Nam thì là không nhanh không chậm ngồi tại trong tĩnh thất đọc sách, đối với ngoài cửa sổ sấm sét vang rộ, tựa hồ không quan tâm chút nào. Một bên Lịch Hoa thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút lo lắng. Âm thần chân nhân, tại vượt qua lôi kiếp thời điểm, nhưng thật ra là có rất nhiều rảnh cứu. Cái gọi là độ lôi kiếp, cũng không phải là nói, Âm thần chân nhân Đông ra khí thế của mình về sau, liền sẽ thiên địa cảm ứng, tạo ra lôi kiếp. Không tồn tại, mặc dù rất nhiều lời quyển tiểu thuyết bên trên đều là nói như vậy, nhưng trên thực tế, ngươi là ai a? Ngươi vừa để xuống mở khí thế, lao thiên ra liền chú ý đến ngươi. Chuyên môn chuẩn bị cho ngươi một trận lôi kiếp. Cái này cỡ nào lớn mặt? Trên thực tế, âm thần chân nhân phong hỏa lôi tam kiếp, đều là một loại tu luyện hoặc là nói rèn luyện âm thần phương pháp mà thôi. Phong kiếp chính là âm thần bị gió thổi, không ngừng mà tổn hại, chữa trị, lại tổn hại, lại chữa trị chỉ quá trình. Đông dạng, cái gọi là hòa kiếp thì thật chính là chỉ thái dương ánh sáng chiếu xạ. Về phần lôi kiếp, đương nhiên chính là gặp phải sẽ đánh. Trên lý luận giảng, tùy tiện tìm một cái trời mưa xuống, không ngừng mà gặp phải sẽ đánh, âm thần tổn hại, chữa trị, vòng đi vòng lại, trực chỉ âm thần đã cường đại đến không sợ lôi kiếp tình trạng. Đến loại thời điểm này, mới có thể tính là triệt để vượt qua lôi kiếp, thành tựu dương thần chân nhân. Vì vậy, rất nhiều âm thần chân nhân, tại độ lôi kiếp thời điểm, đều sẽ chờ mùa xuân, chờ thứ nhất đạo sấm mùa xuân. Cái này đạo thứ nhất sấm mùa xuân, nội bộ ẩn chứa sinh cơ, là phong phú nhất thời điểm. Vì vậy Nhân cơ hội này độ lôi kiếp, thành công địa khả năng rất lớn, dù là nguyên bản khôi phục không được, có thể thu nạp trong lôi kiếp sinh cơ về sau, bảo mệnh là không có vấn đề. Thế nhưng là giờ phút này, cái này đạo thứ nhất sấm mùa xuân đều đã qua thật lâu rồi. Tại không độ kiếp, cũng chỉ có thể chờ ngày sau trận thứ hai sấm mùa xuân. Đến lúc đó, độ khó liền sẽ bỗng nhiên tăng lên 3 phần. Mặc dù Hùng Nham nhìn qua tựa hồ có chỗ an bài, nhưng Lịch Hoa như cũng không khỏi có chút bận tâm. Đây chính là lôi kiếp, chính là thiên địa tự nhiên chi uy, không thể tiểu xuyển. Trong lịch sử, chết bởi lôi kiếp âm thần chân nhân cũng không phải số ít, thậm chí có không ít âm thần chân nhân, trực tiếp bởi vì độ Lôi Kiếp xuất hiện bóng ma tâm lý, sinh ra tâm ma, cả đời không còn dám độ Lôi Kiếp. Nhìn xem Lịch Hoa dáng vẻ lo lắng, Hùng nham ngẩng đầu lên, mỉm cười, nếu không còn chuyện gì làm, vậy thì tới đây đọc sách đi. Đọc quyển sách này, có thể tại ngươi đọc xong trước đó, ta liền độ kiếp kết thúc. Ngay vậy, Lịch Hoa ngồi xuống, nhận lấy Hùng Nam quyển sách trên tay tịch, có chút xem xét, liền biết thư tịch nội dung. Đây là Thiên Đế viết kinh thư, chính là Đế kinh bên trong một bộ phận, xem như tương đối hoạch tâm nội dung. Đối với Đế kinh Lịch hoa đương nhiên không xa lạ gì. Chuẩn xác mà nói, khắp thiên hạ người đọc sách, đều không xa lạ gì. Quan thiên tri đạo, chấp thiên tri hành, tận vậy. Cho nên thiên có 5 tặc, thấy chi người xương. 5 tặc trong lòng, thi hành với thiên. Vũ trụ quan tâm tay, vạn hóa sinh hồ thân. Thiên tính người cúng, lòng người cơ cúng. Lập thiên tri đạo, đã định người cũng chậm rãi đọc một chút lịch hoa liền tiến vào trạng thái, tâm cũng liền yên tĩnh trở lại. Hùng nham cũng nhắm mắt lại, bắt đầu sau cùng điều chỉnh Thiên phát sắc cơ, dị tinh dật tốc địa phát sắc cơ, long xả khởi lục nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ. Nghe một đoạn như vậy nội dung, Hùng Nam thì là vừa xài bước ra, đi thẳng tới ngoài cửa sổ, đứng bình tĩnh trên mặt đất, người xem đầy trời mưa gió, vô số lôi đình. Cùng lúc đó, Lệnh Hoa bên thai thì là chuyển đến Hùng Nam lời nói, không cần lo lắng, tiếp tục đọc xuống. Tại ngươi đọc xong trước đó, ta sẽ trở lại. Ngay vậy, Lệnh Hoa tuyệt không quay đầu, mà là vận dụng bộ phận pháp lực, tiếp tục đọc. Tính có xảo vụ, có thể nằm dấu. Cửu khiếu chi tà, quan tâm ba muốn có thể động tính. 6. Bên ngoài, đến không hết nước mưa từ trên trời giáng xuống, nhưng tại tiếp cận Hùng Nham quanh thân ba thức phạm vi thời điểm, lại tự động bắn ra. Trong phòng, Lệnh Hoa đi học tiếp tục. Đương nhiên, Hùng Nham mở to mắt, âm thần xuất khiếu, nhưng vào lúc này, mưa gió ở giữa, Hùng Nham thuận gió mà đậu, bay lên không trùng, đi tới trong tầng mây, chủ động đuổi theo trong tầng mây, ngẫu nhiên xuất hiện tiểu điện. Một lát sau, Hùng Nham bấm ngón tay tính toán, liền tới đến một chỗ tầng mây, lặng lặng chờ đợi lấy. Đương nhiên, trong điện quang hỏa thạch, một tia chớp liền ra đời. Thấy thế, thế Hùng Nham há mồm cái hấp, liền đem đạo này vừa mới đạn sinh lôi đình, hút vào trong miệng. Tiếp đấy, chính là vận dụng pháp lực, trấn áp liên hóa. Thân này, chính là âm thần chi thân, dù là đã tận khả năng lớn mạnh, thuần hóa, nhưng giờ phút này đối mặt trí Dương trí Cương lôi đỉnh, vẫn còn có chút không đủ. Hùng Nham cả người, tựa như là rót nước thịt bò đồng dạng, bị xào nổi một xào, liền bắt đầu bức khí. Toàn thân cao thấp, cũng bắt đầu bức khí. Tiếp lấy, liền rút lại. Nguyên bản hắn, thân cao bảy thước, anh tư bất phàm, mỹ lực phần. Hắn giờ phút này, ạ triệt để tiêu hóa đạo này lôi đình về sau, thân cao liền chỉ còn lại 6 thước, ngay tiếp theo da thịt cũng đen một khối bạch một khối. Về phần kiểu tóc, tốt ta, bỏ qua đi. Một lát sau, cẩn thận thể ngộ lấy biến hóa trong cơ thể, Hùng Nham rất là hài lòng. Nguyên bản đã thuần hóa đến cực hạn âm thần, giờ phút này lại lần nữa có biến hóa mới. Thời khắc này âm thần tràn đầy một loại huyết nhục phong phú cảm giác. Tựa hồ, ngay tại từ hư biến thực, một khi triệt để hoàn thành loại này hư thực chuyển hóa, liền sẽ chân chính thành tiểu dương thần chân nhân. Một lát sau, Hùng Nham bắt đầu truy đuổi đạo thứ 2 lôi đình, đạo thứ 3 lôi đỉnh 6. Nương theo lấy từng đạo Lôi đỉnh, Hùng Nham thể nội hư thực biến hóa cũng càng ngày càng minh. Bắt mắt nhất biến hóa chính là thời khắc này thân cao, càng ngày càng thấp, từ 7 thước biến thành 6 thước, biến thành 5 thước, 5 thước, biến thành 5 thước, biến thành 6. Nhìn xem càng ngày càng thấp Hùng Nham, một bên vây xem long nữ, vẫn không khỏi được giật nảy cả mình. Trên lý luận giảng, Âm thần chân nhân độ Lôi kiếp, chỉ cần chúng vào một tia chớp, nằm chắc trong đó hư thực biến hóa liền có thể. Tóm lại, chỉ cần chúng vào một tia chớp, tại dùng nhiều chút công phu, liền có thể đại khái nắm giữ hư thực biến hóa nguyên lý. Sau đó, thuận nguyên lý Dùng nhiều phí chút thời gian, kinh nghiệm, tài nguyên, liền có thể triệt để hoàn thành quá trình này, thành tựu Dương Thần chân nhân. Cái này cũng là bình thường âm thần chân nhân độ kiếp phương pháp. Ưu điểm là đầy đủ an toàn, chỉ cần chúng vào một đạo sấm mùa xuân, bảo thủ một điểm, cẩn thận một chút, là không có nguy hiểm tính mạng. Có thể thiếu điểm, đồng dạng rõ ràng. Tài nguyên tiêu hao, đã lâu không đi nói, thời gian tiêu hao càng là nghiêm trọng. Có một ít sợ chết âm thần chân nhân, một năm chịu một đạo sấm mùa xuân, toàn bộ quá trình tiếp tục mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm, mới thành tựu Dương Thần. Thế nhưng là thời khắc này Hùng Nam lại tại Lôi đỉnh bên trong đi bộ nhàn nhã, chủ động đuổi theo Lôi đỉnh, nội tình này, thực lực chiến lệnh không khỏi cũng quá lớn. Cùng lúc đó, linh hoa tiếng đọc sách cũng truyền tới. Chương 6: Dương Thần chân nhân. Nương theo lấy từng đạo Lôi đỉnh, Hùng Nam chỉ cảm thấy tinh thần của mình tựa hồ càng thêm phấn khởi. Cùng lúc đó, trải qua Lôi đỉnh lần lượt rèn luyện, nguyên bản viên mãn vô hạ, tinh khiết vô cùng âm thần, bắt đầu dương hóa, bắt đầu thực chất hóa. Mỗi khi trải qua một tia chớp, Hùng Nam liền có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa. Âm thần cũng đang rút lại thậm chí cả xuất hiện hao tổn. Bất quá còn tốt, đối với đây hết thảy, có trí nhớ kiếp trước Hùng Nam, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Các loại chân quý tài nguyên, luyện thành kim đan, từng cái ăn vào, lập tức liền trở về hình dáng ban đầu. Lần lượt rèn luyện, lần lượt khôi phục, Hùng Nam đối với hư thực chuyển hóa chi đạo, cũng có càng thâm ảo hơn lĩnh ngộ. Mà người ở bên ngoài xem ra, thì là đen nhánh tiên khung phía trên, chẳng biết lúc nào, liền xuất hiện một viên Thái Dương. Cái này Thái Dương, mới đầu thời điểm, cũng không mắt, thả ra quang mang, cũng rất nhu hòa, có một loại trời đầy mây cảm giác. Tiếp lấy Quang mang càng ngày càng sáng, ngẩng đầu nhìn lại, cũng bắt đầu chói mắt. Hai mắt không thể nhìn thẳng, quan sát chung quanh quang mang liền biết được Thái Dương cường đại. Thậm chí, duỗi ra hai tay, còn có thể cảm nhận được rõ ràng ấm áp. Một bên trời mưa, một bên ra Thái Dương, cũng là hiếm lạ. Cùng lúc đó, ẩn vào âm thầm chư vị cũng phụng, cũng đều trở nên cẩn thận. Giờ phút này, đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Một khi thành công, có thể liền có thể duy nhất một lần vượt qua lôi kiếp, thành tựu Dương thần chân nhân. Mà thất bại, có thể liền muốn tu sinh dưỡng tức, đợi đến triệt để khôi phục về sau lại nói. Đương nhiên, Tại lại bị đánh một tia chốc về sau, biến cố phát sinh. Nương theo lấy hét dài một tiếng, Hùng Nham hét lớn một tiếng, há mồm khẽ hấp, vô cùng lực hấp dẫn tăng hẳn ra, trực tiếp đem phương viên mấy chục giảm mây đen, lôi đỉnh, hút vào thể nội. Gió ngừng thổi, mưa ngừng, thái dương ra. Chỉ bất quá, thời khắc này trên trời có hai viên thái dương. Nhìn xem một màn này, rất nhiều ăn dưa quần chúng liền ngồi không yên. Đối với phổ thông bác tính mà nói, có lẽ chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Nhưng đối với một chút tri thức mặt khá rộng, thực lực tương đối mạnh, kiến thức rộng rãi người mà nói, đây chính là một trận cơ duyên đây là thế nào trên trời tại sao lại hai viên Thái Dương đúng thế nhìn qua đều thật trước mắt đều giống như thật thật làấm áp nha ngâm miệng sử dụng tinh thần lực cố gắng quan tưởng cái này Mai Thái Dương cơ duyên như vậy cũng không thấy nhiều quan tưởng là một loại cực kỳ lâu trước đây thật lâu liền tồn tại cổ lao phương pháp tu luyện đối với tăng lên tinh thần lực thậm chí cả tăng lên pháp lực đều là có rõ ràng trợ giúp. dân già liền có quan tưởng đồ loại này già hóa đồ vật trên lý luận giảng quan tưởng chân tiên hoặc là trực diện thiên địa phát tác hoặc là quan tưởng Trần tiên cấp một Li Bảo hiệu quả là tốt nhất. Nhưng là, loại này cấp bậc đồ tốt, thực sự là quá ít quá ít. Hơn chín thành tán tu, quan tưởng thời điểm, đều là trực tiếp quan tưởng thiên địa núi đồi, nhật nguyệt tinh thần, có cây trùng, cá trở thiên địa vân vân. Bước cách nhìn như rất cao, nhưng tuyệt đại đa số tư chất đều chẳng qua quan, căn bản nhìn không thấu ẩn vào nhật nguyệt tinh thần phía sau thiên địa phát tắc. Thế nhưng là giờ phút này không giống, Hùng Nham âm thần đột phá dương thần tối hậu quan đầu, trong lúc vô tình, liền tản ra đại lượng đạo vận. Tư chất bất phàm người, thậm chí có thể từ những này đạo vận bên trong, lĩnh ngộ ra bộ phận Hùng Nham sở học tập qua tuyệt học, đạo pháp thuần thông, chiêu thức thậm chí cả tri thức. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là trên lý luận có thể thực hiện. Trên thực tế, có rất ít người có được bậc này thiên tư. Nếu quả như thật có người, có thể nhìn ra thứ gì, đó cũng là hắn vận khí tốt, tư chất tốt. Vì vậy, đối với phổ thông đê giai tu sĩ mà nói, cố gắng quan tưởng Hùng Nham, đem một màn này tận khả năng nhiều ghi chép ở trong lòng, lúc nào cũng hồi ức, dù sao cũng so đối triều đỉnh ban bố thanh liên độ lục mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, đang không ngừng quan tượng Hùng Nham đồng thời, tu vi của bọn hắn, thậm chí cả tinh thần lực cũng sẽ chậm rãi hướng thời khắp này hùng nham dựa sát vào, thậm chí là lưu lại cửa sau. Những kiến thức này, người bình thường là không biết, cho dù biết, cũng chưa chắc quan tâm. Bởi vì, hơn 9 thành phổ thông tán tu, đời này đều dừng lại tại tu đạo giai đoạn thứ nhất ngưng thần cảnh, có thể tiến vào tự phụ cảnh, ít càng thêm ít. Một lát sau, Thái Dương biến mất không thấy gì nữa, bầu trời khôi phục bình thường. Nhưng nhìn lấy bầu trời trong xanh, dẫn chúng lại biết, đây chính là lớn nhất không bình thường. Trước đó, thế nhưng là mưa to liên miên. Chúc mừng điên hạ, duy nhất một lần thành tựu Dương thần chân nhân Từ đây thọ nguyên 3000 năm. Thời khắc này Lệ Hoa so Hùng Nham còn cao hơn. hơn. Thời khắc này nàng sớm đã không phải năm đó vừa xuất cung tiểu mơ hồ, độc thuộc lòng xét sử, hiểu rõ các loại nội mạc về sau, mặc dù mặt ngoài một mực rất là quan. nhưng bí mật lại thường xuyên vì Hùng Nham, cảm thấy lo lắng. Trung quy là đột đích, một khi thất bại, long ký chuyển gì, chỉ là phản phệ cũng đủ để cho rất nhiều tâm tính không đủ hoàng tử, từ đây không gượng dậy nổi. Thế nhưng là giờ phút này, khi thấy Hùng Nham lấy 30 tuổi kỷ, thành tựu Dương nhân thời điểm, chợt liền lòng. Ngay tiếp theo tâm cảnh cũng có được nhỏ xíu tăng lên. Cảm ứng đến lịch hoa biến hóa, Hùng Nham cười ha ha một tiếng, nắm tay của nàng, nhìn xem con mắt của nàng, rất là nghiêm túc, không tệ, bản điện hạ đến nay mặt trời mọc chính là dương thần chân nhân. Từ đây, chờ nguyên 3000 năm, thần thông vô cùng, có thể xưng bất tử bất diệt. Âm thần công giả, dù là nhục thân tổn hại, nhưng chỉ cần sớm chứa được một chút tóc, móng tay loại hình bộ phận thân thể, liền có thể trực tiếp thi pháp, hết thệ phục hồi như cũ. Vì vậy, tại không hiểu công việc phổ thông bạch tính trong mắt, nhục thân hủy diệt, còn có thể tùy thời phục hồi như cũ. Thí dụ mà không có âm thần cường giả, liền đã có thể xương bất tử. Nhưng mà, tại tu sĩ bọn họ trong mắt, âm thần cường giả bất tử, vẹn vẹn chỉ là nhục thân bất tử mà thôi, khoảng cách chân chính bất tử còn rất dài một khoảng cách muốn đi. Mà đến Dương thần cường giả giai đoạn, mới xem như chân chính bất tử. Đối với âm thần cường giả mà nói, chỉ cần hủy diệt hắn âm thần, tự nhiên là sẽ chết. Thế nhưng là Dương thần cường giả, lại hoàn toàn khác biệt. Dương thần cường giả, có thể đúng nghĩa phân hóa ra độc lập tồn tại hóa thân. Thậm chí, mỗi một bộ hóa thân, đều có thể có được thân mới, đều có thể độc lập sinh hoạt. Dù là bản thể vẫn lạc, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tại bản thể vẫn lạc sát na, dương thần sẽ tự động chuyển rời đến nào đó một bộ hóa thân chân thân, đồng thời, cố này hóa thân sẽ kế thừa bản thể hết thể ký ức, kiến thức, một lần nữa hóa thành bản thể. Đương nhiên, một thân tu vi xem như không có, còn cần làm lại từ đầu. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, mới đủ đủ lần lấp, ngoại nhân rất khó phát hiện. Chân chính dương thần cường giả, lợi dụng một chiêu này, rất khó triệt để diệt sát. Chỉ cần lưu thêm dưới mấy đạo khác biệt thân phận hóa thân, sẽ rất khó triệt để chết đi. Đương nhiên Đây cũng chỉ là lúc bình thường. Triều Đình thật muốn giết người, hóa thân trốn đến nơi đâu đều vô dụ. Mỉm cười, Hùng Nam phất tay một chiêu, liền bắt lấy một viên tảng đá. Tảng đá này rất bình thường, chính là tùy tiện từ ven đường tìm. Vừa chuyển động ý nghĩ, pháp lực phun trào ở giữa, Hùng Nam liền lôi lòng tay. Mà trên bàn tay tảng đá thì là biến thành vàng. Sửa đá thành vàng. Nói, Linh Hoa liền đem vàng cầm ở trong tay, nghiêm túc kiểm tra. Tại đại sở, lâu dài lịch sử đến nay, sửa đá thành vàng không sai biệt lắm có 3 loại. Loại thứ nhất là bất nhập lưu nhưng to sĩ. Sử dụng chướng nhãn pháp cũng chính là huyết thuật, thuần túy lừa đảo. Loại thứ hai thì là âm thần chân nhân thi pháp, tạm thời đem tảng đá biến thành hoàng kim. Tại pháp lực tiêu hao hết trước đó, những đá này chính là chân chính hoàng kim. Nhưng là khi lưu tại trong viên đá pháp lực hao hết thời điểm, liền sẽ lại một lần từ vàng biến thành tảng đá. Cái này một loại không tính là thuần túy lừa đảo. Chỉ ít, trong viên đá pháp lực không có tiêu tán trước đó, chính là chân chính vàng. Về phần loại thứ ba, chính là dương thần chân nhân tiêu chí, sửa đá thành vàng, vật chất chuyển hóa. Chương 7, Chân Tiên Dương thần chân nhân, thời khắc này Hùng Nham đã chân chính trở thành một dương thần chân nhân, ý nghĩa này là như thế nào cùng điệu, cũng không đủ. Vì thế, lao tộc trưởng say mềm 3 ngày, Lịch Hoa cũng cao hứng không thôi, Liên Long Nữ cũng là như thế. Về phần trường học các học sinh, liền liền càng cao hứng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, bọn hắn đều đánh tâm nhãn bên trong vì Hùng Nham đột phá cảm thấy cao hứng, mà là bởi vì Hùng Nham vung tay lên, cho trường học thiết lập một cái mới ngày nghỉ, chuyên môn chúc mừng đột phá của mình. Ngay nghỉ này, trong vòng 3 ngày, mà lại, từ nay về sau, hàng năm lúc này, đều sẽ nghỉ. 6. Kinh thành, Hùng Sương trong thư phòng, ngoại nhân sớm đã bị đuổi đi, nơi này chỉ có hai cha con. Mà Hùng Sương trên bản sách thì là đặt vào đại lượng tư liệu. Những tài liệu này nội dung, Hùng Nam đều rất quen thuộc, bởi vì bản này chính là liên quan tới hắn. Hắn hết thảy tư liệu, từ xuất sinh đến bây giờ lớn nhỏ sự kiện, liền toàn bộ xuất hiện ở cái bản này bên trên. Cùng lúc đó, còn có một số cắt giảm bản, xuất hiện ở rất nhiều ngày bên trên lão tổ tông trước mặt. Tỷ như, các đời đại sở hoàng đế bọn họ trên tay, giờ phút này liền có như thế một phần tư liệu. Mà lại Sớm tại một đoạn thời gian trước, Hùng Nham vừa đột phá không lâu thời điểm, liền có hai vị chân tiên cao thủ từ trên trời giáng xuống, thành hộ vệ của Hán. Một vị là trên trời tổ tông bọn họ phái tới, một vị là Hùng Sương phái tới. Chân tiên cao thủ, nói thật hoàng tất là không thiếu. Đã qua vào năm, con cháu tông thất bên trong, luôn có mấy một thiên tài, đại lượng tài nguyên cung cấp phía dưới, tông thất chân tiên, đúng là có, mà lại, còn không chỉ một cái. Nhưng là, đăng cơ trước đó, chính là chân tiên hoàng tử, mấy lần đại sở lịch sử, lại một cái cũng tìm không thấy. Đại sở từ khi thành lập vận triều chế độ đến nay, Hoàng đế sau khi lên ngôi, thực lực đều sẽ cấp tốc tăng lên, từ dương thần cấp bậc, tăng trưởng đến gần như so sánh thái ất cảnh. Thực lực tăng lên sắc thực rất nhanh, nhưng hậu hoạn cũng rất nghiêm trọng, cái này một cỗ xa xa mạnh hơn bản thân mình lực lượng, tiếp nhận về sau, liền sẽ nhanh chóng hủy thực hoàng đế hết thảy. Vô luận đăng cơ trước đó, cỡ nào thiên tài, sau khi lên ngôi, tại cỗ này khổng lồ khí số phía dưới, đều không sống nổi bao lâu. Thông thường mà nói, khi 200 năm tại hữu hoàng đế, không sai biệt lắm liền muốn xảy ra vấn đề. Hoặc là chết mất, hoặc là điên mất, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là, thọ hết chứ già. Vì vậy, nhìn xem thời khắc này Hùng Nam, Hùng xương trong lòng cũng bỗng nhiên có một loại mới ý nghĩ. Nếu như, nếu như Hùng Nam có thể tại thái thái tử xuất hiện trước đó, dựa vào tự mình tu luyện thành tiểu chân tiên, cuối cùng đăng cơ, như vậy có phải là mang ý nghĩa hắn có thể tại hoàng đế vị trí bên trên nghỉ ngơi 2000 năm. Thời đại thượng cổ, nhân tộc Tam hoàng tại thành tiểu Tam hoàng trước đó cũng đã là chân tiên bên trong mạnh nhất một trong kia, vì vậy, bọn hắn tại Tam hoàng chi vị bên trên chờ đợi trọn vẹn một vạn năm. Một vạn năm sau, mới tại khí số phản phệ phía dưới, chủ động tối lui hoàn vị. Tiến về Hỏa Vân Động Tiên ẩn cư, trấn áp nhân tộc khí số. Về sau ngũ đế, lấy chân tiên tu vi, trèo lên thượng đế vị, dài nhất vị kia trực tiếp làm 3000 năm hoàng đế, ngắn nhất vị kia cũng tại vị 2000 năm lâu. Nếu như đại sở giờ phút này nên đón một vị phi thường lý trí, đầu thanh tỉnh, tại vị dài đến 2000 năm hoàng đế, lại sẽ cho đại sở mang đến bao lớn tiến bộ. Mà lại, nếu như Hùng Nam có thể tại đế vị phía trên làm đủ 2000 năm. Như vậy, con của hắn, cháu của mình, dù chỉ là một con lợn, tu luyện 2000 năm, cũng có thể trở thành chân tiên đi. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, từ nay về sau, đại sở các đời hoàng đế, tại vị thời gian đều là 2000 năm. Năm đó thánh tổ sáng tạo vận chiều chế độ, khiến cho đại sở hoàng đế tại vị thời gian từ năm 60 năm biến thành thời khắc này 2, 300 năm. Mà hùng nham về sau, có thể hay không trực tiếp từ 200 năm biến thành 2000 năm. Có ý nghĩa này về sau, hùng xương liền dừng lại không được. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ tại không tá trợ khí vận tu luyện tình huống giới, sớm ngày thành tựu chân tiên. Nói đến đây, hùng xương dừng một chút. Nếu như ngươi thật thành chân tiên, như vậy Ngươi trở thành thái tử khả năng, liền sẽ cao tới tầng thành. Chư phi, tại trong lúc này, ngươi đại huynh, nhị huynh bọn Hán, cũng đã trở thành chân tiên. Nếu không xấu, bất quá, nói nói, thùng xương liền lắc đầu, mình vẫn là quá lạc quan. Chân tiên, trường sinh cửu thị, thảo nguyên vô cùng, chỉ dựa vào tự mình tu luyện, chỗ nào là dễ dàng như vậy xuất hiện. Bao nhiêu hoàng tử, thiên tư bất phàm, nhưng đến cuối cùng, không đều cắm ở dương thần viên mãn cửa này, không được tổ tiến. Hoặc là, trực tiếp trở thành thái tử, mượn nhờ khủng lỗ khí số đột phá. Hoặc là, chính là mài nước công phu. Tại Dương Thần viên mãn giai đoạn này, dừng lại 300 năm, năm chậm rãi rèn luyện, chậm rãi đột phá. Về phần trong vòng trăm năm, thành tựu chân tiên siêu cấp thiên tài, từ xưa đến nay cũng chính là mấy cái như vậy mà thôi. Nghĩ đến cái này số liệu, thùng xương liền có chút bất đắc dĩ. Hoàng Tất Tử đệ bên trong, thiên tài sát thực không ít. Bọn hắn có đầy đủ tài nguyên, mình tư chất cũng không tính chính lệch, mà lại còn đầy đủ cố gắng. Vì vậy, vạn năm xuống tới, đại sở chân tiên, đúng là không ít. Mặc dù, vẫn còn so sánh không lên tiên đỉnh cùng mình giới, nhưng là ở nhân gian nhưng cũng xem như đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng là, chân chính siêu cấp thiên tài cũng rất ít rất ít đi. Chân tiên, không tốt đột phá, cửa này vô cùng khó khăn. Đại huynh 13 tuổi tiên thiên, 20 tuổi tông thất, 30 tuổi âm thần, 50 tuổi thời điểm, võ đạo đại tông sư, 60 tuổi thời điểm, thành tựu dương thần, bây giờ đã hơn 100 tuổi, nhưng vẫn là kẹt tại dương thần hậu kỳ. Nhị huynh đổi một loại phương thức, không ngừng tích lũy nội tình, cố gắng đọc sách, 30 tuổi năm đó, một khi đột phá, thành tựu âm thần, nhưng dù cho như thế, bây giờ cũng bất quá là dương thần hậu kỳ, khoảng cách chân tiên Có thể nói là xa xa khó vời. Chân tiên, đột phá không tính khó. Ta có nắm chắc, trong tương lai khẳng định có thể trở thành chân tiên. Thế nhưng là, tại trong vòng trăm năm đột phá, không phải ta có khả năng xác định. Hùng nham kiêm tốn đạo. Trên thực tế, lời này chỉ có thể nói có thật có giả. Nếu như không có chi nhớ kiếp trước trợ giúp, nếu như không có Tam Bảo Ngọc Như ý trợ giúp, lấy Hùng nham thời khắc này tứ chết, muốn trăm tuổi trước đó thành tựu chân tiên, kia đúng là khó càng thêm khó. Bất quá, có nắm chắc là một chuyện, nói ra chính là một chuyện khác. Nỗ lực à, có gì cần Có thể cùng ta nói một câu, có thể làm được, ta đều sẽ xử lý. Dù sao, ta không chỉ là đại sở hoàng đế, cũng là phụ thân của ngươi. Trên thực tế, dựa theo đoạt đích chi tranh quy tắc đến xem, thời khắc này Hùng Nam chỉ có thể coi là vừa tiến vào thứ hai danh sách, mà thứ nhất danh sách hoàng tử thì là đại hoàng tử, nhị hoàng tử hai người. Thế nhưng là, Hùng Nam phần này thứ tư, phần này gần như kinh khủng tư chất, lại trực tiếp đem hắn kế thừa danh sách tăng lên một cái tầng thứ. Chương 8: Gặp lại tuân lịch. Hàn Lâm viện, khoảng cách lần trước hai trà con thư phòng tâm sự, đã qua 7 ngày. Mà Hùng Nam cũng biết mình tiếp xuống con chức, lần này con trước tương đối là thủ. Nói thật, sớm tại trước đó thời điểm, Hùng Nam đối với mình con chức, liền có chỗ suy đoán. Phần cấp 7 ở nơi này, 30 tuổi tầng ngũ phẩm, này quan nhi thăng thực sự là quá nhanh. Tại đại sở, bình thường con trưởng cũng mất quá là chính lục phẩm. Trưởng quản hơn ngàn vạn bách tính sinh hoạt một châu châu mục, cũng liền mới chính ngũ phẩm. Thế nhưng là giờ phút này, Hùng Nam mới bất quá 30 tuổi, cũng đã là tầng ngũ phẩm hồng đảo quận thái thú. Mặc dù, ở trong đó cơ duyên xảo hợp tương đối nhiều, nhưng 30 tuổi tầng ngũ phẩm vẫn liền xem như kỳ tích đồng dạng tồn tại. Nếu như tiếp tục thăng quan, đó chính là chính ngũ phẩm, chẳng lẽ trực tiếp đi làm châu mục? 30 tuổi châu mục? Làm sao có thể? Mà nếu như không thăng quan, tiếp tục làm thái thú, liền có loại biến quan cảm giác. Vì vậy, trước đó Hùng Nam suy đoán, mình lần này chức quan, có thể là một cái khác tương đối đặc thù con đường. Cũng có khả năng là châu mục phó thủ. Đáng tiếc là, lần này Hùng Nam đoán sai. Lần này chức quan, một câu khái quát, chính là sáu quận đứng đầu. Sáu quận đứng đầu. Dĩ nhiên không phải Giang Đông 6 quận 81 châu lao đại tôn 10 vạn. Lần này, Hùng Nam chức quan là mới thiết. Thuộc về so quận trưởng lớn, so châu mục tiểu, phẩm cấp vì tòng ngũ phẩm. Rất hiển nhiên, nếu như Hùng Nam làm cho gọn gàng vào, tương lai cái này 6 quận triệt để thăng cấp thành châu, bản thân hắn thành tiểu châu mục cũng không phải không có khả năng. Mà giờ khác này, Hùng Nam thì là đến Hàn Lâm viện tra tìm tư liệu. Hàn Lâm viện bên trong tàng thư, gần với trong hoàng thất kho. Những năm gần đây, triều đình tại cả nước các nơi mở đại đồ thư quán bên trong thư tịch, liền tới từ nơi đây, chính là Hàn Lâm bọn họ biên soạn sửa sang lại kết quả. Nói đến, có thể ở đây trường kỳ làm việc, đều là thiên tài chân chính. Tối thiểu nhất, cũng phải là nhị giáp tiến sĩ mới có thể vĩnh cửu tính có được Hàn Lâm viện đọc sách quyền lợi. Đương nhiên, hơi kém một cấp tam giáp tiến sĩ, cùng còn lại đám quan chức, mặc dù không thể trường kỳ dừng lại ở đây, nhưng ngắn hạn bên trong, dừng lại nơi đây vẫn là không có vấn đề. Có thể thông qua công văn đổi đọc sách thời gian, cũng có thể thông qua đặc thủ chức quan, dừng lại nơi đây. Mấy ngày nay đến nay, Hùng Nam ở đây cũng nhìn không ít sách. Hắn thấy, tại tu luyện tư liệu phương diện, Cùng một chút cao tầng bí văn phương diện, vẫn là trong hoàng thất kho càng hơn một bậc. Thế nhưng là, tại tư liệu chỉnh lý, cùng các loại cảm tượng phương diện, lại là nơi đây càng hơn một bậc. Khắp thiên hạ tiến sĩ bọn họ, cơ hồ đều đã từng tới nơi đây. Có, ở đây đơn thuần đọc sách, có ở đây lấy sách lập thuyết. Có, lưu lại cả đời mình làm quan tâm đắc, xem như lễ vật, lưu tại mộ vốn thư tịch bên trong, chỉ có người hưu duyên mới có thể nhìn thấy. Có người, ở đây lưu lại tu luyện tâm đắc của mình, chỉ có nhìn vừa ý bối, mới có thể nhìn thấy. Tóm lại, Loại này cùng loại tại trứng màu đồng dạng đồ chơi, thường xuyên phát sinh. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả chứng mẫu đều rất trân quý. Cụ thể, liền muốn xem vật khí. 6. Đột nhiên, Hùng Nam ngẩng đầu lên, liền thấy được một người quen. A, người là Tuân huynh. Mười năm không gặp, bây giờ vừa vặn rất tốt. Hùng Nam cười nói, vị này người quen, không phải người khác, chính là Tuân Lịch. Sinh ra ở mậu Lâm Tuân gia, chính là thế tập vong thế sở quốc công một mạch, tại Vân Quý bên trong, có thể tính làm là đệ nhất đẳng tồn tại. Mười năm trước, hắn cùng Hùng Nam, cùng một chỗ khoa cử, xem như cùng một ở dưới. Chỉ bất quá, sau cùng thi đình bên trong, Hùng Nam dừng bước tại trực đái trước tổng đốc. Mà Tuân Dịch lại là trực tiếp làm tới thừa tướng thông quan. Vì vậy, cuối cùng Hùng Nam là một giáp thứ ba tháng hoa, mà Tuân Dịch thì là một giáp thứ nhất, cũng chính là cái gọi là quan trạng nguyên. Về sau, 10 năm này ở giữa Hùng Nam liền rất ít nghe được Tuân Dịch tin tức, cũng rất ít nhìn thấy người này. Hôm nay gặp mặt phía dưới, lại làm cho Hùng Nam giật nảy cả mình. Tại hắn cảm ứng bên trong, Tuân Dịch tu vi cùng chính hắn là không sai biệt lắm. Đoán chừng cũng chính là mấy ngày gần đây nhất mới đột phá dương thần. Nếu không, trên người hơi thở sẽ không lên giới lưu động, càng sẽ không bị mình nhìn ra. 30 tuổi dương thần cũng giống như mình thiên tài. Không đối, cơ duyên của hắn học khẳng định không có mình lợi hại, nói cách khác, đơn thuần tư chất còn cao hơn mình. Bất quá, so sánh một chút trí nhớ kiếp trước, Hùng Nam cũng liền không kỳ quái. Dựa theo trí nhớ kiếp trước, ước chừng 30 năm sau, Tuân Dịch liền trực tiếp đột phá chân tiên. Đồng thời, tại đột phá thời điểm, viết dịch kinh. Nghe nói, cho dù là phàm nhân, thu hoạch được kinh này về sau Cũng có thể tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm. Tại tuân dịch trong tay, càng là có thể thông hiểu quá khứ tương lai. Chỉ tiếc, không biết sao, đột nhiên liền gặp thiết hiện, bản nhân thần hồn câu diện, dịch kinh cũng chia ra làm bà, diễn hóa thành liên sắc dịch, quy tầng dịch, tuân dịch. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền rất hiếu kỷ. 30 tuổi dương thần, 60 tuổi chân tiên, cái này tư chất thực tỉnh đại tiên. Theo lý thuyết, lấy tuân dịch thân phận, hoàng thất vô luận như thế nào cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vì sao? Đồng nhiên liền gặp nạn nữa nha. Nghĩ tới đây, Hùng Nam bật cười lớn liền không còn suy nghĩ vấn đề này, cho dù phía sau có ẩn tình, cũng không phải thời khắc này mình có thể truy cứu. Mà cùng lúc đó, Tuân Dịch thì là một chút nhìn lại, mới đầu thời điểm còn không có để ý, nhưng khi hắn mình xem hết Hùng Nham về sau, liền hơi mở to hai mắt. Đã lâu không gặp, Nham huynh ngươi mạnh cách tiến thêm một bước, tu vi càng là liên tục đột phá, thành tựu dương thần. Chúng ta một lần kia rất nhiều thí sinh bên trong, đoán chừng trong tương lai, phải kể tới Nham huynh ngươi thành tựu cao nhất. Đồng thời, Tuân Dịch đối với Hùng Nham, cũng nhiên thấy hứng thú. Nhìn không thấu, nhìn không tấu Hùng Nham Tuân dịch thở nhỏ đến nay, tinh thông tiên cơ thuật số, dịch đạo pháp môn, giờ này khắc này, thậm chí đã khắp lá mê ra, trên trời dưới đất, có rất ít người có thể làm cho hắn nhìn không thấu, tính không rõ ràng. Lần trước, như là Hùng Nam dạng này hốn hôn, hôn độn đột, một điểm tin tức cũng không tính ra tới, vẫn là Đường Kim tiên tử Hùng xương. Thế nhưng là, Hùng Nam đâu? Bất quá là một vị hoàng tử, mặc dù có long khí cháy lấp, cũng không có khả năng một chút cũng coi không ra. Trừ phi 6, nhanh như vậy đã đột phá dương thần, chân tiên khẳng định cũng khó không được Nham hình. Tuân huynh không phải cũng là sao? 30 tuổi dương thần chân nhân, cổ kim ít có. Duyên khắp nhân tộc sách sử, lại có mấy người có thể cùng Tuân Hinh so sánh. Ai, nếu như có thể mà nói, ta căn bản cũng không muốn dạng này tư chất. Tuân Dịch đương nhiên có chút đau thương đạo, bởi vì thất khiếu linh lung tâm. Không tệ. Thất khiếu linh lung tâm, tại phàm nhân trong truyền thuyết, chính là thánh nhân mới có thể có trái tim. Hạ người gì có thể trở thành thánh nhân. Tại nhân tộc định nghĩa bên trong, tựa hồ chư tử bách ra người sáng lập bọn họ, đều có thể xưng là thánh nhân, chỉ tiếc cái này lĩnh nghĩa chỉ có nhân tộc thừa nhận. Chương 9 Giang Đông 6 quận. Thiên đế thái nhất, thành lập Thiên đỉnh, vì tam giới thành lập trật tự. Thiết lập Chu Thiên tinh đấu đại trận, chuyển hóa hỗn độn chi khí, chỉ hoàn lượng tiếp đến, công lớn lao chỗ này, có thể sưng thánh nhân. Thiên hậu hy hòa, cùng Thiên đế âm dương điều hòa, một âm một dương, trấn áp Thiên đỉnh, điều trị tam giới âm dương, miễn cưỡng có thể sưng thánh nhân. Hậu thổ năng nương, đương, thân hóa minh giới, sáng tạo luân hồi, vì đông đảo chúng sinh, cung cấp một tuyến siêu thoát cơ hội, có thể sưng thánh nhân. 6. Tuân dịch nhớ lại một chút trong đầu của mình tri thức, không khỏi đau khổ cười một tiếng. Thế gian này, chân chính được xưng tụng thánh nhân, ít càng thêm ít. Vô luận là thực lực, vẫn là đức hạnh, đều để người kính nể không thôi. Ma ta tuân dịch, xuất thân mậu Lâm tuân gia, từ khi hiểu chuyện đến nay, mặc dù là một chút không có ý nghĩa chuyện tốt, thế nhưng là cùng mấy vị kia chân chính thánh nhân so ra, lại tính là cái gì? Lấy phàm nhân chi thân, có được thánh nhân mới có thể có tất khiếu linh lung tâm, thiên tư siêu phàm, 30 tuổi dương thần, 60 tuổi chân tiên, một chút bình cảnh đều không có, thưởng thụ như thế lớn chỗ tốt, làm sao có thể một điểm hậu hoạn đều không có. Tuân huynh cũng không cần quá mức bi quan. Có thể Thất Khiếu Linh Lung Tâm người rủ, tại Tuân huynh nơi này, sẽ bị đánh vỡ cũng không nhất định. Hung Nham Quyền, cứ việc, lời này chính hắn cũng không phải rất có năm chắc. Từ xưa đến nay, Thất Khiếu Linh Lung Tâm người sở hữu, đều là tuyệt đỉnh người thông minh. Thanh tựu một cái so một cái lớn, chỉ bất quá, tuổi thọ cũng một cái so một cái ngắn. Ngay vậy, Tuân Dịch lập đầu, liền không còn suy nghĩ vấn đề này, Nham huynh tới Hàn Lâm viện, là dự định tìm kiếm tư liệu gì sao? Ta hẳn là có thể giúp chút bận vụ. Vậy liền đắc ta chuyến này tới, đúng là cần một chút tư liệu. Tiếp xuống, ta đem tiến về Giang Đông chi trở thành nô quận trở sáu quận thái thú, một người thân kiêm sáu quận thái thú, có thể coi là sáu quận chi trông, mà lại, cái này sáu quận cũng không quá bình. Hồi tưởng lại tài liệu tương quan, Tuân Dịch liền hơi nhắc nhở một chút. "Đối, cái này sáu quận tư liệu phân biệt tại sáu. Cuối cùng, quyển sách này Nam huynh ngươi cũng có thể nhìn một chút." Vừa dứt lời, một quyển sách liền bay đến Tuân Dịch trong tay, tiếp lấy, đưa cho Hùng Nam. Sau đó, liền biến mất không gặp. Nhìn xem rời đi Tuân Dịch, Hùng Nam thì là nhịn không được nháy nháy mắt, bất quá, cũng không nghi nhiệm, liền nhìn lên trên tay thư tịch. Trang bìa phía trên chỉ có hai cái chữ to, Nô no Quốc. Mở ra mục lục, Hùng Nam liền biết quyển sách này nội dung. Quyển sách này ghi chép đại sở phiên quốc Nô no Quốc tất cả lịch sử. Chuẩn xác mà nói, là từ gia tộc này xuất hiện cho tới bây giờ tất cả lịch sử. Đương nhiên, chỉ là một quyển sách, đương nhiên ghi chép không được quá nhiều tin tức. Cho nên, quyển sách này kỳ thật chỉ là một cái mục lục. Chân chính nội dung, dấu ở bên ngông trong biển sách vở, cần nối mục lục, một bản một quyển xem xét. Một lát sau, Hùng Nam bên người liền xuất hiện một chồng chồng chất thư tịch, còn có từng dãy ngọc giản. Người, một khi nghiêm túc, thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh. Chậm rãi, Hùng Nam đối với cái này sau quận cũng có một cái sơ bộ hiểu rõ, không khỏi thở dài. Lần này con nhi, không dễ làm a. Đây chính là Hùng Nam thời khắc này ý nghĩ. Vốn cho rằng mình trở lại một cái tương đối hòa bình địa phương khi thái thú, thật không nghĩ đến chính là lần này lại gặp phản tặc, vẫn là một cái lớn phản tặc. Cho dù ở kiếp trước trong trí nhớ, cái này phản tặc cũng coi là cấp cao nhất phản tặc một trong. So ra mà nói, Lâm Dương loại này cấp bậc, bất quá là tiểu lâu la mà thôi. Ở kiếp trước trong trí nhớ, Lâm Dương cường đại nhất thời điểm, cũng bất quá là gần như chiếm cứ toàn bộ ký tỉnh, trên thực tế, khoảng cách Triệt để nắm giữ ký tỉnh còn kém rất xa. Càng quan trọng hơn là, Lâm Dương cuối cùng bị Triều Đình tiêu diệt. Mặc dù tiêu hao Triều Đình một chút lực lượng, nhưng kết quả lại là bị tiêu diệt. Mà lần này vị này phản tặc, trong tương lai có 7 Hải Vương xưng hô. Tại Triều Đình bên trong quan phương xưng hô thì là hải tặc. Bí mật, vị này được xưng là Hải Tặc Vương. Cái này 6 quận, nguyên bản đều là không có. Ước chừng 5000 năm trước, một vị nào đó tổ tông, Vũ Tông hắn lão nhân gia vô đầu một cái, liền có một cái kinh người lao động. Cái này lao động nội dung, kỳ thật rất đơn giản, một lời lấy tệ chi, chính là rời non lớp biển. Lúc ấy, đại lục bên trên yêu tộc đã không sai biệt lắm bị Triều Đình làm xong. Triều Đình cũng bởi vậy làm lớn ra địa bàn, có được rất nhiều mới quận huyện. Từ trên bảng đồ nhìn, từ Triều Đình hưu hiệu thông trị diện tích đến xem, sắp thực lớn thêm không ít, ngay tiếp theo nhân đạo khí số cũng mạnh rất nhiều. Mà đợi đến Vũ Tông kế vị thời điểm, nào đại động mở, liền muốn lấy Điển Thứ Hải, hóa thành đại lục, lại một lần nữa tăng cường Triều Đình hữu hiệu thống trị diện tích. Chán, từ vị này tổ tông sau khi chết thụy hào liền biết, hắn khẳng định là không thành công. Nếu như thành công, cũng sẽ không là Vũ Tông. Sách sử ghi chép, Vũ Tông Hoàng đế hạ chiếu, mệnh lệnh khoa phụ thị tộc cự nhân xuất thủ, từ đất liền chuyển đến mấy trăm toàn núi lớn, cùng nhau ném tới trong biển rộng, biến thành trọn vẹn 20 cái quận huyện. Từ trên bản đồ nhìn, cái này 20 cái quận huyện chính là đường ven biển bên trên, một cái rõ ràng nổi ra. Điền 20 quận huyện về sau, Long tộc tự nhiên là không nguyện ý cùng nhân tộc giao hảo giao nhân nhất tộc, cũng không muốn. Cuối cùng, song phương vây quanh cái này 20 quận huyện, Triển khai đại chiến, Long tộc trực tiếp động thủ, muốn thi pháp hủy đi cái này 20 quận huyện. Cuối cùng, Triều đình thủy quân cùng tứ hải Long đình quân đội hung hăng nói một chút đạo lý, trước trước sau sau đánh chết hơn 10 vị chân tiên, thấp độ chấn động chiến tranh, kéo dài trên trăm năm lâu. Ngoài ra, lại thêm yêu tộc phản công, nhân tộc nội đấu, đủ loại nhân tố phía dưới, Vũ tông thất bại. Ban sơ 20 quận huyện bị đánh chỉ còn lại 6 quận, còn lại 14 tòa quận huyện đều bị trực tiếp hủy diệt. Đương nhiên, Vũ tông cũng làm muốn mặt mũi. Một điểm mặt mũi cũng không cho loại chuyện này, liên Long tộc cũng không dám làm. Cho nên, cái này 6 quận liền thành công giữ lại, được xưng là Giang Đông 6 quận. Lịch sử còn sót lại vấn đề, thật sự là khó giải quyết. Nhìn xem cái này Lít Nha Lít Nhĩ tương quan văn hiến, cũng vẫn lạc hơn 10 vị chân tiên có quan hệ đi chép, Hùng Nam chỉ cảm thấy đau cả đầu. 6 quận bên trong, không được xuất hiện triều đỉnh chân tiên. Đồng dạng, Long tộc cũng không thể tại 6 quận phụ cận xuất hiện chân long cường giả. Điểm này, cũng là về sau Song phương đánh ra tới chung nhận thức một trong. Không có chân tiên tọa trấn, cũng trách không được 6 quận bên ngoài có nhiều như vậy hải tập. Không sai. Giờ phút này 6 quận vấn đề lớn nhất chính là hải tặc. Đám hải tặc thành phần cực kỳ phức tạp. Mà lại, ở bên trong hướng mang đi dưới, đám hải tặc thường xuyên đoạt một thanh liền đi, vì vậy mà mất chức thái thú, cũng không chỉ một vị. Mà một khi triều đình xuất động quân đội vây quét, đám hải tặc liền hướng biển sâu rút lui. Bởi vì lịch sử còn xuất lại vấn đề, triều đình cũng không tốt trực tiếp điều động chân tiên, đã qua chơn áp. Chương 10, thân phận bại lộ. Nhìn tư liệu càng nhiều, Hùng Nam đối với Giang Đông 6 quận tình huống cũng liền càng phát hiểu rõ, chậm rãi trong ngóc cũng liền có một chút ý nghĩ. Năm đó ân, ân đoán đoán, Đã lâu không đi nói, bây giờ sáu quận sắp thực ra một vài vấn đề. Đương nhiên, đó cũng không phải nói sáu quận bên trong ra lớn phản tặc, cũng không phải nói cái này sáu quận đã không phải là triều đình. Vấn đề còn không có nghiêm trọng đến một bước này. Cho nên, Hùng Nam là đi qua khi thái thú, mà không phải trực tiếp mang binh đã qua chấn áp sáu quận phản tặc. Đương nhiên, mặc dù sáu quận không có ra phản tặc, nhưng thời khắc này sáu quận, tình huống nhưng cũng không tính là tốt bao nhiêu. Hải ngoại đám hải tặc thành quần kết đội. Thường xuyên có bất mãn người của triều đình, thông qua sáu quận, đạo vong hải ngoại Cái này 6 quận, biến thành trạm trung chuyển đồng dạng tồn tại. Đại sở luật pháp là không có vấn đề lớn. Nếu không, cũng không trở thành nhiều năm như vậy, đều không có ra đại sự. Đại sở quan viên, chỉnh thể mà nói, ở các loại nhân tố phía dưới, bên ngoài vẫn là có thiết thảo, cũng là muốn mặt. Nhưng là, rừng lớn, cái gì chim đều có. Đại sở nhiều như vậy quan viên, địa bàn lớn như vậy, nhiều như vậy thế ra hảo cường tông phái, luôn có một chút thật tiểu năng. Những này thật tiểu năng, làm việc khẳng định cũng là thiểu năng. Mà triều đỉnh, chưa hẳn có thể kịp thời phát hiện bọn hắn. Tóm lại, Có một phần là hải tặc, là thật thiểu năng quan bức dân phản. Cũng có một bộ phận phản tặc, là do ở đủ loại nhân tố, đối triều đình bất mãn, cuối cùng trước khi đi chơi lên một phiếu, tiếp lấy đảo vong hải ngoại. Đương nhiên, cũng không ít gian dương đại đạo, chân chính giết người không tính toán ma vương, thật là xấu loại bọn họ, đi qua từ nơi này, tiến về hải ngoại. Đất liền bên trong, nhân đạo pháp vong bao phủ phía dưới, quy cụ trung điệp. Mượn nhờ triều đình khí số, bằng ngón tay tính toán phía dưới, người trốn nơi nào? Tóm lại, đông đảo nhân tố phía dưới, mỗi một năm đều có không ý, được cho có bản lĩnh gia hỏa bởi vì khác biệt nguyên nhân, tiến về hải ngoại. Mà Giang Đông 6 quận, bởi vì lịch sử còn sót lại duyên cớ, nhân đạo pháp Vong không giống đất liền nghiêm khắc như vậy, lợi hại như vậy. Ngay tiếp theo triều đình uy nghiêm, cũng không bằng nội địa. Thường xuyên có tà tử, không khô vọt Giang Đông 6 quận, lại thêm nhân đạo pháp Vong có lỗ thủng, những này có thể tính bên trên là nội ưu. Về phần ngoại hoạn, thì là chân chính cơ biển. Những này cơ biển, có nhân tộc, cũng có không phải nhân tộc. Bao quát nhưng không giới hạn trong, trong biển tinh quái, giao nhân nhất tộc Hoài, long tộc gan bài ám tử, trong biển cái nào đó đã yêu giáo. Cấp biển bọn họ thực lực tổng hợp, cực kỳ cường đại, tại không điều bình khiển tướng tình huống dưới, triều đình rất khó hạ thủ. Tối thiểu nhất, chỉ dựa vào thời khắc này 6 quận, tại bất động thật tình huống dưới, là đối phó không được những này hải tặc. Chậm rãi, Hùng Nam ngay tại trong nội tâm, phát họa ra 6 quận hình tượng. Rất nhiều cấp biển, thỉnh thoảng lên bờ cướp bóc. Đoàn một bút liền chạy, thái thú, huyện lệnh bọn họ, cũng rất là bất đắc dĩ. Chỉ dựa vào nha dịch, là đấu không lại những này kẻ liều mạng. Chỉ khi nào vận dụng quân đội, cấp biển bọn họ lại một cái chạy so một cái nhanh. Rất hiển nhiên, 6 quận từ trên xuống dưới, khẳng định sớm đã bị muôn hình muôn vẻ cất biển cho thẩm thấu. Thậm chí, tại 6 quận bên trong, có không chỉ một đầu buôn lậu lộ tuyến, tất cả thế gia, hào cường, tông phái nên đều tham dự việc này. Cho dù không có tham dự, cũng khẳng định hiểu được trong đó nội mạng. Thậm chí, đối với loại tình huống này, Triều Đình chưa hẳn không biết. Chỉ bất quá, Triều Đình gia đại nghiệp đại, rút dây động rừng, rất nhiều thời điểm đều sẽ xuất hiện hữu tâm vô lực tình huống. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền càng phát nghiêm túc. Lần này, mình trôi qua về sau 6. 6. Hùng Nam, tại Hàn Lâm viện bên trong Trầm mê đọc sách, không thể tự thoát ra được, cố gắng thu thập tư liệu, nghiêm túc suy nghĩ, vì thế đi làm lấy chuẩn bị. Cùng lúc đó, tuân dịch trước mặt thì là chương 7 một phần hùng nham từ nhỏ đến lớn tư liệu. Nơi đây thiết lập là, tuân dịch trước đó không biết hùng nham chân chính thân phận. Về phần trước mặt, quên mất đi. 12 tuổi thời điểm, đại nhật vào lòng, thôn dân tại ban đêm, thấy được một vòng đại nhật từ trên trời giáng xuống, tiến vào hùng nham trong phòng, nghi là đại năng chuyển thế. Sau đó, hùng nham thoát thai hoang cốt, đối với người bên ngoài đại năng chuyển thế suy đoán, không thừa nhận cũng không phủ nhận nhưng lại bắt đầu nhất phi trùng tiên lữ trình. Nhìn đến đây, Tuân Dịch nháy nháy mắt, một chút suy tư, liền tiếp theo nhìn xuống. 12 tuế khảo chúng đồng sinh, thứ nhất. 13 tuổi thi đậu tứ tài, vẫn như cũng là thứ nhất. 2 năm sau, 15 tuổi thi đậu cử nhân, vẫn là thứ nhất, vì giải nguyên công. Nhìn đến đây, Tuân Dịch cũng không kinh ngạc. Có thể thi đậu tiến sĩ, chuẩn xác mà nói, là có thể tại 30 tuổi trước đó thi đậu tiến sĩ, 8 thành đều có được cùng loại kinh lịch. 13 tuổi thời điểm, phát hiện phản tặc, chính là công đầu, bởi vì thất xuất thân duyên cớ, được phong làm nghi thành tử. Thực Phong, Thực Phong, cái này có chút không hợp lý, bất quá, tông thất xuất thân, cũng có thể nói còn nghe được, có chút đúng, dị, Tuân Dịch nghĩ đến. 16 tuổi, trở thành đại giám sát lư sĩ, phát hiện phản tặc, công đầu, được Phong làm nghi thành bá, Thực Phong. 19 tuổi, thi tiến sĩ đứng hàng một giáp thứ ba, thám Hoa Lang, 20 tuổi tiến về Hồng Đảo huyện nhận mệnh lệnh, lại phát hiện có người tạo phản. Một cái lại chữ, đầy đủ nói rõ Tuân Dịch tâm tình vào giờ khắc này. Quay đầu, lại đến nhìn xem Hùng Nha mấy năm này kinh lịch, liền rất dễ dàng cho ra một cái kết luận. Đó chính là Hùng Nham đã sớm biết Lâm Gia muốn tạo phản, cho nên trước đó hết thể cử động đều có thể từ góc độ này hoàn mị suy luận ra lý do. Từng bước một suy yếu Lâm Gia, mới khiến cho Lâm Gia không thể không phản, nếu không, Lâm Gia rất có thể tiếp tục cần nút xuống dưới, mà không phải trực tiếp tạo phản. Tay phải cầm tư liệu, Tuân Dịch tay trái liền bắt đầu diễn toán thiên cơ. Tính không rõ ràng Hùng Nham, còn có thể tính không rõ ràng bọn này cũng sớm đã lạnh phản tặc. Chớp dãi, Tuân Dịch liền gật đầu, hết thảy đều đã rất rõ ràng. Đồng thời, liền lấy ra một phần danh sách. Phần danh sách này, không phải khác chính là hoàng thất thế hệ này chư vị hoàng tử, đám công chúa bọn họ danh sách. Loại vật này, người bình thường khẳng định là không lấy được. Nhưng Tân Dịch không phải người bình thường, hắn xuất thân mẫu Lâm Vân gia, chính là chân chính giữ quốc đồng lưu. Huống chi, hắn vẫn là đích trưởng tôn, tương lai quốc công người thừa kế, liên đại hoàng tử, nhị hoàng tử bọn người, gặp mặt thời điểm đều có thể chuyện trò vui vẻ. Đúng gì, 99 hoàng tử cũng gọi hùng nham. Càng trùng hợp chính là, 99 hoàng tử cùng nham huynh niên cơ hội là giống nhau như lúc. Bất quá, cái này cũng nói rõ không là cái gì. Toàn bộ đại sở Gọi cái tên này, cho dù không có hơn bằng người, 1 2000 luôn luôn có. Nghĩ tới đây, Tuân Dịch tự giễu cười một tiếng, đến cùng có phải hay không, tiếp xuống tính toán liền biết. Đồng nhiên, cho tới nay đều rất bình tĩnh Tuân Dịch, liền phun một ngụm máu tươi. Ngay tại vừa rồi, hán diễn toán 99 hoàng tử tin tức, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Cưỡng ép diễn toán thời điểm, càng là nhận lấy phản phệ. Nghiêm túc điều trị một chút trạng thái của mình, Tuân Dịch liền biết được Hùng Nham chân thực thân phận. Mặc dù có Long khí che lớp, diễn toán thiên cơ thời điểm, cũng không trở thành bất kỳ tin tức gì đều coi không ra. Đồng thời gặp hai vị Một chút tin tức cũng không tính ra tới, danh tự cùng tuổi tác đều như thế, tốt ta, tại Tuân Dịch xem ra, Hùng Nam chính là 99 hoàng tử. Xác định điểm này, Tuân Dịch liền khẽ như mày, xác định thân phận, liền không dễ chơi. 6. Cùng lúc đó, ở xa hải ngoại nơi nào đó một vị thanh niên trước mặt, cũng trưng bày một phần gần như giống nhau như lục tư liệu. Chương 11, Giang Lâm Nô quận. Nô quận, nơi này là Giang Đông 6 quận hay tâm, cũng là 6 quận bên trong, thực lực mạnh nhất một quận. Đương nhiên, từ trên bản đồ nhìn, Nô quận diện tích cũng là lớn nhất, nhân khẩu cũng là nhiều nhất bởi vì lịch sử còn sót lại duyên cớ, nơi này kẻ liều mạng cũng là nhiều nhất. Kẻ liều mạng bọn họ, lai lịch vô cùng phức tạp, có là quan bức dân phản, có là thật là xấu loại. Nhưng, vô luận là loại nào kẻ liều mạng, đều là kẻ liều mạng. Có lẽ, đã từng là người tốt. Thế nhưng là, tại trở thành kẻ liều mạng sau, còn có mấy người có thể thủ vững danh giới cuối cùng. Đại lượng kẻ liều mạng tràn ngập lô quận, bọn hắn tùy ý làm vậy, không sợ triều đình, thậm chí là oán hận triều đình, từng cái có thể nói là tứ vô kỳ Thậm chí, tại đại đa số kẻ liều mạng trong mắt, triều đình uy nghiêm cũng không tính là cái gì, cũng không biết là từ đâu một năm bắt đầu, tóm lại, cho đến ngày nay, nô quận bên trong, Triều Đình nguy nghiêm, sát thực không có bao nhiêu? Có thể nói, Giang Đông 6 quận bên trong, liền số ngô quận loại hiện tượng này, nghiêm trọng nhất. Sở dĩ như thế, cũng cùng nô quận địa lý vị trí không thể tách rời. Nô quận là Giang Đông 6 quận nhất ven biển một quận, cũng là bị hải tặc bọn họ thẩm thấu nghiêm trọng nhất một quận. Triều Đình một khi muốn nghiêm trị, kẻ liều mạng bọn họ, liền sớm rời đi, chạy đến hải ngoại. Biển cả bản thân chính là tốt nhất che lấp công cụ. Nguyên vô bờ nước biển, đến không hết hoàn đạo, đáng ngầm, tại loại này không có vương pháp địa phương, muốn chuyên môn bắt được một cái nào đó hải tặc, tại không tiếc bất cứ giá nào tình huống dưới là có thể làm được. Cũng chính là bởi vậy, Triều đình uy nghiêm còn có một chút điểm. Kẻ liều mạng bọn họ cũng không dám xúc phạm triều đình danh dự cuối cùng. Nhưng là, muốn đồng thời bắt lấy đại lượng hải tặc, tiêu hao nhân lực vật lực, cũng không phải là giang đông sáu quận có thể tiếp nhận. Vì vậy, cũng liền có lâu quần thời khắc này tình huống đặc biệt. Kẻ liều mạng bọn họ, đất liền tội phạm truy nã bọn họ thậm chí có thể quang minh chính đại xuất nhập nô quận, thậm chí là ở đây an ra lập nghiệp, sinh hoạt cả một đời. Chỉ cần kẻ liều mạng bọn họ, không chủ động kiếm chuyện chơi, mà lại an phận tuân theo luật pháp, nô quận quan phương là sẽ không đối bọn hắn động thủ. Tóm lại, các loại hà bang, tông phái bọn họ tại nô quận đều cực kỳ sinh động. Quan phủ huynh nghiêm cũng không thế nào. Đối mặt loại tình huống này, Hùng Nam đương nhiên không thể chịu được. Cho nên, hắn quyết định nói cho ngô quận kẻ liều mạng bọn họ một cái sự thật như sắt thép, ba của ngươi, thủy chung là ba của ngươi Cuối thu khí sảng, Bây giờ chính là nắng gắt cuối thu đánh tới thời điểm mà quận thủ phủ lại đặc biệt náo nhiệt. Nguyên Lai, like, hôm nay là lao quận trưởng 60 đại thọ thời gian. Nói đến, vị này lao quận trưởng tư lịch cũng tương đối truyền kỳ. Người này, không tính là đứng đắn người đọc sách xuất thân. Ban sơ thời điểm, càng là không có đọc qua sách, chính là một cái không có văn hóa người bình thường, chính là cái trồng chọt nông phu. Tiếp đấy, bị đi ngang qua quý nhân thưởng thức, liền lên làm tiểu lại. Tại không có đồng sinh thân phận tình hu dưới, tiền đồ là có hạn. Vì vậy, vì tốt hơn làm quan, lúc ấy đã 25 tuổi hắn liền bắt đầu dụng công khổ độc, năm thứ hai, 26 tuổi thời điểm, liền thi đậu đồng sinh, vì vậy mà thằng quan, thành cấp thấp nhất trong cựu phẩm quan viên, mặc dù là nhỏ nhất quan, nhưng cũng coi là có quan thân. Tiếp đấy, một bên làm quan, vừa đi học, mỗi lần đều là tích lũy nhất định kinh nghiệm về sau, đi thi khoa cử. Khoa cử thành công đồng thời, quan nhi cũng không ngừng đi lên trên. Sớm tại trước đây ít năm thời điểm, cũng đã là triều đỉnh nghiêm chỉnh cử nhân lao gia. Cho đến ngày nay, càng là trở thành nô quận thái thú. Nghe nói, như cũng đang cố gắng đọc sách, định thi tiến sĩ tốp tiếp tục thẳng quan. Người này tương đối khéo đưa đẩy, cũng có chút thủ đoạn, vì vậy toàn quận trên giới đều nguyện ý bán hắn một bộ mặt. Hôm nay, 60 đại thọ thời điểm, đến đây chúc thọ những khách nhân, nhiều nhiều vô số kể. Mặc dù bị giới hạn chiều đỉnh tương quan pháp quy, những này bên ngoài lễ vật không thể quá mức quý giá, tổng giá trị cũng đều có hạn chế. Nhưng mà, trên có chính sách, dưới có đối sách. Lễ vật giá trị không thể quá cao, nhưng lại có thể rất dụ tâm, rất thú vị thậm chí là 6. Tóm lại, muôn hình muôn vẻ lễ vật, mặc dù tổng giá trị không cao lắm, nhưng lại để lão quận trưởng vô cùng có mặt mũi. Về phần hôm nay tới khách nhân, càng là tam giáo cửu lưu, không chỗ nào mà không bao lấy. Có nghiêm chỉnh triều đình quan viên, có thu hoạch được triều đình sắc phong đạo sĩ chân nhân, có bản địa hắc bang đầu lĩnh, cũng có phụ trách di dân dưới đất thế lực, thậm chí liên kẻ liều mạng lao đại ca cũng đến đây sao. Nội viện, nơi này là một chỗ tiểu viện, hoàn cảnh rất tốt, trang trí cũng rất dụng tâm. Có thể đến nơi đây, cũng là chân chính đại nhân vật, bọn hắn tự nhiên là quận trưởng bản nhân tiếp khách. Nhưng mà, ngay tại mấy người chuyện trò vui vẻ thời điểm, ngoại giới lại chuyển đến một trận tiếng ồn ào. Nếu như cái này tiếng ồn ào trước mắt là qua, mọi người còn có thể tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng vấn đề là tiếng huyên náo càng lúc càng lớn. Loại tình huống này, thiên tự nhiên là trò chuyện không thành. Quản gia, đi xem một chút bên ngoài, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Nhanh đi mau trở về, hôm nay đại thọ, có thể không thấy máu, liền không thấy máu." Quân trưởng thẳng nhiên nói. "A đại, người cũng đi theo nhìn xem, nếu có hỗ trợ cơ hội, liền rút một chút bản Vừa dứt lời, một ma quỷ cơ bắp nam liền dẫn theo một viên đại truy Đi theo quản gia cùng đi ra. A đại là gần nhất mấy ngày mới đầu nhập ta, bất quá lại là một vị chân chính hào hạ tử. Ở bên trong lục thời điểm, bị cầu quan hám hại, cuối cùng giết kia cầu quan một nhà, một đường chạy trốn tới, còn tính là có mấy phần khí lực, cũng liền ở bên cạnh ta, làm cái cùng rốt. Ngay vậy, quận trưởng không phản ứng chút nào. Cầu quan cái từ này, ước chừng là kẻ liều mạng bọn họ, trong miệng thường thấy nhất từ ngữ. Nếu như bởi vì cái này mà tức giận, hắn đã sớm làm tức chết. Nô quận, chính là như thế cái quý củ. Nhưng mà, mấy hơi thở về sau, A đại liền liên người mang truy cùng một chỗ, bay tiến đến, ZUAN nổ một tiếng, đập vào trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái hô to. Thấy thế, còn không đợi A đại nói chuyện, trong phòng mấy người liền cùng nhau đứng lên. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn thấy được quân đội, thấy được người khoát chiến giáp, võ trang đầy đủ quân đội. Đây không có khả năng, ta làm sao lại không có thu được bất cứ tin tức gì? Quân đội đều đi ra, thái thú đại nhân hôm nay rốt cuộc là ý gì? Hùng môn đến sao? Cái này, bạn quan cũng không rõ ràng. Quân trưởng cũng rất nghi hoặc, đây là nơi nào tới quân đội? Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một vệt kỳ quang, tiếp lấy trước mắt bao người, Lệnh Hoa liền từ thiên mà hạ, tay phải thì là cầm Triều Đình Điều Lệnh. Phần này điều lệnh phía trên, có lại bộ đại ấn, cũng có tỉnh lý đại ấn. Chính là cái này hai viên con dấu, mới khiến cho quận thủ phủ nhân đạo trấn pháp, một chút dùng đều không có. Nếu không, cũng không trở thành nhiều như vậy quân đội, từ trên trời giáng xuống, đều không bị phát hiện. Trước nô quận thái thú ở đâu? Lao thần ở đây. Căn cứ Triều Đình Điều Lệnh, ngươi có thể dọn dẹp một chút rồi đi. Tiếp vào điều lệnh thời điểm, liền có thể có hiệu lực. Không có vấn đề. Lão thái thủ rất có nhã quang, liên tục gật đầu, không nói hai lời, liền bắt đầu cùng Lịch Hoa làm thủ tục bằng giao. Nhìn xem một mặt này, Lịch Hoa thì là bất đắc dĩ lắc đầu, cái này lao thái thủ quá thức thời cũng không phải chuyện gì tốt, vốn định bắt hắn lập uy. Nghĩ tới đây, phất phắt tay, liền có hơn 10 tên quần áo chỉnh tề ngự sử đột nhiên xuất hiện. Chương 12: Để phòng vạn nhất. Phủ thái thú bên trong, giờ phút này Hùng Nam ngồi tại thái thú chi vị bên trên, trước mặt thì là một chồng chồng chất tư liệu. Một bên là đứng Hoa, đang giúp bận biểu chỉnh lý. Mà Hùng Nam đối diện thì là trước lao thái thủ nô quân. Giờ phút này, nô quân vẫn như cũ là cười ha hả, một chút cũng không tức giận, ngược lại rất nghiêm túc lúc hướng dẫn lịch hoa, nhưng tài liệu này đều là cái gì loại hình, cái gì nội dung, như thế nào tốt hơn phân loại. Nghe những lời này, Hùng Nam liền biết, vị này lao thái thủ là cái hữu tâm nhân. Chết không được, có thể từ một giới bình dân, phấn đấu đến hôm nay tình trạng, đây không phải không có lý do. Chăm rãi, tại nô quân phối hợp phía dưới, tài liệu tương quan liền sửa soạn xong hết. Sau đó, nhìn xem ngồi ở phía trên Hùng Nam, nô quân là hồi tưởng lại Hùng Nam tài liệu tương quan. Đương nhiên lúc trước hắn cũng không biết đời tiếp theo thái thú chính là Hùng Nam giờ phút này trong đầu đối với Hùng Nam Vấn tượng bất quá là cùng các bằng Hưu thổi như bức thời điểm trong lúc vô tình đề cập dù sao Hùng Nam sở tác sở vi to to nhỏ nhỏ tại toàn bộ đại sở đều có thể miễn c coi như là cái doanh nhân xuất bản khuyến học hệ liệt liệtung thư giáo hóa thương sinh công lớn lao chỗ này ảnh hưởng không nhỏ về sau chỉ cần không đáng sai lầm lớn chỉ bằng phần này công lao không sai biệt lắm chính là một cái giữ quốc đồng Hưu đại gia tộc khoa cử khảoth bằng thực lực thu được một giáp thứ ba thành tích tốt 20 tuổi thảm hoa lang, lệnh người kính nghệ. Mấy lần phát hiện phản tặc, lập xuống đại công, bây giờ càng là thực phong nghi thành hầu, tiền đồ rộng lớn. Vô luận là loại nào chuyên thuyết, nô quận đều nghe nói qua, mà lại rất là ghê tị. Mình, năm nay đã 60 tuổi, thi tiến sĩ thật không có lượng quá lớn nắm. Nhân mạch cũng liền dạng này. Nếu như mình là 30 tuổi tiến sĩ, cố gắng một chút, có thể còn sẽ có quý nhân dịu dắt, như thế tương lai thi đậu tiến sĩ, trước quan tiến thêm một bước, cũng không phải không có khả năng. Nhìn một chút mình tóc trắng, thân phận đại sợ võ kinh phía trên ghi lại nội công chợng âm chỉ chút lát, nô quận liền làm ra một cái quyết định đánh cược một lần. Nếu như thành công, vậy mình có thể tương lai có hy vọng tiến thêm một bước. Nếu như thất bại, vậy liền đến địa phương khác đi làm quan. Lão phu tại nô quận làm quan 10 năm, đối với một chút bản địa tin tức, vẫn là rất rõ ràng, không biết Nam huynh phải chẳng cảm thấy hứng thú. Liên Nam huynh đều gọi ra, nô quận là triệt để không cần thiết thảo. Ngay vậy, Tùng Nam chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt nô quân. Tốc trắng phơ, một thân tu vi bất quá mới nhìn nhìn vào nhập võ đạo sư, tư chất thật không được. Nhìn công pháp đặc tính, tựa hồ là đại sở võ kinh. Nhìn khí số, tốt ta, nơi này là nha môn, trực tiếp ở đây quan sát khí số có chút không thích hợp. A, Lô huynh có cái gì muốn nói, không ngại nghĩ thông suốt về sau, chậm rãi nói, nhất định phải chuẩn xác, tỉ mỉ. Chỉ cần hữu dụng, ta Hùng Nam nhất định có hậu báo. Nói chuyện đồng thời, Hùng Nam bỗng nhiên hiện ra khí thế của mình, dương thần chân nhân thực lực, hoàn toàn bộc phát ra, nếu như là người bình thường, sớm đã bị chen thành bụi phấn. Cho dù là tiên tiên cao thủ, trực tiếp đối mặt như thế khí thế, tam thành cũng sẽ bị nháy mắt đè chết. Vì vậy Cứ việc thực lực có tông thất sơ kỳ, nhưng cái này một cái chớp mắt, nô Quân vẫn cảm giác được một trận tim đập nhanh. Sẽ chết, tại tiếp tục như thế, thật sẽ chết. Thực lực, thực lực thật là mạnh, thật làm cho người ghen tị, gia hỏa này là cái có tiền đồ, lần này có thể thành công, cũng không biết tính cách thế nào. Nghĩ tới đây, nô Quân ngược lại không còn sợ hãi, cũng không còn lo lắng, thậm chí còn có chút tiểu hưng phấn. Thấy thế, Hùng Nam liền thu hồi khí thế, đồng thời, trên tay xuất hiện một viên ngọc giản. Soát một chút, ngọc giản liền bị ném ra ngoài, Lô Quân tiện tay tiếp được ngọc giản, gián tại trên trán cũng không lo lắng hùng nham lại bởi vậy mà hại hắn, lộ ra rất là hào phóng. Đây là Đại sở võ kinh tông sư thiên tường giải phiên bản. Tốt tỉ mỉ, nếu như sớm mấy năm liền có được cuốn sách này, ta thời khắc này tu vi cũng không chỉ như thế. Tốt, đã nham huynh ngươi như thế có thành ý, vậy ta liền biết gì nói nấy, luôn vô bất thẩn. Chỉ cần là ta biết, đều sẽ nói ra. Nói, nô quân lưu luyến không rời đem mộc giản, giả. Kia tốt, người trước đơn giản giới thiệu một chút, nô quận bản địa thế lực, Giang Đông 6 quận bản địa thế lực, cùng một chút để ngươi cảm thấy kiêng kỵ thế lực 6. Cái này giản đáp, 10 năm này ta cũng không phải vô phí. Bất quá, nội dung rất nhiều, ta liền chậm rãi, từng cái nói rõ đi." Trước từ bản địa lớn nhất tông phái Long môn nói lên. "6. Phủ thái thu bên trong, nô quân vui sướng đem những gì mình biết nói hết ra. Bao quát nhưng không giới hạn trong bên ngoài nô quận nhân khẩu số lượng, hàng năm thu thuế, quận binh số lượng, cùng bộ phận cá nhân hắn trong âm thẩm quan sát cho ra tin tức, thế ra hào cường thực lực, lẫn nhau quan hệ trong đó 6. Cùng lúc đó, nô quận các lớn thế lực thì là nhau nhau triển khai thảo luận. Vào 3 ngày hùng nham, mang theo 500 tấn binh Mười tên giám sát nghệ sử, từ trên trời dáng xuống cảnh tượng, cho tất cả đến đây tham gia yến hội những khách nhân, đều lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Rất nhiều ăn dưa con chúng, trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng trong đó đạo đạo, chỉ cảm thấy cái này mới tới thái thú, tựa hồ có chút không giống. Thế nhưng là, bộ phận trột dạ, hoặc là nói là nội tâm âm u đám ra hỏa, thì là nhao nhao nhằm vào việc này, triển khai thảo luận. Đương nhiên, cũng có một số người, đối với cái này chẳng thèm nói tới. Cảm thấy vùng nam chính là tới cải bộ dáng, không được bao lâu, liền sẽ cùng mọi người thông đồng làm vậy. Thời khắc này cường nạnh. Bất quá là đến lúc đó bản đàm phán phía trên thẻ đánh bạc mà thôi. Chỉ cần nhiều nỗ lực chút lợi ích, cái này ngô quận vẫn là mọi người. 6. Long môn tông bộ, cái này tông phái danh tự gọi là Long môn, môn chủ là một đầu huyết mạch sắp đại thành giao long, một thân thực lực có thể so với Dương Thần chân nhân. Mặc dù huyết mạch chưa lại thành, một thân thực lực tựa hồ không ra thế nào dáng vẻ, nhưng vậy cũng phải nhìn đến tột cùng là cùng ai so. Tối thiểu nhất, bình thường Dương Thần chân nhân, đạo hạnh, pháp lực tại 300 năm bên trong Dương Thần chân nhân là đánh không lại vị môn chủ này. Đương nhiên, trừ môn chủ là Long tộc bên ngoài, Long môn trưởng lão, cốt cắn cũng phần lớn là nhân Long môn huyết, mà Long môn cũng là toàn bộ nô quận thế lực lớn nhất, cũng tiêu ngạo nhất tông phái. Nghe nói, Long môn phía sau cùng Long tộc có quan hệ. Cái tin tức này, tuyệt không tìm được chứng minh, cũng không có bên ngoài chứng cứ. Khả thi thường có Long môn trưởng lão, tại lập xuống đại công về sau, thu được Long tộc tinh huyết ban thượng, tựa hồ lại chứng minh điểm này. Tóm lại, đối với Long môn, các đời đến nay nô quận thái thú bọn họ là khá là kiếm kỵ. Mà giờ khác này, bang phái Hắc Tâm, dân nào đó trong mật thất, Long môn, môn chủ thì là cầm lên một viên phù lục cùng phía sau lão đại giao thông. Phải cẩn thận một chút, người này rất không bình thường, nhìn hắn tư liệu, tựa hồ đối với phản tặc có một loại kỳ lạ thiên phú. Thật giống như, thật giống như phản tặc vừa xuất hiện, hắn liền có cảm ứng đồng dạng. Đạo thanh âm này là từ ngọc phủ bên trong chuyển tới. Ngay vậy, Long môn môn chủ lại khẽ như mày, nhưng lại tuyệt không phản bác. Như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lấy hắn tắc phong làm việc đến xem, hẳn là sẽ đối ngô quận kẻ liệu mạng động thủ, về đường này, hoàn toàn có thể đầy đủ lợi dụng. Dựa theo Hùng luận, đến tuyến truyện. Đương nhiên đang lợi dụng điểm này trước đó, người trước mang theo hạch tâm tài sản, rút về bờ biển, làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Lặng lẽ, không nên bị bị người phát hiện, động tác nhỏ hơn một điểm, thậm chí phải làm cho tốt ngày sau trưởng kỳ dừng lại bờ biển chuẩn bị. Cái này sẽ không quá cẩn thận. Nói, Long Môn Môn chủ liền sờ lên mình đầu chọc. Chương 13, quân đội xuất động. Đông nô bỏ bất thành phụ cận nơi nào đó bên trong dãy núi, giờ phút này, ở đây có số lượng nhiều đến hơn vạn quân đội, đang tiến hành dã ngoại huấn luyện dã ngoại. Hôm nay đã là dã ngoại luyện dã ngoại ngày thứ 3. Ba. Tướng sĩ bọn họ sĩ khí, tại sung túc hậu cần bảo vệ phía dưới, nhìn còn rất khá. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, có một đám kỵ sĩ, trải qua tầng tầng sau khi kiểm tra, đi tới trung quân đại trướng, gặp được nơi đây người tổng phụ trách, đây là một vị tướng quân, một vị tòng ngũ phẩm tướng quân, dưới trướng thì là có trọn vẹn một vạn 5000 đủ chán tinh binh. Tại đại sở, quân đội luôn luôn là triều đình cấm kỵ chỗ, nội bộ quân đội tương đối độc lập, lên trước cái gì, không nhận quan văn hành hưởng, tương đối độc lập. Về phần linh tiên khống, huống binh máu loại vật này, không thể nói không có, nhưng là một chút tham ô thủ đoạn đều đã tương đối ca bừng. Về phần cơ sở nhất, cắt xén binh sĩ quân lương, cắt xén binh sĩ khẩu phần lương thực đến tham tiền tuấn quân đã sớm không tồn tại. Đại doanh bên trong, giờ phút này nhìn xem trong tay điều lệnh, tướng quân không có chút nào nghi hoặc, tại cẩn thận kiểm tra hết thể ám hiệu, tín vật, lệnh bài, xác nhận không sai về sau, liền lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị phục tùng mệnh lệnh. Mặc dù đối với mệnh lệnh này nội dung, hắn hơi nghi hoặc một chút, bất quá quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh là tiên trước, mặc dù đại sở không có đồng dạng, nhưng lời tương tự còn là không ít. Rất nhanh, ở tên này tướng quân điều khiển phía dưới, 1 vạn 5000 tiền lính, kết thúc hôm nay huấn luyện dã ngoại, sau khi đã ăn cơm tối, lại cũng không là nghỉ ngơi bắt đầu. Tướng quân tuyên bố, tiếp xuống sẽ tiến hành một trận đặc thù huấn luyện dã ngoại, có thể sẽ có chiến đấu, có thể sẽ đổ máu, chư vị tướng sĩ, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, không cần thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích vân vân. Tiếp lấy, cái này một vạn 5000 tiền lĩnh, liền tại ngắn ngủi trong vòng 1 canh giờ, lần lượt leo lên chiều đỉnh quý xe. Từ tướng quân nhận được mệnh lệnh, lại đến dùng qua cơm tối, lại đến leo lên quý xe, tất cả thời gian đều không cao hơn 2 canh giờ. Đại sở quý xe đều là quốc lộ, quân dụng đều là linh thạch làm động lực. Cho tới thời khắc này, dân dụng ngựa kéo quý xe, bất quá là các thương nhân vì tốt hơn kiếm tiền, sơn trại ra mà thôi. Nhưng dù cho như thế, cho đến ngày nay, dân sự ngựa kéo quý xe cũng có thể tại một ngày trong vòng một đêm chạy lên 1000 dặm. Tốc độ nhanh một chút, một ngày trong vòng một đêm, 3000 dặm cũng không phải một tưởng. Mà quân dụng quý xe, lấy linh thạch vì động lực, khắc họa tầng tầng trận pháp, tốc độ chính là lại một cái cấp bậc. Một ngày trong vòng một đêm, nhưng nhẹ nhõm hành sự hơn vạn dặm. Liên cái này, vẫn là thông thường tốc độ Về phần đạo binh tham chiến thì là trực tiếp sử dụng đại quy mô vân xa từ trên trời đi, tốc độ càng là nhanh không biên giới mà. Giờ khắc này, ngoại giới rất chân quý linh thạch, một cái dương một cái dương bắt đầu cháy rừng rực. Mà toàn bộ quý xe cũng bèo một cái bắt đầu chuyển động, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng giữ vững một cái tốc độ cực nhanh, hướng phía mục đích mà đi. Cùng lúc đó, quốc lộ phía trên các loại trận pháp cũng khởi động. Bao quát nhưng không giới hạn trong mê hoặc người khác huyết trận, nước bị bảo hộ nói an toàn, quý xe an toàn phòng hộ trận pháp. Đồng thời, hơn 10 vị dương thần chân nhân, trên trăm vị âm thần chân nhân Thai viên xuất động, thận trọng bảo vệ tại quỹ trước xe sau. Nhìn ngoài cửa sổ một màn này, tướng quân chỗ nào vẫn không rõ, lần này khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Trên thực tế, cũng là như thế. Cũng không lâu lắm, vị tướng quân này liền đạt được tương đối kỹ càng mệnh lệnh. Lần này mệnh lệnh, liền muốn nhiều hơn nhiều. Không giống vừa rồi, chính là một cái chỉ huy quân đội bên trên quý xe. Một lần lại một lần đọc lấy lần này truyền đến mệnh lệnh, tướng quân cao hứng cười ha ha. Hòa bình nhiều năm như vậy, rốt cục có đã đánh trận. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa quân công, mang ý nghĩa thăng quan phát tài mang ý nghĩa tiền đồ. Tướng quân là buổi chiều nhận được mệnh lệnh, mà các binh sĩ leo lên quỹ xe về sau cũng đã là buổi tối. Nguyên bản, quân đội hành tích chính là tương đối bảo mật, mà giờ khắc này, đông nhiên tại huấn luyện dã ngoại trên đường, leo lên quý xe, cái này càng có giữ bí mật tính. Cho dù là tháng tử, cũng bình thường sẽ cho rằng quân đội còn đang tiến hành dã ngoại huấn luyện dã ngoại, không có gì tốt chú ý. Mà tiến vào quỹ xe về sau, tất cả thông tin thủ đoạn tự nhiên đều là bị giam thị, muốn truyền đưa tin tức cũng truyền không đi ra. Vì vậy, thẳng đến vị tướng quân này mang theo quân đội Đi vào ngô quận thời điểm, tin tức này còn tương đối giữ bí mật, không có bị ngoại nhân biết được. Lúc này, chân trời đã xuất hiện sao kim, vào đêm thời điểm lên xe, trời còn chưa sáng liền đã tới, trọn vẹn một vạn 5000 quân đội, nhanh như vậy tung ra tốc độ, thật có thể nói được một câu không tệ. Cũng trách không được, qua nhiều năm như thế, đại sở Giang Sơn đều vững như thùng sát. Dầm dầm, từng đội từng đội binh sĩ, giống như là thủy triều, từ quỹ trên xe xuống tới, từng cái đều là võ trang đầy đủ. Ngay tại vừa rồi, mỗi một khoang xe bên trong, riêng phần mình bạch phu trưởng bọn họ, đều chiếm được cụ thể thông tin. Sắp tác chiến thông chi. Nương theo lấy tin tức này truyền lại, các binh sĩ buồn ngủ liền hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, Hùng Nam có thể rất rõ ràng cảm nhận được các binh sĩ chiến ý. "Tốt, tốt, tốt." Nói, Hùng Nam liên tục gật đầu. Đối với chi đội ngũ này tinh khi thần, Hùng Nam vẫn là rất hài lòng. Dựa theo triều đình quy định, ở sau đó trong một khoảng thời gian, các ngươi hậu cần từ ta phụ trách, hết thảy mệnh lệnh cũng từ ta tuyên bố. Đối với đây hết thảy, Lâm tướng quân phải chăng biết được? Tại triều đình phẩm cấp bên trong, Hùng Nam vị này sáu quận chi thủ, cũng liền bất quá mới tầng ngũ phẩm. Cùng vị này lâm tướng quân phẩm cấp là giống nhau. Tại đại sở là không có lây văn chế võ quy tắc, có, là văn võ tất rời, đều không tương quan. Vì vậy, đơn thuần từ phẩm cấp bên trên, Hùng Nam là không có tư cách chỉ huy lâm tướng quân. Bởi vì, cái này không hợp quy cụ. Một cái quy cụ thành lập, cần lâu dài đầu nhập, cùng càng dài kỳ bảo dưỡng, có thể phá xấu, lại rất đơn giản. Loại này cấp thấp lại nguyên tắc tính sai lầm, Hùng Nam đương nhiên sẽ không phạm. Bất quá đừng quên, hắn còn có một cái thân phận, Thự Phong Nghi thành hầu. Cái thân phận này, thế nhưng là chân quý gầy gớm phẩm cấp càng là lớn vô biên mà tối thiểu nhất lấy cái thân phận này tạm thời chỉ hu một vị tổng ngũ phẩm tướng quân là không có vấn đề toàn bộ quá trình chương trình hợp lý chính trị chính xác hầu ra yên tâm triều đình điều lệnh ta đều đã xem rõ ràng đây hết thể hợp tình hợp lý hợp pháp chỉ bất quá lần này thật muốn làm thật sao nói xong lời cuối cùng Lâm tướng quân trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hy vọng Giang đông 6 quận tự thành cách cục đã nhiều năm năm đó Vũtông rời non lấp bi dự tính ban đầu không thể nói không đối bởi vì cái gọi là cái mâ quyết định đầu tức là đại sở một phần tử, chỉ cần là đại sở Bắc Tính, nói, liền nhất định phải nói chuyện này là đúng. Cái này cũng coi là chính trị chính xác. Thế nhưng là, thật sự lịch sử còn sót lại vấn đề, quả thật làm cho Giang Đông 6 quận Bắc Tính, cùng phụ cận tỉnh Bắc Tính, rất là khó chịu. Đối với điểm này, Lâm tướng quân cũng không ngoại lệ. Chương 14, lão phu thật là lương dân. Quốc lộ, dưới tình huống bình thường là sẽ không vận dụng. Chỉ có quân đội, cùng hoàng đế, thái tử mới có thể trải qua quốc lộ. Vì vậy, hôm nay sáng sớm, rất nhiều binh sĩ đạt tới một màn này bị rất nhiều sáng sớm mất tính, cho nhìn thấy. Điểm này, nhưng thật ra là không thể tránh né. Quốc lộ bên trong còn sắp đặt hướng trận, có thể để người khác không biết nội bộ tình huống cụ thể, cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu, quỹ xe tình huống cụ thể. Thế nhưng là, khi các binh sĩ xếp thành đội ngũ chỉnh tề, từ nơi này rời đi thời điểm, tin tức này liền rốt cuộc không giối gạt được. Thấy cảnh này, một vị lên được tương đối sớm lao thợ săn, tại do xét một lần mình bố trí cả với sau, liền không nhanh không chậm trở về nhà. Đóng cửa lại về sau, liền trực tiếp đi tới trong ngầm, cuối cùng, ở đây tiến vào một gian mật thất. Tây lại một tiếng, một viên phủ lục liền bị xé nứt ra, một đạo quang hoa trống rỗng mà hiện, đối đạo ánh sáng ngày màn, Thợ săn liền mở miệng. Tình huống có biến, quốc lộ lối ra phụ cận, đột nhiên liền xuất hiện số lớn triều đỉnh quân đội, xa xa nhìn lại, thanh thế to lớn, số lượng đông đảo. Cá nhân ta cảm giác, rất tinh nhuệ bộ dáng. Bất quá, tình huống cụ thể, sợ hãi bại lộ, không, có cẩn thận quan sát. Cụ thể số lượng, cũng không rõ ràng. Bất quá, nhìn quy mô của nó, chi ít cũng có mấy ngàn chi chúng. Vừa dứt lời, màn sáng biến mất, lão Thợ săn liền thu thập một chút y phục khôi phục thợ săn thân phận, nên làm gì làm gì. Tựa hồ, hắn chính là một cái thường gặp lão thợ săn mà thôi. Đầu này tin tức tầng tầng truyền lại, rất nhanh liền đi tới một vị áo bào màu vàng thanh niên nam tử trong tay. Quân đội đều xuất động, cái tin tức này là hai khắc đồng hồ trước đó chuyển tới, cũng liền mang ý nghĩa, quân đội xuất phát, chí ít đã qua hai khắc đồng hồ. Nghĩ tới đây, thanh niên tiện tay vạch một cái, một bộ lô quận bản đồ địa hình cũng liền xuất hiện. Địa đồ rất là kỹ càng, vẫn là không gian 3 chiều. Mấy hơi thở sau, thanh niên liền tính toán ra kết quả, không còn kịp rồi. Hai khác đồng hồ thời gian, giờ phút này Lâm Thời chuyển di đã tới đã không kịp. Bất quá, may mắn mình đối với việc này, sớm có đón trước, hạch tâm nhân thủ đều đã sớm chuyển di, về phần tiền tài vật tư cái gì, tổn thất cũng liền tổn thất đi. Cái này, cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh. Ngay tại nô quận nơi này động thủ thời điểm, còn lại các quận quân đội cũng đã sớm đúng chỗ. Cùng nô quận đồng dạng, đều là Lâm Thời từ trong tỉnh điều tới quân đội. Từ dã ngoại huấn luyện dã ngoại bên trong, đột nhiên xuất hiện quân đội. Vô luận là ai, chuyện xảy ra trước đó đều không có đạt được mảy may tin tức. Trên thực tế, Chỉ cần nghĩ giữ bí mật, triều đình luôn luôn có biện pháp. Soát soát soát, vẫn là sáng sớm, thậm chí Thái Dương cũng còn không có tăng lên, chân trời như cũ ở vào ngân bạch sắc trạng thái. Nhưng từng đội từng đội binh sĩ lại sớm đã đi tới tương ứng vị trí, bắt đầu hành động. Nghe ngoại rồi tiếng bước chân, các lớn bang phái bang chúng cũng không phải đồ đẫn, nhìn lại môn càng không phải là mù lòa cùng kẻ điếc, tình liệt như vậy vận động, khẳng định là có phản ứng. Thế nhưng là, khi bọn hắn nằm ở trên cửa, thấy được từng đội từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ về sau, chợt có chút hốt hoảng. Nơi này, liền không thể không nói một chút thế gia. Hào môn, tông phái, hắc bang khác biệt. Nói ngắn gọn, thế ra Hào môn đều là hợp pháp. Về phần tông phái, đạt được triều đình thừa nhận, hợp lý hợp pháp kéo bẹ kết phái, rất ít dân người làm việc tương đối có một ít nguyên tắc, chính là hợp pháp. Mà một khi không có nói triều đình thừa nhận, lại làm việc đa số phi pháp thì là hắc đạo bang phái. Những này hắc đạo bang phái, cùng triều đình thiên nhiên chính là đối địch quan hệ. Chỉ bất quá, trong ngày thường trấn áp bọn hắn, đều là nha môn bên trong nhà dịch. Thế nhưng là hôm nay, đối mặt lại là quân đội. Nhà dịch cùng binh sĩ hoàn toàn là hai khái niệm. Vì vậy Khi lấy được nhắc nhở về sau, bang chủ cùng các trưởng lão liền ngồi không yên. Khả thi ở giữa quá mức vội vàng, trong thời gian ngắn, bọn hắn tại không cách nào thu hoạch được càng nhiều tin tức tình hình dưới, hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp tốt, đành phải cách đại môn gọi hàng. "Chư vị quân gia, ta trưởng Hà bang luôn luôn đến nay, tuân thủ luật pháp, hàng năm đều đúng hạn hướng triều đình thuế vụ bộ môn nộp thuế, đây là thuế vụ danh sách, chúng ta thật là lương dân." Nghe vị bang chủ này lời nói, gia úy khinh thường cười cười. "Lại cho ngươi mượn 10 cái lá gan, ngươi không dám không nộp thuế đi." Triều đình làm việc, tự có chuẩn mực. Về phần các ngươi trường Hà Bang, đến tột cùng là đen vẫn là bạch, cùng bản quan không quan hệ. Nói, vị này giáo hú, phất phắt tay, chúng quanh liền nhớ tới cực kỳ trói thai tiếng chiến trống. Tiếng trống hoàn tất, giáo hú liền tiến hành cuối cùng thông cáo, bản quan hôm nay tới đây, phụ mệnh mang đi kê biên tài sản trường Hà Bang. Trong quá trình này, nhưng có chống cự, giết chết bất luận tội. Trường Hà Bang trên dưới, giờ phút này đầu hàng, thúc thủ chịu trói, hết thảy liền còn có đảm, nếu không đừng trách là không nói trước cũng. Nói chuyện đồng thời, gia hú tay phải nắm tay, tiếp lấy, lại rũa ra ngón nó giữa, chỉ chỉ tiên. Dơ lên, cao cao về sau, lại cầm ngón giữa, chỉ chỉ. Một bên thì là có hai tên truyền lệnh quan, mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc nhìn xem giáo hí cao cư tay phải. Dựa theo trong quân điều lệ, loại này thủ thế tự nhiên là có tương ứng hàng nghĩa. 3. Ba. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao? Nói chuyện thời điểm, vị trưởng lão này hoàn toàn không có ngày xưa hào khí. Bất quá, cái này không chắc hắn, vô luận là ai, vô luận là dạng gì băng phái, tại đối mặt triệu đỉnh quân chính quy lúc, đều chỉ có phát ngai nhận lấy cái chết phần. tối hậu thư Chẳng lẽ chúng ta liền trực tiếp tạo phản? Đây không phải là chịu chết sao? Đầu hàng cũng không phải không được, ít nhất cũng phải giảm một chút điều kiện á Lao phu là lương dần ta mỗi năm đều nộp thuế, đã có 20 năm không có tự tay giết qua người. Đáng ghét, thực sự là quá không giảng đạo lý, cái này còn có hay không thiên lý? Đợi đến lúc này ra ngoài, lão phu nhất định phải tìm người vạch tội bọn hắn. Động thủ. Nói chuyện thời điểm, Giáo Úy bỗng nhiên cơ cơ tay phải, thấy thế, hai tên trận to trong mắt truyền lệnh quan trực tiếp đứng lên, gõ lên trống trận. Đông, đông, đông. Lương theo lấy quen thuộc mà trầm thấp tiếng trống trận, đề xạ bắt đầu. Kéo cung, nhắm chuẩn, ngay phía trước Bắc Nam giao tiếp phương hướng. Bán. Một bộ quá trình xuống tới, bao quát truyền lệnh, bao quát bắn tên ở bên trong, như là nước chảy mây trôi đồng dạng, tràn đầy một loại số học mỹ cảm. Trên trăm mũi tên từ trên cao rơi xuống, mỗi một mũi tên đều là ban ngành liên quan đặc chế, đối mặt dân gian vũ trang đặc kích, quả thực là chí mạng. Nha dịch bọn họ cung tên trong tay, dân gian săn thú cung tiễn, cùng quân đội cung tên trong tay, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Có thể ngăn cản dân gian cung săn Nhà dịch cung tên trong tay bảo ý hộ thân, đối mặt quân đội mũi tên, giòn cùng trang giấy đồng dạng. Hèn hạ. Vô sĩ. Hạ Lưu. Á tha. Vậy mà đánh lén chúng ta, lão thử liều mạng với ngươi. Nói chuyện thời điểm, một gã đại hán dũng cảm vọt ra. Thấy thế, một đã sớm chuẩn bị đạo sĩ, khinh thường cười một tiếng, chỉ một ngón tay, đại hán biến cảm giác thân thể không thể động đậy. Chương 15, triều đình còn có nói đạo lý hay không, rẳng hay không vương pháp. Một tiếng ầm vang, một vị ngày bình thường dám đánh dám liệu hảo hán tử, cứ như vậy chết mất. Bất quá Cái này Trường Hà Bang bên trong, chính là không bao giờ thiếu kẻ liều mạng, đại hán tử vong, không chỉ không có hù sợ bọn hán, ngược lại còn càng phát hung hăng, vọt thẳng đi lên. Cầu quan lớn ta, giết. Thiên sát cầu quan, sớm muộn có một ngày phải gặp thiết hiện. Ác giả ác báo, cầu quan, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Những này các hảo hán, vừa mới thò đầu ra, liền bị ngoại bên cạnh đã sớm chuẩn bị các đạo sĩ, liên thủ tề xạ một đợt, một người một đạo hỏa cầu thuật, đơn giản thô bạo, hiệu quả rõ ràng. Kết quả chính là, một câu lời kịch, một cái mạng liên tục mười mấy hung ác nhưng là không, có đầu góc kẻ liều mạng, cứ như vậy trực tiếp chết mất. Nhìn xem một màn này, giáo ý cười lạnh, một đám phản tặc, tạo phản còn tạo ra tinh thần trọng nghĩa, ngây thơ. Bên trên ngân Vũ Thiển, hỏa thân pháo chuẩn bị, ra lệnh một tiếng, lại một đội cung tiễn thủ xuất hiện. Chỉ bất quá, cái này một đội cung tiễn thủ cung tên trong tay, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trong tay bọn họ cung tiễn, có một cái tương đối đẹp mắt ngoại hình, cung tiễn đầu, thoạt nhìn là màu bạc trắng. Nghe nói, chính là các đạo sĩ sử dụng bạch ngân vì nguyên vật liệu, phối hợp thêm bộ phận phụ lục một chút đặc thù vật liệu về sau, luyện chế ra tới, chuyển phá nội ra chân khí mũi tên. Thậm chí, liên phát bắn ngân vũ tiến cùng, đều là đặc chế, có bộ phận pháp khí hiệu quả, có thể để mũi tên tốc độ càng nhanh. Siêu siêu siêu, ngân vũ tiến số lượng muốn ít hơn nhiều, khả tạo thành ảnh hưởng, đối người tâm đả kích, lại so vừa rồi mưa tên còn mô lớn. Trước đó mưa tên, cuối cùng chỉ là nhằm vào người bình thường. Phạm là có chút tu vi hậu thiên cao thủ, chỉ cần vận khí không phải quá kém, cảnh giác một điểm, vẫn rất có khả năng chạy trốn. Mà giờ khắc này, ngân vũ giới tên Chết mất đều là vừa rồi nhảy nhót tứ mừng, thí sự không có tiên tiên cao thủ. Một đợt ngân vũ tiến hạ xuống, tử thương thảm trọng. Tiếp đấy, chính là càng thêm dày đặt mưa tên. Phổ thông mưa tên, phối hợp với thần xạ thủ bọn họ ngân vũ tiến, mặc dù nhân số không nhiều, lại trực tiếp đem nội bộ các ban chúng áp chế gắt gao. Hoàn toàn là không thể động đậy, chật vật không thôi. Chỉ bất quá, đối với một màn này, giáo ý là rất không hài lòng, nhị cầu tử, lão tử thần hỏa pháo đâu? Vừa dứt lời, hai tên đại hán liền từ hậu phương hiện thân, hai người cùng một chỗ, có một môn cùng loại với hỏa pháo đồ chơi. Hỏa pháo mặt ngoài là màu đen nhánh. Xa xa con chi, chính là cái đường kính rất lớn, chừng hai thước rồng, ngốc đại hắc thu luồn ống. Nhìn trước mắt tôn này ngốc đại hắc thu hỏa thần tháo, giáo uy rất là hài lòng đập mấy lần, thử một chút xúc cảm, vẫn là cảm giác quen thuộc. Đây chính là hỏa thần tháo, chiêu đình dùng để phạt sơn phàm hiếu, trinh phạt thế gia, hào môn, tông phái, đậu tiên, phúc địa, bốn hải long tộc, thập vạn đại sơn yêu tộc thường dùng nhất thần binh lợi khí. Nhiều đời cải tiến xuống tới, cứ việc đây chỉ là nhất sơ cấp phiên bản, nhưng một kích toàn lực phía dưới, hoàn toàn không kém hơn âm thần chân nhân đạo pháp công kích. Lập tức, Giáo úy liền lấy ra dự bị linh thạch, nhét vào tương quan vị trí, tiếp lấy mở ra chốt mở. Lập tức, nguyên bản nóc đại hắc thổ không núc nhích hỏa thần tháo, mặt ngoài phía trên liền xuất hiện từng đạo tản ra ánh sáng đường vân. Từng sợi tinh thuần linh khí tiến vào đường vân bên trong, biến thành từng đạo cực nóng hỏa diễm. Chín cái hô hấp về sau, tu lực hoàn tất, sớm đã điều chỉnh tốt họng phá hỏa thần tháo, liền trực tiếp bắn. Một kích phía dưới, Trường Hà bang hộ giúp đại trận trực tiếp phá tán đến. Bất quá còn tốt, chỉ là phá cái lỗ hổng, tiếp lấy lại tự động khôi phục. Chỉ bất quá Mười mấy tên tại trận pháp trung xu điều tiết khống chế các đạo sĩ, liền rất khó chịu. Nhẹ thì miệng phun máu tươi, nặng thì pháp lực phản vệ, thất khiếu chảy máu. Nhìn xem một màn này, giáo Úy lại tràn đầy tự tin, tuyệt không lo lắng. Trên thực tế, hắn là thật không lo lắng. Có vẻ như vẫn là cái cứng rắn nhân vật, vậy liền đem còn lại hỏa thần tháo đều kéo ra đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Rất nhanh, Trường Hà Bang đại trận liền trực tiếp bị hoành bạo. Một pháo phía dưới, phương viên số 100m chi địa hóa thành vỡ nát. Số pháo phía dưới, toàn bộ Trường Hà Bang chủ sở đều biến thành phế tích. Vệ phân ban chủ, trưởng lão, xem vận khí đi. Vận khí tốt, giờ phút này nên còn sống, vận khí không tốt, mọi người mình giới lại tụ họp. Nha, không cẩn thận nhiều đánh mấy pháo, Ân, đây không phải bản quan nhất thời qua tay nghiện, mà là tặc tử gian trá. Đối, là thời điểm thu thập chiến trường. Chán, để tướng sĩ bọn họ cẩn thận một chút. Kết trận mà chiến, ghi nhớ, không có nằm dạng trên mặt đất, giơ hai tay lên đầu hàng, đều xem như địch nhân, để phòng vạn nhất, đều có thể trực tiếp giết chết. Về phần tình báo, chờ bọn hắn chết về sau, siêu hồn cũng giống như nhau. Vì vậy Chư tướng sĩ lúc này lấy an toàn làm trọng. Ngay vậy, còn lại đám binh sĩ kết trận mà đi, mặc dù tốc độ không tính quá nhanh, nhưng lại thắng ở an toàn, đáng tin. Cùng lúc đó, từng người từng người âm thần chân nhân, tự phụ tu sĩ, cầm trong tay tương quan pháp khí, một tấp thổ địa, một tấp thổ địa lục soát, cảm ứng. Tại những này nguyên bộ pháp khí phía dưới, ẩn tàng tiểu không gian, chôn giấu trong lòng đất vàng, chôn giấu cái nào đó dưới đại thổ bạc, dấu ở cái nào đó tường cách thư, nằm trên mặt đất giả chết người sống, đều là trốn không thoát. Rất nhanh, tung hành nô cuộn mấy trăm năm lâu trường Hà Bang, tuyên cáo diệt vong. Ban chủ, ban sơ thời điểm bất quá là trọng thương, về sau bị mấy âm thần chân nhân liên thủ thi pháp, một kích giật đi. Ba tên trưởng lão, một bị hỏa thần pháo chính diện đánh chúng, trực tiếp đi gặp Diêm Vương. A, không đối, hắn thấy không được Diêm Vương, liền bị ban ngành liên quan bắt được. Còn có một trưởng lão, chết bởi âm thần chân nhân chỉ thủ, sau cùng một trưởng lão, trực tiếp kết trận mà chiến chiến binh bọn họ gây, cuối cùng bị tươi sống loạn đao chém chết, trực tiếp bị phanh thây. Về phần tiên thiên cấp bậc cốt cán, càng là tử thương rất nặng. Trong đó, từ nội địa chạy trốn mà đến kẻ liều mạng bọn họ Tám thành đều bị tại chỗ chém chết, còn có hai thành đầu hàng, bất quá, cho dù đầu hàng, chờ đợi bọn hắn cũng sẽ không là kết quả gì tốt. Cùng lúc đó, ngay tại càn quét bang đảng vừa mới bắt đầu thời điểm, Long Môn Môn chủ liền đạt được tin tức, ban sơ thời điểm, hắn may mắn sau khi còn để lại nguyên địa, chờ đợi tin tức. Cũng không có qua bao lâu, khi một cái bang phái có một cái bang phái bị hủy diện tin tức chuyển đến về sau, liền không lại chờ đợi, trực tiếp rời đi. Quá hung tàn, quá hung tàn, thực sự là quá hung tàn. Triều Đình còn có nói đạo lý hay không, chẳng hay không vương pháp, cũng không cho cơ hội nói chuyện. Vừa lên đến chính là mưa tên rửa sạch, Ngân Vũ Tiễn rửa sạch, Hỏa Thần Pháo rửa sạch, liền không thể cho cái cơ hội, hảo hảo ngồi xuống tới nói một chút sao? Không được, chúng ta không thể lưu tại nơi này, đi, lập tức đi ngay, lập tức đi ngay, không cần tại làm chế lại. Chương 16, ngươi Đại Gia, thủy chung là ngươi Đại Gia. Khoảng cách đại quân điều động, đã qua 2 ngày, hôm nay là ngày thứ 3. Đầu đường cuối ngõ phía trên, đứng từng đội từng đội cầm trong tay binh khí, võ trang đầy đủ giáp. Những giáp sĩ này đều là trong tỉnh huấn luyện ra tinh binh. Mặc dù, so với chân chính binh, còn có như vậy một chút chiến lệnh, nhưng là tổng thể tổ chức so với châu binh mà đến, còn muốn càng mạnh một chút. Càng quan trọng hơn là, những binh mã này là trực tiếp liền trong tỉnh chấp trưởng. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn không hề giống địa phương bên trên huyện binh, quận binh như thế, dễ dàng bị quan võ hệ thống bên ngoài địa phương quan văn ảnh hưởng. So ra mà nói, tương đối độc lập. Khi tiến vào 6 quận về sau, trừ Hùng Nam cùng từ tỉnh trung xu chuyển đến mệnh lệnh bên ngoài, là sẽ không thụ còn lại quan văn ảnh hưởng. Đương nhiên, Hùng Nam lần này từ trong tỉnh mời đến nhánh binh mã này, cũng là bỏ ra không ít đại giới. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, cho tới nay, tuần phủ đối với dưới đáy từng cái châu quận đều là chỉ có quyền đề nghị, giám sát quyền, về phần trực tiếp mệnh lệnh quyền là không có. Vì vậy, trên lý luận rằng, chỉ cần châu mục cổ đủ cứng, nội tình đủ dày, hoàn toàn có thể mặc sắc trên đỉnh đầu tuần phủ. Thậm chí, bị tuần phủ bức bách lấp, còn có thể một phong tấu trương, thẳng lên trung ương. Tại trung ương trước mặt, cùng tuần phủ thưa kiện, mà Hùng Nam mời đến nhánh binh mã này về sau, tại trong chính trị tự nhiên là phải bỏ ra một chút. Như là, từ hôm nay năm bắt đầu, Hàng năm Giang Đông 6 quận tướng sẽ xuất ra tương đương một bộ phận chức quan từ trong tỉnh đến ăn bài. Nguyên bản, những này chức quan đều hẳn là Giang Đông 6 quận nội bộ cử nhân, mình tiêu hóa. Bất quá, những binh mã này cũng xác thực có tác dụng. Dễ dàng, liền đem bản địa Hắc Bang vây quét hầu như không còn, hiệu quả rõ rệt. Giáp sĩ bọn họ đứng tại đầu đường cuốn ngõ, duy trì trật tự. Dân chúng thì là có thể không đi ra, liền không đi ra, tận lực ở lại nhà. Về phần các đạo sĩ thì là từng cái mặc quan phục, lấy tiểu đội làm đơn vị, cầm trong tay linh phù, pháp khí Đối với cá lồ lưới, triển khai vây quét. Đừng chạy, giờ phút này dừng tay, theo ta tiến vào nha môn, còn có một chút hy vọng sống. Đừng trách là không nói trước cũng. Nghe phía sau truyền đến thanh âm, phía trước đại hán hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại như là một con chim lớn đồng dạng, bay tới bay lui, chạy trốn từ phía. Sau đó, liền không có sau đó. Nương theo lấy một trận phù lục tiếng nổ, đại hán liền chết không toàn thời. Nhìn xem đại hán thi thể, một đạo sĩ tiện tay lấy ra phù lục, khống chế đại hán linh hồn, rất là im lặng. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Nếu như bị ta bắt lấy, chí ít còn có thể lưu lại toàn thời. Hai ngày trước càn quét băng đảng hành động, sau khi bắt đầu, bản địa kẻ liều mạng bọn họ mới biết được cái gì là triều đình uy nghiêm. Nhằm vào người bình thường vô lại tay du côn bọn họ cung tiến tề xạ nhằm vào hậu thiên, Tiên Tiên võ giả ngân vũ tiến phá cương tề sạ nhằm vào âm thần chân nhân, Võ đạo tông sư hỏa thần pháo tề sạ 6. Ba lượt tề sạ xuống tới, còn có thể hảo hảo đứng tại chỗ ra hỏa, thật không có mấy cái. Huống chi, ba lượt tề sạ về sau, còn có kết trận mã chiến binh giáp, còn có đã sớm chuẩn bị tu sĩ tiểu đội. Chiêu Đình một khi nghiêm túc, hoàn toàn không phải bọn này kẻ liều mạng có khả năng tưởng tượng. Điện hạ, căn cứ thống kê kết quả đến xem, toàn bộ Giang Đông 6 quận phía trên Hắc đạo bàn phái đã toàn bộ bị tiêu diệt. Trong đó, bang chúng hơn vạn có 3 nhà, hơn ngàn có 16 nhà, về phần trên trăm tiểu bàn phái, càng là nhiều vô số kể. Cuối cùng, hết thảy bắt hơn 1 vạn tù binh, đánh chết hơn 6 vạn tên vô lại lưu manh. Dẫn chúng, phần lớn nhao nhao gọi tốt, có rất ít người thay những này vô lại bọn lưu manh tê oan. Mặt khác, rất nhiều thế gia hào cường đều nhao nhao thượng nói điện hạ ngươi làm cho gọn gàng vào. Vì dân trừ hại, công lớn lao chỗ này, từng cái đều có ánh mắt rất. Nói, Linh Hoa liền nhịn không được bật cười. Vẫn là hỏa thần pháo dùng tốt, cái đồ chơi này dùng để dạng đạo lý, thực sự là tại phù hợp bất quá. Mà lại, trước mắt cho đến, vòng thứ nhất thăm dò, không sai biệt lắm cũng là thời điểm kết thúc. Không sai, lần này càn quét băng đảng hành động, mặc dù nhìn qua, hắc bang đều bị tiêu diệt. Nhưng trên thực tế, lúc này mới bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngày sau đọ sức, dài lắm. Dù sao, nơi này chính là Giang Đông 6 quận, H bang vấn đề chỉ là đông đảo vấn đề bên trong, tầm thường nhất một cái. Thông tri các đại gia tộc gia chủ, các lớn tông phái trưởng môn, liền nói, bản quan sẽ ở mấy ngày sau, tại trên quảng trường chấp hành công thẩm. Nhận được tin tức này về sau, thế ra từ bọn họ liền minh bạch, cái này thứ nhất hiệp, liền đến này kết thúc. Hung Nham xuất kỳ bất y phía dưới, tạm thời lấy được ưu thế. Bất quá, cái này lại có quan hệ gì? Cuộc sống sau này còn dài mà. Nhất thời thắng bại, không tính là cái gì. Rất nhanh, chuyện xảy ra ngày thứ bảy Giang Đông 6 quận lớn nhỏ thế lực, đều đến đây. Có là gia chủ tự mình tới, gia chủ không qua được, cũng đều phải tới con trai trưởng tới. Cẩn thận nhìn một lần những này đầu mục bọn họ, Hùng Nham nhẹ gật đầu, công thẩm liền bắt đầu. Lần này công thẩm, là Hùng Nham tính tâm chuẩn bị, sớm đã coi tu sĩ, lợi dụng hình chiếu đạo pháp, đem hình chiếu đến Giang Đông 6 quận rất nhiều nơi. Nói cách khác, chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú, hoàn toàn có thể tại rời nhà trú không xa, ôm cái dưa, một bên ăn, ăn dưa, một bên quan sát công thẩm hình chiếu. Trên thực tế, một ngày này, sát thực có thật nhiều ăn dưa con trúng, một bên đập lấy hạt dưa, một bên cường thế vây xem mang phạm nhân lên lại, ra lệnh một tiếng, rất nhiều còn sống hắc đạo trưởng lão, trưởng môn bọn họ liền xuất hiện. Một màn này, mọi người không kỳ quái, thế nhưng là tiếp xuống, cũng làm người ta nhịn không được ngạc nhiên. Nguyên lai, like, liên những cái kia đã chết mất, cũng bị mang theo tới. Chỉ bất quá, bọn hắn đều là quỷ hồn hình thái, một bên còn có thành hoàng giới trướng quỷ sai, phụ trách phối hợp, giam giữ lấy những này vong hồn. Hô Hồ nhị cầu, nguyên danh 6, quả thật kẻ liều mạng một, vô pháp vô thiên, xem nhân mạng như cỏ rác, tội ác tày trời, nay phán thuộc pháp quyết, lập tức chấp hành. Một bên còn thừa Gần như phát run đọc lên như thế một cái phương thức xử lý dã man thực sự là quá dã man vậy mà là phá quyết đại khái sau ngày hôm nay cái này mới xuất hiện hình phạt phương thức liền sẽ bị rất nhiều viết tinh dã man đám quan chức tiếp nhận đi ẩm ẩm cuối cùng tại vạn chúng chú mục phía dưới, vị này kẻ liều mạng bị nhét vào một môn đặc chế tăng lớn to thêm hình hỏa thần pháo học pháo nương theo lấy linh thạch khởi động hắn liền lên trời chỉ bất quá ở trên tiên quá trình bên trong triệt để biến thành át huyết nhục Văntung Tué nói lên một câu tan cảnh mây khói nghiền xương thành trò cũng bất quá như thế Nào đó, nào đó nào đó nào đó 6 Tội ác tay trời, nay phán thuộc phá quyết, lập tức chấp hành. Ầm Ẩm nào đó, nào đó nào đó nào đó 6 Lập tức chấp hành. Ầm ầm. Hai canh giờ, hôm nay phá quyết, trọn vẹn chấp hành hai canh giờ, tổng cộng có hơn 300 tên phạm nhân được đưa tới nơi đây, tuần tự chấp hành phá quyết. Chương 17, anh hùng tử, sau khi chết truy phong. Nô quận Cố huyện, không sai, cái này huyện cũng gọi Cố huyện, đại sở như thế lớn, nhiều chỗ, ngẫu nhiên có trùng tên, đều rất bình thường. Hôm nay, khoảng cách mười đông đảo thế ra đại biểu cùng một chỗ vây xem phá quyết, đã qua 3 ngày. Hôm nay, là Hùng Nam lần thứ nhất rời đi nô quận Thái thú Nam môn, cho nên, giờ khác này rất nhiều hữu tâm nhân đều đang đợi lấy nhìn Hùng Nam động tác kế tiếp, y đồ có chỗ kế hoạch. Mà Hùng Nam cũng không có để bọn hắn thất vọng, trực tiếp liền đi tới Cố huyện. Cố huyện, là nô quận nhất ven biển một huyện, cũng là thường xuyên bị hải tặc vào xem một huyện. Cái này một huyện, bị hải tặc vào xem sát suất, tại toàn bộ Giang Đông 6 quận 81 trong huyện, đều là cao nhất. Mà cái này một huyện huyện lệnh, cũng là khó nhất làm. Hải tặc đến đây, huyện lệnh không thể chạy nhất định phải tổ chức viện binh tới đại chiến. Có thể nói lời nói thật, chỉ bằng vào cố huyện một huyện tri lực, chỗ tổ chức ra viện binh, thực lực thật sự có hạn. Số lượng ít, huấn luyện không đủ, trang bị không đủ, mặt đối mặt ung tàn hải tặc, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hải tặc bọn họ, phần lớn tương đối tinh huệ, cá nhân thực lực khá mạnh, binh khí thành thạo, đơn đấu tình huống dưới, một người thậm chí có thể đồng thời đối phó 3 đến 5 tên viện binh. Tuy tiện, 5 6 tên hải tặc kết thành một tiểu đội, liền có thể tại 2 30 người viện binh đội ngũ trước mặt, tới lui tự nhiên. Mà càng khiến người ta bất đắc dĩ là Hải tặc tổng số mục, lại thế nào ít, cũng không thể so với Cố huyện huyện binh ít. Vì vậy, Dĩ Vãng Cố huyện huyện lệnh, bình thường về sau hai lựa chọn. Một cái là kiên quyết tổ chức huyện binh, đem hết toàn lực cùng hải tặc bọn họ đối kháng, cuối cùng hoặc là đánh công lại, hoặc là tại chỗ bị giết chết, hoặc là sau đó bị trả thù. Tóm lại, lựa chọn đối kháng, khẳng định không có kết quả tốt. Mà lại, cùng hải tặc có cấu kết thế gia hào môn, cũng sẽ thừa cơ thu thập những này có can đảm kiên quyết chống cự quan viên. Có thể nói, những năm gần đây, mỗi một lần hải kích, đều là đối triều đình đám quan chức một lần khảo nghiệm. Những cái kia, âm thẩm cấu kết hải tặc thế gia hào môn, lần lượt mượn nhờ loại cơ hội này, thanh tẩy những cái kia cùng bọn hắn không đối bản quan viên. Ngươi không phối hợp chúng ta buôn lậu, không phối hợp chúng ta cùng một chỗ cấu kết hải tặc, vậy liền để hải tặc tiến đánh huyện các ngươi. Cho dù chống cự thành công, cũng sẽ tìm ra sai lầm, đem ngươi quan nhi rời đi, để ngươi đến còn lại địa phương làm quan. Mà một khi chống cự thất bại, vậy liền có thể danh chính ngôn thuận thu thả ngươi. Loại này xáo lộ, hùng là căm thủ đến tận xương tủy. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới không chút do dự hy sinh bản địa thế gia đại tộc lợi ích, trực tiếp từ trong tình đưa tới quân đội. Có thể nói, khi tỉnh lý binh mã, bị dẫn tới thời điểm, hắn cùng những này bản địa thế gia hào tộc bọn họ quan hệ, liền đối lở. Bất quá, Hùng Nam cũng không sao cả. Thậm chí, Âm Thầm cũng bắt đầu suy nghĩ, như thế nào đem bản địa địa phương hào tộc một mẻ hốt gọn. Nơi này, chính là đã chết huyện lệnh hoàng lão tiên sinh phần mộ sao? Hùng Nam trực tiếp hỏi. Không sai, chính là chỗ này, mặc dù tương đối đơn sơ. Bất quá, cũng chính bởi vì đơn sơ, mới không có bị phá hư. Linh Hoa nói, tại đại sở, người đã chết về sau, thông thường mà nói Có tiền sẽ thành lập một cái sinh địa chút, phong thủy tốt một chút phần mộ. Không có tiền, đương nhiên là chấp nhận. Thế nhưng là, giống trước mắt dạng này đơn sơ, đồng dạng đều là dân nghèo bách tính nhà phân mộ. Trên mặt đất là một đống bùn đất, liên gạch đá đều không có, tại bùn đất phía trên thì là cắm một cây tấm bằng gỗ, trên đó viết nào đó nào đó chi mộ. Hoàng Lao tiên sinh, cả đời đều tại cùng cấp biển làm đấu tranh. Khi huyện lệnh lúc, cùng cấp biển làm đấu tranh, cuối cùng binh bại quân nhi cũng mất. Nhưng dù cho như thế, lại như cũng không có hối hận. Tan hết gia tài, tiếp tục cùng cấp biển làm đấu tranh. Dạng này nghĩa cử, quả thật hào kiệt. Ta đại sở, từ trước đến nay là công bằng công chính, dạng Vũ có ơn phải đền, có thủ tất báo. Triều đình cũng không ngoại lệ, Hoàng Lao tiên sinh, cả đời cùng cấp biển làm đấu tranh, đáng giá mười ngửa sáu. Nói rất dài nói nhảm về sau, Hùng Nam liền bắt đầu rời một phần. Hắn muốn tại nô quận quận thành bên trong, thành lập anh hùng tử, trong đường, chuyên môn cung phục được này, vì chống lại hải tặc, mà làm ra cống hiến, thậm chí cả hy sinh học kiệt. Mà lại, còn muốn cho bọn hắn trên quan trường truy phong. Có cái này truy phong, tại minh giới thời gian, cũng sẽ tốt qua nhiều. Rất nhanh, Hùng Nam cử động, liền lưu truyền ra ngoài. Tưởng nhớ bởi vì chống lại cấp biển mà hy sinh Hoàng lao tiên sinh, tưởng nhớ rất nhiều cùng cấp biển làm đấu tranh hào hán, thậm chí còn viết mấy bài thơ từ văn chương để mà kỷ niệm. Lại thành lập anh hùng tử, mục đích này quả thực là rõ ràng. Nhìn xem những tin tình báo này, rất nhiều thế gia hào cường liền bắt đầu âm thầm sâu trỗi. Nào đó một chỗ phòng ốc bên trong, nơi này đen nhánh vô cùng, mỗi một cái tiến đến ra hỏa, cũng đều mang theo mặt nạ, không lấy chân diện mục gặp người. Vị này mới tới đại nhân, thực sự là quá hung tàn, trong mấy ngày ngắn ngủi Rang đông 6 quận hắc đạo phần tử, liền chết sạch sành xanh, xanh. Dù cho may mắn trốn qua một kiếp, giờ phút này là gan cũng bị dọa sợ. Một cái mang theo mặt sói mặt nạ ra hòa nói, hắn ngữ khí bình thản, ai cũng nhìn không ra, trong nhà hắn tại lần này hành động bên trong, tổn thất bao nhiêu. Không tệ, hắc đạo tạm thời xem như phế đi. Thậm chí, hắn còn mượn nhờ lần hành động này, tạo uy tín, chỉ ít tại Lao Bách Tính nơi đó, uy tín đã thức dậy. Không phải chúng ta tùy tiện liền có thể cải biến. Mặt khỉ mặt nạ người, có chút tiếc nuối nói, "Đều quân quản, ai còn dám ném loạn lời đồn?" Cái này đều là phải chịu trách nhiệm. Một khi đột kịp, kết quả cuối cùng tám thành chính là xét nhà. Loại tình huống này, cái nào thế ra dám đâm đâm mà. Nói cho cùng, thế ra am hiểu cũng không phải là cương chính diện. Người này, tưởng là nô quận thái thú, lại chủ động dẫn vào tỉnh binh, cùng tuần phủ cùng một chỗ, cướp đoạt chúng ta địa phương lợi ích, ta muốn vạch tội hắn. Hắc hắc, chỉ là vạch tội có làm được cái gì? Trong tình ước gì hắn như thế phối hợp đâu? Thậm chí, tại trong tình triệt để nắm giữ châu lý trước đó, hắn là không thể nào điệu đi. Những khác châu mục đều là nghi trăm phương ngàn kế cùng trong tỉnh Đoạt Ban Đoạt Quyền, hắn ngược lại tốt, trực tiếp không cần quyền lợi, nào có dạng này. Hắc, vị này cũng không phải không cần quyền lợi, chẳng qua là hy sinh chúng ta những người địa phương này lợi ích mà thôi. Một câu nói chúng, mặc dù Hùng Nam là 6 quận chi thủ, mà dù sao là không hàng. đối với dưới đáy quan viên cũng không đủ giải. Loại tình huống này, có thể trực tiếp nắm giữ ở trong tay quyền lợi, chung quy là ít càng thêm ít. Cuối cùng hy sinh quyền lợi, còn không phải thế ra hảo cường bọn họ chiếm đầu to. Đây là lợi ích chi tranh, nếu không, thế ra bọn họ đã sớm rút Nhìn xem kẻ này lý lịch, có thể nói là sát phạt quả đoán, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải có phản ứng mới lạ." Mặt chó mặt nạ dống như nói. "Không tệ, tại tiếp tục như thế, bạc liền không có. Không có bạc, gia tộc dựa vào cái gì phát triển nhanh như vậy? Đầu này, lão phu là tuyệt đối không thể đáp ứng." Chương 18: Thất đức. Hùng Nham cùng Giang Đông sáu quận thế gia hào cường bọn họ giao thủ, bất chi bất giác, liền đã trôi qua một cái hiệp. Tại pháo quyết thời điểm, cái này cái thứ nhất hiệp liền chính thức kết thúc. Mà giờ khắc này, cái thứ hai hiệp đã bắt đầu. Hùng Nham xuất thủ, kiến Thiết Anh Dung Tử, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng là thế gia bọn họ tin tưởng, Hùng Nham động tác, tuyệt sẽ không vẹn vẹn chỉ giới hạn ở này. Bất kỳ một cái nào nhìn qua Hùng Nham lý lịch thế gia tử, cũng sẽ không tin tưởng điểm này. Cho nên, lần này, thế gia bọn họ lựa chọn đánh đòn phủ đầu, biện pháp vẫn là biện pháp cũ, nhưng ai để biện pháp cũ có tác dụng đâu? Cấp biển tới, chuẩn xác mà nói, là cấp biển lại tới. Mấy chục gia quy mô hình lớn nhỏ không đều cấp biển, tại ngắn ngủi trong vòng 7 ngày, phát động hơn 100 lần tập kích. Những này tập kích, đều là quy mô nhỏ tập kích. Cướp biển bọn họ rất thông minh, đương nhiên, cũng có thể là thế gian nơi đó cũng không ít người thông minh, biết cùng quân chính quy cương chính diện, là cường không qua. Tóm lại, ngắn ngủi trong vòng 7 ngày, số lượng nhiều đến hơn 100 lần cướp biển tập kích, chính là bọn này thế gia hào cường bọn họ, đưa cho Hùng Nam Hoang nên lễ vật. Mà lại, Hùng Nam tin tưởng, đây chỉ là một bắt đầu. Nếu như, mình không thể trong khoảng thời gian ngắn, xuất ra đầy đủ thủ đoạn, hoặc là trực tiếp nhận thua thỏa hiệp lời nói, tiếp xuống, cướp biển bọn họ sẽ không chớ không cản cực, đại quy mô tập kích cũng sẽ chậm rãi xuất hiện. Thậm chí, đến cuối cùng cướp biển công thành cảnh tượng cũng là có khả năng xuất hiện. Những này cướp biển, thành phần cực kỳ phức tạp. Có chân chính kẻ liều mạng, nhưng cũng có không ít cướp biển, vốn là sinh trưởng ở địa phương giang đông người. Trong ngoài cấu kết, tại cùng thế gia hào cường cấu kết, đây mới là những này cướp biển, một mực có thể sống sót nguyên nhân. Ngay vậy, thùng nham chậm rãi gật đầu, điểm này hắn là biết đến. Cướp biển, chân chính có thể lâu dài tồn tại cướp biển, khẳng định không thể chỉ dựa vào cái bọc. Trải qua thời gian dài, ở nơi đó cướp bóc, một lần đoạt bao nhiêu, làm sao đoạt, sau đó làm sao chia loại hình, đều có quy củ. Tóm lại, vây quanh buôn lẩu, vây quanh đại sở cùng tứ hải giao dịch, vây quanh đại sở cùng giao nhân buôn lậu sinh ý, hơi để lọt một điểm, luôn có thể ăn một cái đầy buồn đầy bát. Đến cuối cùng, thế ra bọn họ phát lứa tài, hào cường bọn họ cùng theo ăn thịt. Cấp biển bọn họ cũng có thể uống chút mà canh, chính là đại sở triều đình, tổn thất lớn hơn rồi. Dựa theo tình báo đến xem, những này cấp biển thật rất phiền phức. Bọn hắn ở tại hải ngoại trên đảo nhỏ, có thậm chí còn ở nơi đó khai khẩn không ít thổ điệp. Mà lại, mỗi một lần tiến vào nội lục cấp biển, phần lớn tương đối biết đ nhau. Chí ít cũng có được hậu thiên tu vi. Thanh quân kết đội phía dưới, 30 người trở xuống binh sĩ, thậm chí đều không phải bọn hắn đối thủ. Lại thêm quy mô tiểu, hành động tốc độ nhanh, phi thường linh hoạt, chỉ dựa vào quân đội, rất khó đuổi kịp bọn hắn. Linh Hoa tổng kết nói. Không tệ, cấp biển bọn họ tiểu mà tinh anh, triều đình lại ngược lại có loại lớn mà cổng tề cảm giác. Bất quá, chỉ là một đám cướp biển mà thôi, giải quyết bọn hắn cũng không khó. Hùng Nam tự tin nói. A, điện hạ ngươi đã có biện pháp. Biện pháp, đương nhiên là có. Thậm chí, biện pháp này dùng một lát ra cũng có thể thấy được bọn này thế ra cái nào là trung thần cái nào là phản tạc chính là hậu hạa hơi lớn nói đến đây hùng Nham bất đắc dĩ bắt đầu mà thôi liền lại cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng Triệu tập đông đảo Quan viên đêm nay liên quan tới cướp biển một chuyện triển khai thảo luận Đ đạo mệnh lệnh này chuyển ra về sau người khác nhau cái nhìn tự nhiên là không giống đương nhiên đại đa số thế gia hào Cường bọn họ đều cho rằng đây là hùng Nham chủ động chịu thua biểu hiện vì vậy bọn hắn cũng dự định bán cái mặt núi chỉ cần hùng Nam chịu vua về sau ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt Như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Ban đêm, nha môn bên trong, Hùng Nam ngồi ở vị trí đầu, hai bên trái phải thì là bản địa quan văn cùng võ tướng. Nói thực ra, những người này Hùng Nam đối với bọn hắn hiểu rõ, chỉ giới hạn ở triều đình ngự sự bộ môn ghi chép, cùng mình em thầm thu thập bộ phận tình báo. Về phần càng thâm nhập hiểu rõ, thời gian quá ngắn, cơ bản bên trên không có lớn thu hoạch. Hôm nay, ngay hôm nay, lại có một cái làng bị bị cướp biển tập kích quái rối, các ngươi thấy thế nào? Quân úy trước đi nói, quân đội đâu? Đều đang làm gì? Cố huyện ven biển địa phương, thực sự quá nhiều khó lòng phòng bị, quân đội số lượng có hạn, được cái này mất cái khác là lỗi của ta." Quân ủy rất bất đắc gì nói. "Bất quá, cũng chính là dạng này. Còn lại, cùng hắn đã không quan hệ rồi. Đây là thuần túy không phải chiến chi tội, chỉ có thể coi là sai lầm nhỏ." Cố huyện ven biển nhiều chỗ, binh lực có hạn. Hưu Tâm giết tặc, vô lực hồi thiên. Ta chính là thái độ này, sai lầm ta nhận. Có nỗi, kia là không cần suy nghĩ, ta không lưng, cái này nổi nấu cũng không về ta lưng. Ừm, tình huống ta cũng biết, quân binh số lượng sắp thực thiếu một chút. Hút. Muốn toàn diện phòng ngự, là làm không được. Như vậy, quân thừa ngươi đây, có ý kiến gì không?" Hùng Nam nói tiếp, "Những này hải tặc, số lượng đông đảo, nơi phát ra phức tạp, nhỏ bé nhanh nhẹn, cơ động linh hoạt, trong thời gian ngắn, ta cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt." Quân thừa một mặt bất đắc dĩ nói, "Ta cũng không có cách nào, có biện pháp, ta liền không ở nơi này. Trước đó thời điểm, hết thảy hòa bình, đều là hào hảo. Vì sao bỗng nhiên hải tặc liền xuất hiện đâu? Chúng ta có thể hay không từ góc độ này đi cân nhắc cân nhắc đâu?" Đột nhiên, một vị nào đó quan văn đứng lên lớn tiếng nói, "Lời nói này Quả nhiên là lời nói bên trong có chuyện, có thể nói là trịch địa hữu thanh. Vì sao Hải Tặc đỗng nhiên xuất hiện? Không đều là bởi vì Hùng Nam, càng quét băng đảng đánh quá mạnh, lập tức đắc tội bản địa thế gia hào cường. Sau đó, thế gia hào cường vì vậy mà trả thù Hùng Nam. Điểm này, có lẽ dân chúng bình thường nghĩ mãi mà không rõ, nhưng tối nay ngồi ở đây họ, cái nào không rõ. Lập tức, còn lại người nhìn về phía hắn ánh mắt, liền triệt để thay đổi. Có cảm thấy, hắn là thật minh sĩ. Cho dù vì lấy lòng thế gia, cũng không cần thiết trực tiếp như vậy đắc tội Nam. Dù sao cũng là người lãnh đạo trực tiếp, cũng có cảm thấy hắn là thật thông minh, thật cơ linh, làm sao lão tử liền không nghĩ tới loại này lấy lòng thế gia cơ hội đâu. A, đây chính là cái nhìn của ngươi. Ai đồng ý? Ai phản đối? Đều nói một chút. Ngay vậy, rất nhiều quan văn võ tướng cùng nhau tối đầu. Nhìn tình huống này, nghe khẩu khí này, Hùng Nam là không có ý định phục nhuyễn. Kể từ đó, vị này ra mặt nhân hình, liền coi như là một đầu đụng phải thiết bản. Vô luận về sau thế gia hào cường, cho hắn bao nhiêu đèn ngủ, những ngày tiếp theo, tại Hùng Nam từ nhiệm trước đó, nhất định sẽ không dễ chịu. Mà vị này chim đầu đàn, tựa hồ cũng minh bạch kết quả của mình, cũng liền không che dấu nữa. Đắc tội Hùng Nam, còn muốn hảo hảo tiếp tục làm quan, cái này hiển nhiên là không thể nào. Vì vậy, cũng liền trực tiếp vỏ đã mẹ không sợ sức. Chương 19, rời rời cấm biển. Bờ biển, Hùng Nam đón mới lên Thái Dương, nhìn về phía biển cả. Nơi này có dâm đáng gió biển, một chút thanh âm kỳ quái, cùng mênh mông vô bờ biển cả. Một lát sau, lệnh hoa liền xuất hiện. Hùng Nam cũng không quay đầu lại trực tiếp hỏi, "Song Trưa, tốt bất quá là một cái làng mà thôi." Toàn bộ làng cũng mất quá mới 150 hộ, 1200 tên mất tính. Đang giải thích Bạch nguyên Nhân, cố ý cường điệu cấp biện tản nhận chờ đặc tính về sau, nhất là đang nói rõ đền bù về sau, dân chúng vẫn tương đối lý trí. Chỉ bất quá, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, cho nên mới sẽ thuận lợi như vậy. Phía sau, Thế gia Hào Cường bọn họ khẳng định sẽ ngăn cản. Lịch Hoa lo lắng nói: "Nếu như nói lần trước càn quét băng đảng, Hùng Nam cùng Thế gia Hào Cường ở giữa, còn có một tầng Hắc Bang, ở chỗ này chờ lời nói. Như vậy lần này, liền thật là chính diện cứng rắn đột Không cần phải lo lắng, mặc dù Giang Đông thế gia, đều đã mục nát không chịu nổi thật là dám trực tiếp tạo phản, vẫn là ít càng thêm ít. Nói cho cùng, Hùng Nam có thể ở đây làm bao lâu thái thú đâu? 5 năm? 10 năm? Hoặc là 20 năm? Thời gian lâu như vậy, nhìn như rất dài, thế nhưng là tương đối một cái gia tộc dài đến hơn ngàn năm lịch sử mà nói, không gì hơn cái này. Vì vậy, tại đại sở, một cái hợp cách thế gia, đều có không ít khẩn cấp phương án. Những này khẩn cấp phương án bên trong, đương nhiên bao gồm, như thế nào đối mặt cường lực thái thú chỉ bất quá Giang Đông 6 quận thế gia, đã quá lâu quá lâu không có gặp qua cường lực thái thú, cho nên mới sẽ phản ứng hơi chút chậm chạp. Đối mặt động tác của ta, bọn hắn tại đau lòng về sau, tự nhiên sẽ chủ động thần phục. Về phần những cái kia kiên quyết không nguyện ý hợp tác, trực tiếp diệt chính là, Hùng Nam lạnh lùng nói. Thế gia nghĩ trăm phương ngàn kế thịnh vượng mình gia tộc, chuyện này bản thân là không có sai. Mà Hùng Nam, cũng không phải cái gì một điểm hạt cắt cũng không thể dễ dàng tha thứ người. Chỉ cần việc này về sau, thế gia bọn họ nguyện ý phối hợp, Hùng Nham là không sẽ chém tận giết tuyệt. Có thể nói, thiện lương mình đã cho thế ra bọn họ cơ hội thứ hai. Nghĩ tới đây, Hùng Nam cũng cảm thấy mình vẫn là quá thiện lương. Bờ biển, Hùng Nam cùng Lịch Hoa như cũ đang tán gấu. Thế nhưng là, triều đình động tác cũng đã bắt đầu triển khai. Từng đội từng đội quân binh, vọt vào trong thôn tràng, uy hiếp bách tính, khống chế thế cục. Từng người từng người quay lại, thì là mang theo trường trình hoàn mỹ mệnh lệnh, lớn tiếng đứng tại chỗ cao tuyên dương mệnh lệnh. Đều nghe rõ chưa? Cuối cùng, thư lại dùng sức nhắc lên đan điền chi khí, lớn tiếng nói, trong lời nói, còn có mấy phần tiểu hưng phấn đâu. Lần này, có vẻ như cấp biện vấn đề Thật muốn bị giải quyết. Ân, nếu như lão hủ không nghe lầm, Triều đình có ý tứ là chúng ta toàn bộ di chuyển đến nội địa, đồng thời, cho ruộng đồng đền ngủ, tài sản đền ngủ. Ngoài ra, chúng ta mỗi một hộ đều có thể điều động một bát tính, đi trước xem xét triều đình bồi thường phương ở, ruộng đồng, là như vậy sao? Thôn trưởng ở một bên, lớn tiếng hỏi. Về phần một bên, thì là từng vị có chút ngây thơ bát tính. Bọn hắn cũng không biết đây hết thảy là vì cái gì, chỉ là biết, giống như mình phải dọn nhà. Không tệ, mà lại, về sau bồi thường ruộng đồng chính là thời khắc này hai lần. Mà khác Tất cả thôn dân nhất định phải tại trong vòng 3 ngày di chuyển hoàn tất. 3 ngày sau, nơi này là thuộc về triều đình, đến lúc đó thuộc về quân sự trọng địa. Một ngày này có rất nhiều bất tính, cơ hồ mỗi một hộ đều điều động đại biểu. Những ngày lại biểu, tại quận binh hộ tổng giới, tại tiểu lại dẫn đạo dưới, thấy được nhà mới của mình. Kỳ thật, nhà mới của bọn họ, tám thành đều là trước đó Hắc Bang bọn họ cống hiến ra tới. Những ngày Hắc Bang, danh nghĩa đều có không ít điền sản ruộng đất. Thậm chí, là thế gia hào cường, thông qua đủ loại quan hệ, treo ở Hắc Bang danh hạ, dùng để tránh thuế. Chỉ tiếp Nương theo lấy hắc bang diệt vong, những này điền sản ruộng đất cũng hết thảy sung công thành triều đình. Bây giờ, dùng để an bài một chút thôn dân, cam đoan bọn hắn sinh hoạt hàng ngày, vẫn là rất thuận tiện. Thậm chí, còn có không ít còn thừa. Mà cùng lúc đó, tin tức thông linh thế gia hảo cường bọn họ, cũng căn cứ trong tay tình báo, đại khái đã nhìn ra hùng nha mục đích. Rời rơi cấm biển. Cái này hắn là điên rồi sao? Chúng ta giang đông 6 quận, ven biển án biển, bây giờ lại muốn cấm biển. Nếu thực như thế, vậy cũng tốt. Chỉ tiếc, vị này thái thú đại nhân, không phải loại này đồ đần. Nhìn tình huống Di truyền bạch tính là thật, đả kích hải tặc là thật, nhưng cấm biển chưa hẳn là thật. Vô luận thế ra bọn họ bí mật nghị luận như thế nào, dân chúng thì là đang nhanh chóng di chuyển. Lần này, sau quận nhưng phàm là ven biển làng, khoảng cách biển cả 50 dặm trong vòng làng, đều bị hùng nham rời đi. Bởi vì thu được đầy đủ đền bù, các thôn dân đến không có quá lớn phản ứng. Nói cho cùng, bọn hắn cũng không phải là buôn bán trên biển thứ nhất người được lợi. Vừa vận tương phản, trước đó hải tặc tập, tập kích quấy dối sự kiện bên trong, tổn thất của bọn họ ngược lại là lớn nhất. Vì vậy, khi lấy được đầy đủ đền bù về sau, Phần lớn thật cao hướng dọn đi rồi. Người đi, tới gần biển cả 50 dặm khu vực, trực tiếp thành trống không, không có mui hay. Về phần lúc đầu làng thì là bị Hùng Nam phá hủy, xây dựng cái này đến cái khác pháo đài. Những này pháo đài bên trong, chú đóng một tiểu đội, 10 tên tả hữu binh sĩ, cộng thêm một cấp thấp tu sĩ. Tác dụng của bọn họ chính là tại phát hiện hải tặc về sau, kịp thời đem tin tức truyền trở về. Vì thế, Hùng Nam còn tại pháo đài bên trong, xây dựng tiểu hình phong hòa đài. Tuy tiện nhóm lửa một cái, phóng lên tận trời lan nghiền, là đủ cảnh báo phụ cận quân đội. Đương nhiên lại nhóm lửa lang yên về sau, cái này một đội binh sĩ liền có thể trực tiếp rút lui. Tiếp đấy, chính là đại quy mô quân đội đến. Không có bách tính liên lụy, không có đại lượng cần phòng thủ, cần bảo hộ địa phương, toàn diện giải phóng quân đội, tại giết người phương diện, tuyệt đối là chuyên nghiệp. Lại một lần thị sát một cái nào đó pháo đài, Hùng Nam còn cố ý xuất ra năm đấm, đệ cho mấy lần. Không tệ, bực này pháo đài, mượn nhờ đơn giản pháp khí, nhưng nhìn đến ngoài mấy chục rặng cảnh tượng. Như thế, chỉ cần các binh sĩ không lơ đễng, hoàn toàn có thể tại ngoài mấy chục rặng sớm phát hiện hải tặc, làm ra cảnh cáo. Không sai. Có bọn chúng, hải tặc bọn họ liền không có cách nào giống trước đó như thế, linh hoạt mà không có tung tích. Quân đội của triều đình, chính diện tác chiến, đương nhiên là không sợ hải tặc. Nhưng hải tặc cảm hiểu, cho tới bây giờ đều không phải chính diện tác chiến, mà giờ khác này, khi dân chúng đều bị di chuyển về sau, hải tặc bọn họ còn đi tập kích quấy rối ai đây? Cũng không thể trực tiếp chạy đến đất liền 50 dặm, liền vì đoạt lao bách tính đi. Cái này tỷ suất chi phí hiệu quả không khỏi quá thấp, nguy hiểm quá cao, cái nào đồ dẫn hải tặc nguyện ý làm loại này thân hụt tiến sính ý. Chương 20, ta, triều đình, hợp pháp ăn cướp. Giang Đông, cái nào đó ven biển địa phương, một chiếc thuyền lớn, đột nhiên liền xuất hiện, thật giống như trước đó không tồn tại, lập tức liền ra đồng dạng. Mà một màn này, thì là bị 20 dặm bên ngoài đám binh sĩ phát hiện. Rất nhanh, một cô kim hoàng sắc màn khói, liền thẳng vào thiên cung. Tại cái này đêm tối phía dưới, kim hoàng sắc màn khói, là như thế dễ thấy. Nhìn xem một màn này, thuyền trưởng đứng tại bong tàu bên trên, nhìn không được thở dài một tiếng. Lại bị phát hiện. Cái này phong hòa đại, thật đúng là đáng ghét. Trung quy là triều đình, nghiêm túc, phát động lực lượng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thuyền trưởng, chúng ta tối nay vẫn là không động thủ sao?" Một bên một vị nào đó đại hán, trực tiếp hỏi. Thuyền trưởng xưng hô thế này, là hải tặc đầu mục bọn họ đối với mình tôn xưng. Cho dù thật là hải tặc, cũng không có mấy cái ra hỏa, nguyện ý bị được người xưng là tặc. Vì vậy, liền có thuyền trưởng như thế một cái nha xưng. Dù sao, cỡ lớn hải tặc đều là người thuyền. Ngay vậy, thuyền trưởng lại trầm tư một chút, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, mới nhỏ giọng giải thích, nhất định phải nhúc nhích một chút, bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai, đã người khác cho tiền, mà chúng ta lại thu tiền. Tự nhiên là muốn ổn ảo ra một chút động tĩnh. Cầm thế ra tiền, đương nhiên phải thay thế ra làm việc, bất quá là lên bờ cướp bóc một chuyến, náo ra ý chuyện mà thôi. Dĩ vãng thời điểm đều là rất thuận lợi. Các huynh đệ tùy tiện tìm một chỗ cập bờ, sau đó tìm thôn trang nhỏ, đoạt chính là chỉ bất quá, vốn cho là mới tới vị này, bất quá là người trẻ tuổi, dọa một cái cũng là phải. Nhưng hôm nay xem ra, nói không chừng sẽ có tổn thất lớn. Vì điểm ấy tiền bạc, để các huynh đệ vì vậy mà chết, là ta chứ không ý thuyền trưởng nghiêm túc nói. Vị thuyền trưởng này có thể huống cho tới bây giờ vị trí trở thành hải tặc bọn họ lớn đồ mục, dĩ nhiên không phải thuần dựa vào chém chém giết giết. Tối thiểu nhất, cái này giang đông sáu quận thượng tầng chính trị đấu tranh, hắn liền biết được không ít. Trong đó, thái thú cùng thế ra ở giữa lợi ích đấu tranh, càng là nhìn rõ ràng bạch bạch. Cũng chính bởi vì thấy rõ ràng, cho nên cho tới nay mới không có kinh suất, mới một mực bảo tồn lại. Thuyền trưởng cao thượng, mọi chuyện đều vì các minh đệ cân nhắc sáu. Nghe thuộc hạ ngựa, thuyền trưởng trong nội tâm là rất cao hứng. Chỉ bất quá, nhìn xem trong bầu trời đêm kia chói sáng kim hoàng sắc màn khói, liền cao hứng cũng nổi. Mà tôi Vô luận như thế nào, cũng nên ngồi lên một phiếu, cho cái lời nhắn đủ. Liền nơi này, lao tam, người mang theo mấy cái công phu tốt nhất đệ, đi trước thử một chút chất lượng. Tốt. Vừa dứt lời, mấy có tiên thiên tu vi đại hán, liền cùng nhau từ trên thuyền, lao vụn vụt mà xuống, nhẹ nhàng chia xuống đất, trên giới bay tán loạn, không bao lâu, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lại qua một lát, nghe bên thai chuyển đến ám hiệu, thuyền trưởng nhẹ gật đầu, liền dẫn trường phân nửa hải tặc bọn họ, xuống thuyền. Một lát sau, đi tới trong thôn. Đương nhiên, giờ phút này làng đã không có, còn sót lại trong phòng là không, có bóng người. Nhìn xem từ gạch đá xây thành pháo đài, thuyền trưởng lại nhìn một chút thu hoạch, hắn cũng rất bất đắc gì a. Dĩ vãng thời điểm, cướp bóc một cái làng, tài bảo trước không đi nói, chỉ là thủy linh linh cô nương, liền không chỉ một. Vận khí tốt, thậm chí có thể đoạt một cái trở về khi lão bà. Thế nhưng là bây giờ đâu? Thật vất vả từ ngoại hải đi vào đất liền, trải qua thiên tân và khổ, thần tân bốc lột, cuối cùng thành công đăng lụ, nhưng có được, cũng chỉ có một cái pháo đài, có tác dụng cái gì? Cũng chỉ có những này sao? Cũng chỉ có những này, thôn trang đã không thấy. Trong phạm vi 30 dặm, càng là không chút khói người, vị này mới tới thái thú, thực sự là quá độc ác. Đúng thế, chúng ta tới thời điểm liên giao không ít phí bảo hộ, trên đường trở về, khẳng định còn muốn giao phí bảo hộ. Liên cấp được ngần ấy mà, liên phí bảo hộ đều không đủ. Xong, đây thật là việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Nghe rất nhiều hải tặc phản nàn, thuyền trưởng cũng sớm đã thành thói quen. Hải tặc mà, qua đều là đầu đau liếm máu thời gian, thuận buồn xuôi gió thời điểm, còn có thể có chút tổ chức cùng kỷ luật, chỉ khi nào ngực gió Không, có ngay tại chỗ nổ kiến tạo phạn, đều xem như tốt. Đừng oán trách, các ngươi cẩn thận nghe một chút, đây là quan quân tiến lên tiếng bước chân, rõ ràng như vậy mà khói, quan quân đã sớm chú ý tới, rời đi trước lại nói. Cuối cùng, nhìn phía xa càng ngày càng xa lục địa, thuyền trưởng yên lặng làm một cái quyết định, sau này sẽ là chết đói, nghèo chết, bị người khác chém chết, cũng không trước khi đến giang đông 6 quận cấp bóc. Loại này cùng loại hải tặc bọn họ, tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, xuất hiện tần suất còn rất cao. Hung biết, những này tặc, có là thật tặc, dựa vào cấp bóc vi sinh, nhưng cũng có là giã hải tặc, hoặc là nói, đồng thời thân kiêm hải tặc cùng buôn bán trên biển, hai cái nghề nghiệp, lợi ích lớn thời điểm, liền hóa thân hải tặc, đoạt một thanh lại nói, lợi ích lúc nhỏ, thì giả dạng làm buôn bán trên biển, tiến hành bình thường mậu dịch. Thậm chí, gần nhất mấy ngày đến nay, xung kích bờ biển phòng tuyến, cũng không ít người, đều là loại này buôn bán trên biển kiêm trước hải tặc giã hỏa. Nhìn xem Lịch Hoa mới nhất sửa sang lại tình báo, Hùng nham liền trực tiếp đứng lên. Tại nha môn bên trong ngồi lâu, chung quy không tốt, tiếp xuống, liền ra ngoài đi một chút tốt. Nghe vậy, Lịch Hoa lại nhịn không được bật cười, cũng không biết Lần này Hùng Nham lại muốn đi thai hỏa người nào? Tóm lại, không cần nghĩ cũng biết, đám kia thế ra hào cường bọn họ, tám thành là lại muốn xui xẻo. Chán, trên thực tế, tiếp xuống phát sinh sự thật, cùng lịch hoa dự liệu, nhưng thật ra là không sai bị lắm. Trong biển rộng, Hùng Nham đứng tại một chiếc đại hải thuyền phía trên, chiếc này hải thuyền, tự nhiên là triều đỉnh thủy quân. Hải thuyền tương đối tiên tiến, phía trên thậm chí còn có ba miệng bảo bối, chân chính bà bối, hỏa thần pháo cấp bậc bảo bối, hải chiến bên trong chân chính đại sát khí. Có thể xa xa cách hơn 10 dặm, phát ra một pháo, một khi đánh trúng, chính là thuyền hủy người vong kết cục chạy đều chạy không thoát. Mà giờ khắc này, Hùng Nham vẫn đứng ở bong tàu bên trên, pháp lực quán chú hai mắt, đồng thời, cầm trong tay mai mai rùa, tự mình ra bắt hải tặc. Trên thực tế, tại một chút nhìn không thấy bờ phía trên đại dương, vận khí mới là trọng yếu nhất. Cho nên, hải tặc bọn họ ngồi trên thuyền, đều là có thiên cơ thuật sĩ. Buôn bán trên biển bọn họ ngồi hải thuyền, cũng là có thiên cơ thuật sĩ. Những này thiên cơ thuật sĩ, phụ trách che lớp thiên cơ, không bị phát hiện. Nếu không, triều đỉnh tu sĩ, bằng ngón tay tính toán, liền có thể tính toán rõ rõ ràng rằng, cái này còn thế nào bướu lâu. Khi, khi, khi ba cái đồng tiền rơi vào trên mặt đất, đồng thời, Hùng Nam diễn toán kết quả cũng liền, liền ra. Hướng đông nam phương hướng, ra tốc hành sự, tại ngoài 30 dặm một chỗ trên hải đảo, chúng ta sẽ thu hoạch được đêm nay thu hoạch. Dâm dầm rầm, cách hơn 10 dặm, bảo bối liền bán, sau đó, họ đảo phía trên hải tặc bọn họ, buôn lậu buôn bán trên biển bọn họ, liền đành phải vẻ mặt đau khổ chạy trốn. Tuy nhỏ, Hùng Nam là bất kể, nhưng là thuyền lớn, nhất định phải toàn bộ lưu lại. Đến cuối cùng, những thu hoạch này liền trở thành triệu đỉnh thu nhập. Mà xem như chuyến này chủ đạo người, dựa theo quy củ, Hùng Nam càng là có thể quang minh chính đại thu hoạch được trọn vẹn hai thành lợi nhuận. Chương 21: Hợp lý hợp pháp, vượt qua ranh giới cuối cùng. Ầm ầm. Lại là hỏa thần pháo oanh minh thanh âm, không bao lâu, Hùng Nam liền tại quân đội tầng tầng bảo vệ phía dưới, đi tới cái nào đó trên hải đảo. Cái này hải đảo, thật không tính lớn, Hùng Nam đoán chừng tổng diện tích cũng liền 2-3 mét vuông km dáng vẻ. Bất quá, phía trên có một chút dòng suối, càng là hải tặc bọn họ một cái giao dịch ổ điểm. Loại này cùng loại tiểu đảo, trên biển lớn Thực sự là nhiều lắm. Dù là một cái hải đảo đóng quân một cái binh, trong đó tiêu xài chi lớn, triều đình cũng chịu không được. Huống chi, bực này hải đảo, tại đối mặt sóng to gió lớn thời điểm sức chống cự, cơ hội là số 0. Nhưng giá trị đầu tư, thật sự là ít chi lại ít. Dân ra, bọn chúng cũng đã thành hải tặc, buôn bán trên biển bọn họ thiên đường. Lại dạo qua một vòng, chặn một chút hải tặc, bắt một chút buôn lậu buôn bán trên biển về sau, hùng nam rốt cục lại một lần lên bờ. Chỉ bất quá, cùng còn lại quan viên quen thuộc khác biệt. Còn lại quan viên, đều thích đem bắt lấy hải tặc, chém đầu. Về so đúc thành tinh quan. Nhưng Hùng Nham khác biệt, hải tặc bọn họ rơi xuống trong tay hắn, có giá trị còn tốt, không, có giá trị, trực tiếp phá quyết. Phá quyết, hết thảy phá quyết. Ẩm ẩm. Lại lãng phí rất nhiều linh thạch, lại có mấy mươi tên hải tặc bị phá quyết, trực tiếp hóa thành thứ nát, hóa thành bột phấn. Nhìn xem những này bị phá quyết hải tặc, nhìn xem kia từng bảy bị bắt lại buôn lẩu buôn bán trên biển, rất nhiều thế gia tử nội tâm đều đang chảy máu. Nguyên lai, like, đây mới là Hùng Nham cho miệng, không bảo đảm an toàn sao? Không tại cố huyện giao dịch, chính là buôn lậu. Mà buôn lậu Triều đình là không bảo đảm an toàn. Nhưng hôm nay xem ra, nay chỗ nào là không bảo đảm an toàn, đây là chủ động phá hoành. Triều đình xuất động thủy quân, chủ động truy sát buôn lậu buôn bán trên biển, mục đích là cái gì? Dĩ nhiên không phải cấm chế buôn bán trên biển, mà là cấm chế buôn lậu. Buôn bán trên biển, cùng hải ngoại giao nhân, hải ngoại yêu tộc, hải ngoại nhân tộc nô dịch, quả thật là có thể kiếm không ít tiền. Trên lý luận rằng, cho dù là chỉ thông qua cố huyện giao dịch, triều đình không ngừng đánh thuế, cũng là có thể kiếm không ít tiền. Nhưng là, tiền bạc cái đồ chơi này, ai sẽ ngại nhiều đâu? Hùng chi buôn lậu thời điểm, có thể buôn lậu sắt thép, linh thạch, đại quy mô buôn lậu lương thực, bình thường mạo dịch có thể chứ. Một ngày này, mấy chục tên mang theo mặt nạ da hỏa lại tụ tập lại với nhau. Nơi này, chung quanh thiết trí lấy trùng điệp trận pháp, che lấp thiên cơ, mà có thể đến nơi đây, không khỏi là từng cái thế lực đại ngôn nhân. Chỉ bất quá, lần này hội nghị không khí liền có chút thế thảm. Hoàn toàn không có lần trước thời điểm, loại kia vui sướng bộ dáng. Mà bọn hắn nói chuyện nội dung, càng là người nghe thốn tâm, người nghe rơi lệ, thực sự là bi thương cực kỳ. Hôm trước, ngay tại hôm trước Trong nhà một chiếc bảo thuyền không có, bị thu được. Hiện tại đã là Triệu Đình chiến lợi phẩm. Kia một chiếc thuyền phía trên, chỉ là lương thực liền có 8000 thạch. Đương nhiên, nếu như chỉ là 8000 thạch lương thực, còn không đến mức để hắn thương tâm như vậy, nhưng bên trong còn có 10 vạn cân tinh thiết, thế nhưng là gia tộc hao tốn rất nhiều thời gian, Tân Tân khổ khổ thu thập mà đến. Kết quả, còn chưa giao dễ thành công, liền trực tiếp trôi theo dòng nước. Ngay tiếp theo bảo thuyền cũng bị mất, thật sự là tốn thất nặng nghề. Tháng nào ngày nào đó một lúc nào đó, vị đại nhân kia mang theo Triệu Đình thủy quân, vây quét tảng đá lớn nào đánh giết hải tặc mấy ngàn, giải cứu phổ thông bách tính mấy ngàn, bắt lấy buôn lậu buôn bán trên biển mấy trăm sáu. Chiến dịch này, Nghiêm Phong vi phạm lệnh cấm buôn lậu phẩm nhiều đến 128 loại, tổng giá trị càng là nhiều đến 300 vạn hai. Càng quan trọng hơn là, chúng ta kinh doanh thật lâu tảng đá lớn đảo đã xung công. Bây giờ tảng đá lớn đảo đã bị chú quân chiếm lĩnh. Vị đại nhân kia nguyên thoại là tảng đá lớn đảo phong thủy không tệ, có thể khai khẩn mấy chục vạn mẫu ruộng tốt, cố gắng canh tác, mấy năm về sau, triều đình liền có thể thêm ra một hương chi địa. Rất hiển nhiên, cùng trước đó triều đình không rỗng. Vị này chiếm cứ tốt hòn đảo về sau, không có ý định lại để cho ra. Chư vị cũng đều rõ ràng, một khi triều đình thật ở phía trên xây dựng hoàn chỉnh biên chế, có hương, thôn tồn tại. Cho dù ngày sau, vị này từ nhiệm mà đi, những này hải đảo, cũng sẽ cách chúng ta mà đi. Người một lời, ta một câu, mấy chục tên mặt nạ nam, cùng một chỗ đem hùng nham đoạn thời gian gần nhất hành vi, nói rõ rõ ràng rằng Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Không có người nào, có thể cướp ta nhà tiền. Không tệ, đây quả thực là đang dự tiền. Chúng ta buôn lậu đều mấy trăm hơn ngàn năm Thật kỳ lâu trước đó truyền thống cũ, làm sao có thể nói biến liền biến. Không sai, lần này đúng là triều đỉnh quá phận. Nghe đám người nghị luận, một vị nào đó mang theo mặt sói mặt nạ ra hỏa, đột nhiên liền mở miệng, "Ta cho rằng, chúng ta có cần phải khai thác tiến thêm một bước kịch liệt thủ đoạn, vị đại nhân này cũng nhất định phải trả giá đắt mới là." Chỉ bất quá, theo dự liệu nhất hô bách hướng tình huống, cũng không có xuất hiện. Còn lại mặt nạ đám con trai, thần sắc khác nhau. Nhưng, trực tiếp hô to đồng ý, lại là một cái cũng không có. Chúng ta ăn chút thiệt thòi, liền ăn chút thiệt thòi đi. Nhiều nhất Chính là về sau không còn buôn lậu, trung thực nộp thuế chính là chỉ cần còn có thể tiếp tục buôn bán trên biển, tiếp tục kiếm tiền, kiếm nhiều kiếm ít là không quan trọng. Cho nên, tiếp xuống kịch liệt thủ đoạn, ta cũng không cần phải biết, lúc này đi, lúc này đi. Nói xong, này vị diện cô nam liền thật đứng dậy rời đi. Nói cho cùng, tại dưới đất lén lút đào chiều đỉnh góc tường, loại chuyện này thật rất phổ biến. Thậm chí, cái nào thế ra, nếu như tại quật khởi quá trình bên trong, không có đào qua chiều đỉnh góc tường, kia mới không bình thường đâu. Thế nhưng là, từ đào chất tượng biến thành trực tiếp cùng Triều đình cứng rắn đối kháng, vậy liền không chỉ là dũng khí vấn đề, đây là đầu góc có vấn đề. Không sai, những năm qua này, gia tộc kiếm cũng không ít. Chỉ cần buôn bán trên biển không có đình chỉ, cấm chế buôn lậu, liền cấm chế buôn lậu đi, dù sao cũng chính là kiếm ít một điểm mà thôi. Nếu như là hợp lý đối kháng, ta nhất định ủng hộ. Thế nhưng là, tích liệt thủ đoạn, thậm chí cả chính diện này kháng, vậy vẫn là quên đi thôi. Triều đình, chung quy là Triều đỉnh. Không thể chơi vào, không thể chơi vào, nhà ta cũng không cùng Triều đình đối kháng chính diện. Nếu như, các ngươi cãi biến chú ý có thể trở về cho ta biết. Mọi người cùng nhau hợp lý hợp pháp đối kháng thái thú, ta vẫn là hứng thú. Thế ra cùng thái thú, tại triều đình cho phép quy tắc ngầm bên trong, không ngừng đối kháng, điểm này triều đình là có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng là, một khi vượt qua ranh giới cuối cùng, liền thật sẽ xảy ra chuyện. Thật có lỗi, chuyện kế tiếp, ta cái gì cũng không biết. Ta nhà, an phận thủ thường, trung thực kiếm tiền, hợp lý hợp pháp cùng thái thú đối kháng, quy tắc nội đấu tranh. Về phần quy tắc bên ngoài, ta nhà chưa từng vượt qua ranh giới cuối cùng. rãi, mười mấy tên mặt nạ nam liền chỉ còn lại mấy cái. Bọn hắn theo thứ tự là mặt chó nam, mặt sói nam, sư mặt nam cùng rắn mặt nam. Hắc hắc, một cái hai cái trang cùng lương dân giống như, không phải là đang chờ chúng ta động thủ trước, bọn hắn tốt kiếm tiền nghi. Ai, ai bảo chúng ta mấy nhà, cùng bên kia quan hệ càng mật thiết hơn, tại buôn lậu bên trong kiếm nhiều nhất đâu. Bây giờ, bị cô lập cũng liền có thể lý giải. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chương 22, tâm huyết dâng trào. Ẩm ầm. Nước theo lấy quen thuộc họa lực âm thanh, lại có một chiếc buôn lậu thuyền trực tiếp đắm chìm tại phía trên đại dương. Ngay sau đó, đương nhiên là thuyền lớn truy thuyền nhỏ, thuyền nhỏ bắt giữ còn sống hải tặc, buôn bán trên biển. Đoạn thời gian gần nhất trong vòng, mọi người đối với như thế một bộ quá trình cũng đều rất quen thuộc. Mà lại, bởi vì Hùng Nham tu vi cao thầm, vì vậy thường thường có thể phát hiện một chút cá lớn. Trên thực tế, bỏ được mang lên thiên cơ thuật sĩ cùng tiến lên thuyền che lớp tiên cơ, cũng nhất định là làm ăn lớn. Tối thiểu nhất, cũng phải là 10 vạn lượng bạc trở lên. Trăm vạn lượng bạc cấp bậc sinh ý, cũng không kỳ lạ. Nếu không, tại ít, liên thiên cơ thuật sĩ xuất phí đều không đủ. Mà Hùng Nham đâu? bằng ngón tay tính toán phía dưới, chuyên môn bắt chính là những này tiên cơ thuật sĩ. Bọn hắn mặc dù am hiểu diễn toán thiên cơ, che lấp tin tức, thế nhưng là hùng nham cũng không kém nha. Luân tu vi, hùng nham càng là đường đường dương thần chân nhân, thân thức chuyển hóa thành tính toán năng lực, một người liền có thể tương đương với mười mấy cái thậm chí cả mấy trăm thiên cơ thuật sĩ. Dù là nguyên bản trình độ tính không được cao minh, nhưng tu vi bảy ở nơi này, linh bảo phẩm cấp cũng bảy ở nơi này, chỉ bằng những này tam lưu nhị lưu tiên cơ thuật sĩ, lại thế nào khả năng ngăn được đâu? Mà điểm này, mới là rất nhiều thế gia hào cường thống hận nhất hắn diễn cơ. Chiêu đỉnh đả kích buốt lẩu, cái này cùng giết người thì lên mạng, thiếu nợ thì trả tiền đồng dạng, đều là thiên kinh địa nghĩa. Không ai sẽ cho rằng chuyện này không đối, chuyện này không thỏa đáng. Nhưng mà, giống hùng nham dạng này, đặc biệt nhằm vào bọn hắn, đuổi một cái một cái chắc, liền rất để người khó chịu. Người thường thường bắt một chút, biểu hiện một chút sự lợi hại của người, biểu thị công khai uy phong của người, chấn nhiếp đạo trích, bọn ta đều có thể lý giải. Thế nhưng là, người ngày ngày tự mình xuất thủ, ra đuổi bắt buốt lẩu, đây chính là cùng toàn bộ sáu quận thế gia, không qua được. Đây chính là cùng phụ cận tỉnh thế gia, Không qua được. Các binh sĩ, tâm tình vui vẻ vớt lưới hải tặc, buôn bán trên biển, đám quan chức thì là cầm bản tính, không ngừng diễn toán lần này thu nhập. Mà Hùng Nam vị này thái thú đại nhân thì là lặng lặng nằm trên ghế, khẽ mắt nhìn xem Thái Dương. Đột nhiên, cho tới nay không ngừng diễn toán tay phải, liền ngừng lại. Ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện một con cá lớn, một đầu chân chính cá lớn. Dựa theo kinh nghiệm, cái này nên là một lần chục triệu ngân lượng cấp bậc buôn lầu. Số lượng như thế lớn bu lâu, khẳng định không chỉ là liên lụy đến Giang Đông 6 quận, có thể, việc này còn dính đến còn lại cá lớn. Bất quá, không quan trọng. Mặc kệ lần này phía sau có bao nhiêu cảm bấy, trước mang đã qua lại nói. Cho đến ngày nay, Hùng Nam sớm đã không phải năm đó vừa mới xuất cung thời điểm yếu cản bã. Vô luận là thực lực, vẫn là thế lực, đều không thể so sánh nổi. Chư vị, tốc độ đều nhanh một chút, ngay tại vừa rồi, bản quan lại phát hiện một con cá lớn, một đầu chân chính cá lớn. Ngay vậy, còn lại bọn quân binh, tay chân lập tức nhanh nhẹn nhiều. Đối với Hùng Nam những ngày qua đến nay, thủy quân trên giới tướng sĩ bọn họ, đều đã không xa lạ gì. Đây chính là thần tài cộng thêm người lãnh đạo trực tiếp há người lãnh đạo trực tiếp thân phận, liền chú định, mọi người nhất định phải nghe hắn. Mà thân tài thân phận thì là để hù nham, lần được hơn nên. Không bao lâu, chuyến lớn lại bắt đầu quay đầu, hướng phía một phương hướng nào đó hành xử mà đi. Cùng lúc đó, một màn này bị trên trời chim chóc nhìn ở trong mắt, yên lặng truyền lại cho chủ nhân. Một bên khác, ngoài mấy chục giảm cái nào đó đang ngồi ở trên đảo nhỏ, không núc ních đạo sĩ, trực tiếp liền mở mắt. Phốc phốc một ngụm máu tươi, liền phun ra, tích tích máu tươi, ngay tại trước mặt bắt quái bản phía trên, lập tức một cú cảm giác tang thương liền ra thậm chí không lo được lau đi máu tươi, đạo sĩ liền ngay cả vội mở miệng, quẻ tượng biểu hiện, hắn đã bị lừa rồi, chỉ bất quá, hắn so với các ngươi nói lợi hại hơn quá nhiều, lần này chỉ là phong tỏa thiên cơ, liền tiêu hao lão phu trọn vẹn 30 năm thọ nguyên, thiệt thòi lớn, tuyệt đối thiệt thòi lớn, ta muốn đền bù. Chỉ là hai tên tiên tiên sử nữ, còn thiếu rất nhiều ta lần này tổn thất, tối thiểu nhất cũng phải 10 tên. Nghe đạo sĩ gầm thét, một bên trung niên nam tử, rất là bình tĩnh, không chút nào vì đó mà thay đổi. Vừa văn tương phản, còn nghiêm túc quan sát một hồi. Ngươi xác định, thật đã mắc câu rồi? thân phận của ta, ngươi hẳn là cũng có chỗ suy đoán, chỉ cần thành công, thù lao không là vấn đề. Chỉ khi nào thất bại, còn lại cũng không cần nhiều lời đi. Hừ, lão phu tung hoành tứ hải hơn 600 năm, to to nhỏ nhỏ tính kê mấy ngàn lần, chiêu bài bày ở nơi này, sao lại bởi vì lần này giao dịch mà tốt thất? Như thế, vậy liền không còn gì tốt hơn. Một lát sau, nhìn xem đã tới tay hai tên có được tiên thiên cấp tu vi nguyên âm sử nữ, lao đạo sĩ si thần sắc mấy lần. Lần này tính kế, thật không biết, đến tột cùng có đáng giá hay không được. Vậy mà trực tiếp phản vệ tổ huyết Còn vẹn vẹn chỉ là che lấp một chút thiên cơ mà thôi thực sự là để người kinh ngạc chẳng lẽ nói lần này mục tiêu có kinh người bối cảnh có thể thực hiện có luật lệ những nội dung này không nên tự mình biết cũng không cần thiết đi ngay ngóng trong nội tâm có dự cảm không tốt lao đạo sĩ liền cũng không có tiếp tục nào xuống dưới mà là mang theo hai tên sử nữ liền trực tiếp rời đi một lát sau Hùng Hùngâm liền tới đến Hải đảo bên ngoài trước mắt cái này Hải đảo không tính quá nhỏ tổng diện tích làm sao cũng có cái 6 70 bình phương km địa bàn lớn như vậy trên lý lộ giảng thậm chí có thể mở ra 10 vạn 8 vạn mẫu đất. Nhìn xem tòa này hải đảo, Hùng nham pháp lực tràn vào hai con người bên trong, vọng khí thuật phát động, hết thể như thường. Bấm ngón tay tính toán, vẫn như cũng là hết thể như thường. Bất quá, Hùng nham cũng không vội lấy đi lên, mà là lặng lẽ tại tay áo bên trong, lấy ra tam bảo ngọc như ý. Giờ khác này, tay phải hắn dấu tại trong tay áo, tay cầm chí bảo ngọc như ý, tay trái bấm ngón tay tính toán, lập tức, hết thể liền đều không giống. Liên quan tới lần này tính kê trận tướng, liền đều thu nhập đáy mắt. Thậm chí, bao quát lần này mai phục nhân số, tu vi thực lực, bảo vật cũng đều tính được nhất thanh nhị sở. Giờ khác này, tay cầm Như Ý Hùng Nam, đột nhiên có một loại vạn vật quan tâm tay cảm giác. Trong thiên hạ này hết thảy đều tại trong tay mình cầm. Chỉ cần nguyện ý, sự tình gì cũng có thể coi là được nhất thanh nhị sở. Khu khụt, hoàn hồn lại, hoàn hồn lại, không thể luôn mơ mộng hão huyền, cho dù là lụt nhiều, cũng sẽ thương thân. Mặc dù, khoảng cách trong tưởng tượng, tay cầm chí bảo, hết thảy đều tại nắm giữ bên trong, còn có trên lệch không nhỏ. Thế nhưng là, giờ này khắc này, lại đủ để cho Hùng Nam đem đối diện tình kế Hiểu nhất thanh nhị sở như thế trái lại mai phục bọn hắn cũng đã đầy đủ nghĩ tới đây Hùng Namm liền cười lạnh bắt đầu vòng quanh Hải đảo xoay quanh chính là không đi lên nhìn xem một màn này phía sau màn hắt thủ bọn họ lại cũng không lo lắng tâm huyết dâng trào, cảm giác có chút kỳ quái là rất bình thường chương 23 động tiên xuất động rất nhanh một canh giờ thời gian liền đi qua cái này một canh giờ đến nay Hùng Nam lộ ra rất là cẩn thận trực tiếp vòng quanh đảo nhỏ càng không ngừng xoay quanh cuối cùng tại Thái Dương rơi xuống trước đó Rốt cục làm ra quyết định Trầm ung dung leo lên hòn đảo. Mà lại, còn không phải chính hắn lên đảo, mà là mệnh lệnh binh sĩ lên đảo. Chỉ trước mắt, cũng đã nửa đêm. Sự thật chứng minh, nơi này xác thực có một con cá lớn.